Sau đó, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc, nhưng là, đồng dạng bị Zeno nộ ột cảm giác được. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. ngươi nếu là xảy ra vấn đề, hắn sẽ chỉ điên cuồng hơn, càng thêm mất lý trí. Mà lại, ngươi cảm thấy, hắn biết đưa ngươi thi thể cùng không để ý, trực tiếp chạy trốn về nước sau. Zeno ột đối tử quân nghiêu nói ra. Tử quân nghiêu sắc mặt lần nữa trở nên yêu thương khổ sở. Ai muốn ngươi cứu, ai muốn ngươi cứu. Ngươi đi. Ngươi đi à. Dương Đình vì nàng không tiếc cùng những cái kia người đáng sợ giao chiến, không tiếc khiêu khích bở dịt gia tộc, không tiếc nổ nát công ty bọn họ. Làm ra những này, nàng đều sau thỏa mãn, đều đã thỏa mãn, có một cái dạng này nam nhân nguyện ý vì mình nỗ lực, nàng không hối hận, cũng không tiếc. Nàng hiện tại chỉ muốn muốn hắn an toàn rời đi. Chương 632, Phản ứng Nước Mỹ khu ma người tổng bộ tự nhiên là thở dài một hơi, thế nhưng là, so với bọn hắn, thân ở Hoa Hạ Phùng lao ra tử cùng trung dĩnh mấy người nhưng không có hảo tâm như vậy tình. Bọn hắn đồng dạng đã được đến Dương Đình mấy người tình huống, chính như nước Mỹ nói, rất nhiều người thụ thường, thậm chí càng nghiêm trọng hơn khánh thiện, thậm chí ngay cả cơ bản nhất bước đi đều không được, rất có thể bị vĩnh viễn ở lại nơi đó. Nếu là lại tùy ý hắn như thế tùy hứng xuống dưới, sợ là chúng ta tinh nhuệ liền muốn toàn quân bị diệt. Tương đỏ trong tiểu viện, Lương Vân một mặt lo lắng đối khôn nói ra. Hắn là Tráng định Thiên thân gia Tự nhiên nghe nói Dương Đình đại náo bạch ra sự tình, đối Dương Đình cũng vẫn luôn là ghi hận trong lòng. Mà lại, hắn không có làm ra qua bất luận cái gì hứa hẹn, không có phát qua bất luận cái gì lời thề, đối quốc gia cùng nhân dân độ trung thành còn chờ khảo chứng, lần này, quốc gia vì hắn, nỗ lực lớn như vậy đại giới, chỉ sợ có chút được không bù mất. Lương Vân tiếp tục nói, hắn mặc dù không có phát qua bất luận cái gì lời thề, càng không có làm qua hứa hẹn, nhưng là, hắn đang dùng hành động chứng minh chính mình. Hắn trước kia làm ra sự tình, mỗi một kiện đều trải qua được quốc gia thẩm phán, đều trải qua được xét duyệt. Dạng này người cần gì phải cần những cái kia lời nói rông tuyết hứa hẹn lời thề để chứng minh? Phùng Lão gia tử nói ra, dùng hành động chứng minh. Hừ, lần trước ở Minh Châu sự tình ta đã đầy đủ cho thấy hắn không có quan niệm đại cục. Thời khắc mấu chốt, rời bỏ chính phủ, đây là hắn trung thành. Lương Vân đối Phùng Lão gia tử nói ra, chuyện kia đã có kết luận. Là lúc ấy người phụ trách xử trí không chu toàn, lúc này mới dẫn đến cuối cùng loại kia kết quả. Phùng lao gia tử nói ra, một cái đối quốc gia trung thành người, làm sao lại chịu không được điểm ấy bị khuất, hơi có một chút bất mãn, liền làm ra dạng này phía sau đâm dao sự tình, cái này đủ để chứng minh, hắn đội trung thành, đáng giá truy cứu. Lương Vân đối khôn nói ra, nghe được Lương Vân lời nói, khôn mặt không biểu tình. Ta đề nghị, hiện tại liền đem những cái kia còn tại nước Mỹ Long tổ phòng chữ địa thành viên. Triệu tập về nước, cũng đem Dương Đình mang về, lại cẩn thận khảo sát, nếu thật là đối quốc gia có khẩn thiết chi tâm, tự nhiên có thể cho hắn đền đáp quốc gia, kính dân nhân dân cơ hội, nếu như độ trung thành không đáng tin, vậy sẽ phải tiếp tục bồi dưỡng. Nhưng nếu là, tân sinh ngạc ý, đối quốc gia bất mãn, như lần trước như thế, sinh lòng oán hận, thậm chí ở sau lưng đâm đào, vậy sẽ phải nghiêm trị. Lương Vân nói ra, hừ, dựa theo lời ngươi nói, tất cả nghe lời, thể hiệu chung mới có thể dùng. Nghe được Lương Vân lời nói, Phùng Lao Gia tử cười lạnh một tiếng nói ra. Đương nhiên, không nghe lời người, bản sự càng lớn, tương lai xấu sự tình cũng càng nhiều. Hẳn là kịp thời diệt trừ. Để tránh hậu họa. Lương Vân nói ra. Trách không được, trước kia long tổ trong tay ngươi, sẽ như thế không chịu nổi. Phùng Lao Gia tử nói ra. Chúng ta nếu là, đối quốc gia cùng nhân dân hữu dụng nhân tài, không phải sẽ chỉ tuyên thể hiệu trung dập đầu trùng. Dương Đình nói ra. Hai người một mực đang tranh luận đến ngồi xếp bằng ở chỗ kia khôn, lại mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. chờ đến hai người nhao nhao không sai biệt lắm, khôn ánh mắt mới thay đổi một chút, sau đó hướng phía hai người nhìn một chút nói ra nhao nhao đủ, nhao nhao đủ rồi, liền trở về đi. nghe được khôn lời nói, hai người liếc nhau, sau đó tất cả đều hướng phía bên ngoài đi đến. Phùng Lão gia tử trên mặt có chút lo lắng, hắn tự nhiên tin tưởng Dương Đình độ trung thành, thế nhưng là Dương Đình lần trước đang nháo vi rút thời điểm. Dương Đình bởi vì bất mãn, cuối cùng, Đình chỉ cùng chính phủ hợp tác sự tình, Thủy chung là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Nhưng là, hắn tin tưởng, chỉ cần về sau Dương Đình biểu hiện xuất sắc, sẽ không lại phạm cùng loại sai lầm, liền nhất định sẽ đạt được coi trọng. Về phần đem Dương Đình cho triệu hồi sự tình, tin tưởng khôn đương nhiên sẽ không nghe theo. Dù sao, bán đi ra tiễn, rội ra ngoài nước, hiện tại đã không có đường rút lui, phương pháp duy nhất liền là chờ lấy Dương Đình thắng lợi, chính hắn chủ động rút lui. Mà đối với những này, Lương Vân tự nhiên rõ ràng, sở dĩ nói như vậy, chỉ sợ sẽ là muốn hiện tại gieo xuống một khỏa hạt giống, đợi đến về sau mọc rễ nảy mầm, sau đó lại trở thành cuối cùng đại thụ che trời. Long tổ căn cứ, Trung Dĩnh đồng dạng đạt được Dương đỉnh tại bên kia bờ Đại Dương trọng thương tin tức, trong lòng vạn phần lo lắng. Đến đồ nông mấy người, nhiều lần nổ xin, muốn đi nước Mỹ, thế nhưng là, tất cả đều bị bắt bỏ. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn đi chịu chết sao? Các ngươi cho rằng Chính mình đi có thể là đi hỗ trợ vẫn là vương yếu." Chung Dĩnh lần nữa đối đám người nghiêm nghị quát. "Chẳng lẽ còn là chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn lấy?" Đố Mông mấy người biệt khuất nói ra. "Lần trước, Dương Đình bị bắt vào đi thời điểm, bọn hắn cảm giác được lo lắng, lần này, đồng dạng càng thêm lo lắng, mà lại, tình huống lần này so trước đó còn muốn hung hiểm." Phong chữ địa huynh đệ sau đi qua đi, tin tưởng bọn hắn cùng một chỗ nhất định có thể rớt ra khỏi chúng đây, bình an trở về. "Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, liền là chờ. Trung dĩnh đối mọi người nói, chờ, chờ, lại là chờ. Vì cái gì, chúng ta cần hỗ trợ thời điểm, hắn luôn có thể giúp đỡ, thế nhưng là, hắn cần hỗ trợ thời điểm, chúng ta lại cái gì đều ngồi không được, chỉ có thể ở nơi này chờ mắt nhìn. Bởi vì chúng ta thực lực không đủ mạnh hành Bởi vì, chúng ta không đủ tư cách. Trung dĩnh thẳng thắn nói, đồ ngông mấy người bất lực túi thấp đầu xuống. Nếu như chúng ta là phòng chữa địa thành viên, liên tốt, chúng ta cũng có thể cùng lẻ một lên, đem nước mị quay út sớp. Một cái khác huynh đệ bất đắc dĩ nói ra. Biết. Chỉ cần chúng ta cố gắng, một ngày nào đó, sẽ có loại này cùng hắn kể vai chiến đấu cơ hội. Trung dĩnh đối các huynh đệ an ủi. vắng vẻ trên đường phố, một chỗ nhà dân bên trong, Dương Đình cùng mọi người tất cả đều đợi ở trong phòng mặt thương nghị tiếp xuống hành động. Nguyên bản xa suốt sĩ khí, hiện tại đã hoàn toàn trở về. Đám người bởi vì có chút thụ thương, thế nhưng là, hiện tại. Uống cái kia nước sau, đám người cảm giác mình lần nữa khôi phục, có chút giật mình. Uống nhiều, thậm chí, chẳng những lần này thương thế tốt lên, liền lúc trước lưu lại ám thương cũng khá. Cái này khiến bọn hắn lần nữa tràn đầy hy vọng. Lần này chúng ta không có kinh nghiệm, lần sau gặp lại nhất định khiến mấy tên khốn kiếp này để mắt. Trương Quân tức giận nói ra, luôn luôn độc lai like độc văng hắn. Lần này đối mặt bốn cái khu ma người vây công, Y Nguyên chính mình chiến đấu, đến cuối cùng hắn trực tiếp bị một đống lửa bức bách. Không chỗ chạy trốn, rất là chật vật, chính mình tất cả khí lực căn bản là vô dụng bên trên, cái này khiến hắn biệt khuất không thôi. Thiếu kinh nghiệm. Người thiếu kinh nghiệm, người khác đồng dạng thiếu kinh nghiệm, chúng ta lần này kinh nghiệm phong phú, người ta cũng tương tự không phải người ngu, chỉ sợ lần sau càng không tốt đối phó. Lại anh cũng không tán thành trương quân lời nói, đối hắn phản bác. Tiểu tử ngươi không cần diệt chính mình trí khí, chứng người khác uy phong. Bọn hắn không có ngươi nói khó như vậy đối phó. Lần sau, lại để cho ta gặp phải Ta từng cái tất cả đều gọt chết bọn hắn. Hạng vũ cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 633, Phục Tùng An Bài. Tên sách. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, nhất là những cái kia. Lần này cảm giác mình thiếu kinh nghiệm cho nên bị đẻ lên đánh người. Hiện tại, thân thể tốt, lần nữa khôi phục chính mình trạng thái đỉnh phong. Đối lần sau chiến đấu tràn đầy chờ mong, bọn hắn hy vọng có thể rửa sạch lục nhã. Đám này tôn tử quá rào hoạt, ý vào người đông thế mạnh, ngay ở chỗ này khi dễ chúng ta thiết như ôm ôm nói đúng đấy đám này vô lại không biết xấu hổ đánh nhau liền đánh nhau một hồi gió thổi một hồi tuyết ừ. rơi lão tử không phải là bị đông cứng liền là bị phong tuyết phá mắt mở không ra lão mẹ nó biết quất hạng vũ nói lần nữa xác thực không biết xấu hổ không dám đơn đấu một điểm không có loại một cái khác huynh đệ đồng dạng tức giận nói ra bất quá bọn hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút phát tiết một chút chính mình nội tâm phiền muộn chi khí kỳ thật Bọn hắn thật hâm mộ những cái kia chân chính có thể hoàn mỹ phối hợp người, mấy người phối hợp ăn ý, đến cuối cùng, mấy người chiến lược hoàn toàn lật ra một phen. Nói những này đều vô dụng, Vẫn là ngâm lại lần sau phải đánh thế nào đi. Lại nói, tẩu tử còn không có cứu ra đâu, chúng ta còn có nhiệm vụ. Lại anh đối mọi người nói. Muốn ta nói, bọn hắn liên thủ, chúng ta cũng liên thủ. Một cái huynh đệ nói ra. Bọn hắn liên thủ sau đó, thực lực tổng hợp tăng nhiều, chúng ta liên thủ, hiệu quả thật không đánh. Bởi vì chúng ta đối lẫn nhau đều không hiểu rõ, cũng không biết đối phương tình huống, như thế nào liên thủ?" Một cái khác huynh đệ nói ra. "Liên thủ tác chiến, cần phối hợp ăn ý, cần đoàn đội hợp tác, nếu như làm không tốt, chẳng những không được tốt hiệu quả, thậm chí có thể sẽ đem sự tình làm cho càng hỏng bét." Những vật này, bọn hắn đều hiểu. Đoàn đội hợp tác cần rèn luyện, thế nhưng là, hiện tại, bọn hắn đã không có loại này rèn luyện thời gian. Trong lúc nhất thời, trong phòng có chút trầm mặc, không biết đối với địch phương phương pháp Lần này có thể may mắn chạy trốn, lần sau đâu, chỉ sợ lần sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Đám người vô kế khả thi, sau đó, liền không tự giác đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Đình. Huấn luyện viên, ngài có biện pháp nào không? Hạng vũ đối Dương Đình hỏi. Hiện tại, trong lòng mọi người, đã hoàn toàn coi Dương Đình là làm bọn hắn đội trưởng, ở trong nội tâm đồng dạng công nhận hắn lãnh đạo, đây là phi thường khó được một bước tán thành. Biện pháp đương nhiên là có, không phải liền là đoàn đội hợp tác sao? Bọn hắn liên hợp tác chiến, chúng ta cũng liên hợp tác chiến chính là... Dương Đình vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, chúng ta trước kia không có huấn luyện qua, cũng không có rèn luyện A. Hạng Vũ nói ra. Cái này không cần các ngươi quan tâm, đến lúc đó, các ngươi cái này cần nghe ta an bài là được. Dương Đình nói ra. Nghe ngươi an bài. Nghe nói như thế, đám người hơi nghi hoặc một chút. Trên chiến trường tình huống thay đổi trong ngay mắt, mặc dù Dương Đình có thể nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, thế nhưng là... 36 người tất cả đều nghe hắn một người an bài bên trên, có phải hay không có chút. Nhiều lắm. Dương Đình nhìn lấy những người này biểu hiện trên mặt, biết bọn hắn không tin, nhưng là cũng không xuất ruột, đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Vậy chúng ta lúc nào diễn luyện một chút? Hạng Vũ đối Dương Đình hỏi. Diễn luyện? Dương Đình sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian lập đầu, nói ra không cần, ta cái này không cần diễn luyện. Không cần diễn luyện, một bên thành. Đây không phải báo cáo diễn suất Vạn nhất diễn hỏng rồi nhiều lắm là liền là chịu ngừng lại mắng, hoặc là lần sau không cho diễn, thế nhưng là sinh tử đại chiến, một khi chiến đấu, đây chính là muốn đưa mệnh. Thật một lần thành. Không cần diễn luyện. Hạng vũ lần nữa đối Dương Đình hỏi. Đương nhiên. Các ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Cái khác không cần phải để ý đến. Dương Đình đối mọi người nói. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người có chút không thoải mái, bởi vì, nơi này mỗi người, tại trước khi tới đây, đều là người phụ trách. Tất cả hành động đều là mình nói tính, đều là nghe theo chính mình ăn bài, thế nhưng là, hiện tại, nhân vật này lập tức liền đổi, để bọn hắn có chút không tiếp thu được. Nhưng là, lại không có làm rất dễ phương pháp, cho nên, chỉ có thể tạm thời nghe theo Dương Đình điều khiển. Nếu như đến lúc đó không làm được, chính mình lại cho huấn luyện viên đề nghị, để hắn tiếp thu chính mình đề nghị. Có người ở trong lòng suy nghĩ nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hạng vũ đối Dương Đình hỏi lần nữa đương nhiên không có khả năng cứ làm như vậy chờ lấy, làm chờ lấy, hợp chiến chi pháp là sẽ không tới. Chúng ta cần phải đi kiếm. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, cho nên muốn đuổi nhanh hành động, làm chút chính sự. Dương Đình nói ra, nghe được Dương Đình lời nói, đám người cũng là sững sờ, cái này hợp chiến chi pháp cần phải đi kiếm. Như thế nào còn sẽ có nói như vậy phương pháp, ngài xác định chính mình nói là hợp chiến chi pháp, mà không phải tiền hoặc là còn lại. Vậy chúng ta thiết như lần nữa nhịn không được đối Dương Đình hỏi. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ, liền là trừ ác Dương Thiện, trừ gian diệt ác. Cho nước Mỹ những cái kia sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng mọi người mang đến chính nghĩa cùng ấm áp. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình lời nói, đám người kém chút lần nữa ngất đi. Đại ca, đây chính là ngài nói chúng ta thời gian không nhiều lắm, đây chính là ngươi nói chúng ta muốn làm điểm chính sự. Đây cũng quá không làm việc đàng hoàng đi. Đại ca, chúng ta, chúng ta là đặc cần nhân viên, không phải cảnh sát, những này giữ gìn trị an. Trừ gian diệt ác sự tình cấp là được rồi, ngài muốn chúng ta đi làm. Nói như vậy, chẳng phải là càng là lãng phí thời gian. Hạng vũ thực sự không nín được nội tâm nghi hoặc, đối dương đình nói ra. Mà lại, đây chính là ở ngoại quốc, ngài coi như thật sự là trừ gian diệt ác, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào thừa nhận, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào niệm tình ngươi tốt, thậm chí còn có thể nói ngươi là phần tử khủng bố đâu. Những này các ngươi không cần biết, ta cam đoan. Chỉ cần có thể đánh dụng mấy cái dưới mặt đất thủ thế lực hoặc là ác thế lực, lần sau, gặp lại những người kia thời điểm, các ngươi liền có thể cuồng loạn bọn hắn. Dương Đình nói ra, nghe được Dương Đình hứa hẹn, đám người tính tích cực cũng không cao. Tăng thực lực lên, chiến thắng những người kia cùng trừ gian diện tác ở giữa có liên hệ gì sao. Căn bản không có bất cứ liên hệ gì có được hay không. Thậm chí hoàn toàn liền là phong mãng như không thể làm chung sự tình có được hay không. Nhìn thấy đám người không hứng lắm, không có bất kỳ cái gì tính tích cực. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy không cần thiết, hoặc là nói, hoàn toàn không tín nhiệm ta, vậy các ngươi cũng có thể tìm một chỗ đem chính mình che giấu. Dương Đình nói ra, huấn luyện viên, ngài đây là nói cái gì lời nói, chúng ta mặc dù không rõ ngài tại sao phải làm như thế, nhưng là, cũng không đại biểu chúng ta liền sẽ không chấp hành. Hiện tại, chúng ta là một cái tập thể, là một tiểu đội, đến cái này tiểu đội quyền chỉ huy trong tay ngài. Đối với ngài mệnh lệnh, chúng ta hoàn toàn tuân theo. Làm sao lại tìm địa phương che giấu đây? Giới hạn trong dẫn đầu tỏ thái độ nói ra. Đúng đấy, đừng nói là đi trừ gian gì ác, liền xem như ngài hiện tại muốn chúng ta đi qua, nổ phủ tổng thống, chúng ta cũng không có hai lời. Lại anh đồng dạng nói ra. Ta phục tùng huấn luyện viên an bài. Vừa rồi buồn bực đầu uống nhiều mấy chén nước, đồng thời loại trừ trên người ám tật thiên yêu, cũng đồng dạng đồng ý. Ta cũng phục tùng huấn luyện viên an bài. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Chương 634 Tập kích khủng bố. Lúc đầu đối dương đình an bài biểu hiện ra dị nghị người, lúc này, nhìn thấy mọi người tỏ thái độ, ngược lại có chút ngượng ngùng. Các ngươi làm cái gì vậy, ta mặc dù không hiểu, nhưng là, ta y nguyên biết chấp hành huấn luyện viên mệnh lệnh. Vừa rồi theo hạng vũ, cùng một chỗ đưa ra dị nghị người tỏ thái độ nói. Nghe được các huynh đệ tỏ thái độ, dương đình ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảm động. Sau đó, đối đám người thật sâu bái. Tạ ơn. Đa tạ các vị huynh trưởng đối ta tín nhiệm đám người đỡ lấy Dương Đình, Dương Lão đệ, ngươi nói lời này liền khách khí. Cái gì? Ngươi muốn đối nước Mỹ hất thế lực ra tay? Thân ở Hoa Hạ Phùng Lão gia tử nghe được Dương Đình lời nói, lập tức kinh ngồi xuống. Ngươi cái này phiêu dương qua biển, trả lại cho ngươi phái đi nhiều như vậy tinh nhuệ, bước lên toàn quân bị diệt nguy hiểm. Ngươi bây giờ muốn đi giá gạo nước hất thế lực? Qua chừng một phút, Phùng Lão gia tử rốt cục bình phục lại chính mình nỗi lòng, đối Dương Đình hỏi tại sao phải làm loại chuyện này. Vì hoàn thành lúc trước đối với ngài hứa hẹn đem ngài phái tới những người này, tất cả đều một cái không rơi, hoàn hảo không chút tổn hại đưa trở về. Dương Đình nói ra, cả hai có quan hệ sao? Phùng Lão Gia Tử lần nữa đối Dương Đình hỏi, theo các ngươi, thậm chí là tại tất cả mọi người ra, hai người này đều không có quan hệ, thế nhưng là, đối ta mà nói, hai cái này có tất nhiên quan hệ. Dương Đình đối Phùng Lão Gia Tử nghiêm túc nói, có thể không có quan hệ sao? Hắn lớn nhất ỉ vào liền là lợi dụng đạo nghĩa giá trị cùng thánh nhân hệ thống tiến hành hối đoái. Thế nhưng là, hiện tại chẳng những tất cả tích xuất sau toàn bộ tiêu hết, liền là cho vay hạn mức cũng đã đạt đến hạn mức cao nhất, thậm chí còn cùng cái kia trí năng mượn vay nặng lãi. Nước Mỹ sau bày ra thiên la địa võng, bây giờ nghĩ đi sau không dễ dàng. Nhất định phải tăng lên bọn hắn chiến lược. Không phải, lần sau lại bị phát hiện ngày, liền là bọn hắn toàn quân bị diệt thời điểm. Đầu bên kia điện thoại phùng lao ra trầm mặc tựa hồ tại cẩn thận ước lượng, dương đình lời nói đến cùng là thật là giả. qua đại khái 2 phút đồng hồ thời gian, phùng lao gia tử rốt cục gật đầu. tốt, ta sẽ phái người đem ngươi sở tại địa phương, lân cận hắc ám thế lực đầu mục, phần tử phạm tội, quốc tế đạo tặc, thậm chí một mực truy pháp luật chỗ trống, không có bị tìm tới chứng cơ phạm tội người cùng nhau cho ngươi gửi tới. phùng lao gia tử nói ra. hắn đương nhiên biết, lần này dương đình lần đầu tiên gọi điện thoại cho hắn, đệ trình nói rõ tình huống. Cũng không phải là muốn làm báo cáo, mà là muốn tìm xin giúp đỡ. Đối với nơi đó hắc ám thế lực, hoa hạ tình báo bộ môn, tự nhiên nắm giữ rất nhiều. Chọn trái tim đen đu ám của tui giọt nẹ truy. Ế e nụ à toài. Nhưng là, cúp điện thoại sau đó, phùng lao ra tử ánh mắt bên trong lần nữa tràn đầy lo lắng. Ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là, chỉ sợ có ít người khó mà tin được a. Nước Mỹ, khu ma người tổng bộ, kệ xa nhìn lấy dưới tay mình, hỏi như thế nào. Còn không có tìm tới bọn hắn tung tích sao? Tìm được. Nhưng là... Có chút quái gì? Cái kia cấp dưới sắc mặt hơi nghi hoặc một chút không hiểu, đem một phần tư liệu đưa tới. Quái gì? Kệ sạ có chút không hiểu. Hiện tại bọn hắn, bản thân bị trọng thương, hẳn là sĩ khí xa suốt, về hoài suy sụp, càng thậm chí hơn, nội bộ nào, phát sinh nội đấu, lại hoặc là có người ôm may mắn tâm lý, bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là, kệ sạ xem qua tài liệu sau đó cũng ngây ngẩn cả người Cái này chết mất rắc là nơi đó trùm ma túy. Tại trong quán rượu bị người giết chết, một trận bị xử lý còn có hắn mang đến thủ hạ còn có còn lại trợ thủ. Cái thứ hai chết mất là nơi này bí mật tiềm ẩn mạ phỉ ạ thành viên, bình thường làm nhiều việc khác, nhưng là bởi vì cái chỗ kia bản thân liền tương đối hỗn loạn cũng chỉ có hắn có thể chấn được chẳng tử, cho nên vẫn không hề động hắn. Châu trưởng cũng cùng hắn quan hệ mật thiết. Cái thứ ba là Uy Quốc Sơn khẩu tổ đầu mục, ở chỗ này phụ trách thuốc viện điểm tiêu còn làm một số người miệng buôn bán sinh ý. Những người này đều là tại trong vòng một đêm chết đi. Đến căn cứ video theo dõi biểu hiện, những người này chết, tất cả đều là những người kia ra tay, mà lại, xuất thủ nhiều nhất liền là tên ma quỷ kia. Cấp dưới đối kể xa nói ra, đây coi như là muốn trả thù xã hội sao. Có phải hay không cảm thấy được chính mình mặt nhật tới gần, đã bắt đầu điên cuồng. Kể xa trên mặt hiện lên trêu tức. Căn cứ gì vãng tội phạm phạm tội tâm lý, bọn hắn hiện tại biểu hiện sau cho thấy trong bọn họ tâm sao sụp đổ, đang tại làm quyết tử đấu tranh? Cấp dưới đối kể xạ nói ra. Ha ha, thật đúng là kỳ quái, dựa theo bọn hắn thói quen, trước khi chết, ưa thích tìm điểm lường. hiện tại bọn hắn, không phải hẳn là đem đầu mâu nhắm ngay chính phủ sao? Như thế nào ngược lại đi nhắm ngay những ác nhân đó? Kể xạ vừa cười vừa nói. Có lẽ bọn hắn càng có tiền hơn đi, ta nghe nói, người hoa thủ giàu tâm lý, không thể so với người nước Mỹ kém, những người này cao điệu như vậy. Chết tại người hoa trong tay, cũng là đáng đợi. Cấp dưới đối kẻ xa nói ra. Đã hành động nhiều lần như vậy, có thể tìm tới bọn hắn tung tích sao? Kẻ xa đối cấp dưới hỏi. Bọn hắn hành động rất phân tán, hẳn là chia ra hành động, nhưng là căn cứ ca giám sát. Sau khóa chặt mấy cái đại khái khu vực, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm được bọn hắn. Người kia lần nữa báo cáo. Không đổi. Liên để hắn lại dạy vào một hồi được rồi. Để những người có tiền kia biết, những ác ma đó lợi hại. Về sau, lại tìm bọn hắn muốn đầu tư thời điểm, bọn hắn mới có thể hào phóng xuất thủ. Từ nơi này phương diện giảng, cái này khỉ ra vàng, giống như cũng không giúp chúng ta bận hiệu. Kệ xả nói ra, cái kia cấp dưới nghe được sau đó, cũng đồng dạng nhịn không được gật đầu. Vậy ta liền tăng cường giám thị, để bọn hắn lại thai hỏa một hồi đi. Bích lợi tư hội sở phát sinh tập kích khủng bố, nước Mỹ bằng hữu, nhiều lần trợ giúp cô nhi đông giếng thuần nhất tiên sinh mộ hại. Căn cứ quay phim giám sát biểu hiện. Gây án người là một tên hoa hạ nam tử, hư hư thực thực là trước mấy ngày đủ lẻ án nghi phạm. Cơ Long cảng đêm qua tập kích khủng bố, một chiếc du thuyền bị tặc hủy. Xí nghiệp Gia Bưu tiên sinh sinhồ hại. Bưu tiên sinh tiến lên, từng nhiều lần đề nghị thôi động chữa bệnh dự luật cải cách, bảo hộ trung hạ tầng thu nhập nhân viên chữa bệnh quyền lợi. Theo người chứng kiến xưng, gây án người là một hoa hạ nam tử. Đến Minh Tư Trang viên phát sinh tập kích khủng bố, một vị tận sức về công lý sự nghiệp, khi còn sống từng quên tặng phi châu 50 chỗ y viện cũng viết xuống di chúc sau khi chết đem chính mình tài sản toàn bộ quyên tặng cho phi châu nhi đồng ý viện trợ rủi ngang tiên sinh bị sát thân vong gây án người làm một hoa hạ nam tử vân minh ngừng lại phát sinh tập kích khủng bố vừa dạng sáng ngày thứ hai còn tại chuẩn bị sữa bò nhão bột mì bắp người trong nước trong ngáy mắt chăn lót trời lấp mặt đất sự kiện ám sát chấn kinh hả ta thượng đế hung tàn người hoa tại sao phải cướp đi nhiều như vậy ưu tú nước mỹ công dân sinh mệnh cái này đông phương ma quỷ hắn muốn làm gì Hắn muốn giết sạch chúng ta tinh anh sao? Ta trời, bưu tiên sinh vậy mà chết rồi, cách khác gán ta xem qua, viết rất tuyệt. Nếu như phổ biến lời nói, dân chúng bình thường lại sẽ có bao lớn được lợi. Hung thủ nhất định phải nghiêm trị. Trường 635, tên đầy đủ công địch. Nhìn thấy những vô thiên cái địa đó sự kiện ám sát, nước Mỹ dân chúng chấn kinh, phẫn nộ. Từng cái nhà tư thiện, từng cái xí nghiệp gia, từng cái bọn hắn lợi ích người đại biểu, đây đều là nước Mỹ tinh anh, đây đều là ưu tú người nước Mỹ. Thế nhưng là, hiện tại những này ưu tú người lại thảm tao cái kia hoa hạ ma quỷ độc thủ. Nghiêm trị hung thủ. Nghiêm trị hung thủ. Xuống núi mấy thành phố trên đường phố, phát sinh đại quy mô du hành, đến tại mỹ nước thủ đô hoa phủ, cái kia quảng trường khổng lồ phía trước, người khổng lồ kia tượng ngồi phía trước, đồng dạng có vô số dân chúng tại du hành, tại lên tiếng ủng hộ. Đến internet truyền bá, để lần này ác liệt sự kiện ám sát cấp tốc quét sạch cả nước. Xuống núi mấy thành phố cục cảnh sát cục trưởng tự nhận lỗi từ trước. Không có bảo vệ tốt công dân thân người an toàn, nhất là như thế nhân vật tinh anh an toàn, càng là ta to lớn sai lầm. Ta không cách nào tha thứ chính ta. Hoa phủ cục cảnh sát cục trưởng tự nhận lỗi từ trước. Ta muốn đi sáng hối. Nước Mỹ Tổng thống phát biểu TV nói chuyện. Đây là đối nước Mỹ tư pháp khiêu khích. Đây là đối nước Mỹ quyền công dân lợi khiêu khích. Đây là đối nước Mỹ tất cả nhân viên cảnh vụ khiêu khích. Đây là tập kích khủng bố. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ, cho người chết một cái công đạo cho người đóng thuế một cái công đạo. Tổng thống đau hỏa sờn doang dạng, lửa giận ngút trời. Đến tiếng vọng là cường liệt nhất vẫn là những người giàu có kia giai cấp. Vô luận là từ bên ngoài đến vẫn là buồn quốc, tất cả đều lòng người băng hoàng. Trong vòng một đêm, liền có vài chục tên cùng bọn hắn ngang nhau giá trị bản thân người bị sát hại. Cái này khiến bọn hắn chấn kinh đồng thời, đồng dạng để bọn hắn e ngại, uy hiếp. Bọn hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Những người giàu bắt đầu hướng hoa phủ tạo áp lực bắt đầu hướng nước Mỹ tổng thống tạo áp lực đến tại xế chiều một hạng tân an toàn bộ dự luật bị đưa vào danh sách quan trọng Tư pháp bộ môn khởi động khẩn cấp chương trình dự luật tăng tốc thẩm xử lý chương trình tiến vào quốc hội thảo luận dự luật nội dung chủ yếu tự nhiên là gia tăng bảo an phí tổn chi tiêu nhất là khuya ngày hôm trước khu ma người chói mắt biểu hiện để dân chúng bình thường lần nữa đối hoa phủ có khắc sâu hơn nhận biết về sau tăng lớn khu ma người đoàn thể tài chính đầu nhậu Tăng nhiều khu ma người đoàn thể nhân viên số lượng cùng đề cao bọn hắn sức chiến đấu tình huống, đồng dạng bị nâng lên cái này dự luật bên trong. Nhìn lấy dự luật văn kiện, Kệ Sạ trên mặt lộ ra đắc ý tiểu dung, như vậy thắng lợi tiểu dung. Xem ra, ta hẳn là cảm tạ hắn. Kệ Sạ nói ra. Đây chính là hắn muốn kết quả, cũng là hắn nhất vui lòng nhìn thấy kết quả. Sau đó, Kệ Sạ xuất hiện ở trong văn phòng, đối mặt một cái kia cái màn ảnh. Kệ Sạ trên mặt lộ ra kiên định là thân sắc. Khu trừ ma quỷ Bảo hộ người đóng thuế an toàn chúng ta trách nhiệm cùng sứ mệnh. Đối tên ma quỷ kia hung hăng ngang ngược hành vi, ta cảm thấy thật có lỗi. Nhưng là, chúng ta sau nắm giữ bọn hắn động tĩnh, còn phái ra tinh nhuệ nhất khu ma chiến sĩ. Ma quỷ xuống địa ngục thời gian không xa. Đây là tới từ lầu năm góc hứa hẹn, đây là tới từ khu ma người tổng bộ hứa hẹn, đây cũng là bọn hắn thái độ. Ta chờ đám các ngươi khu trừ ma quỷ, để cái kia đang chết khỉ già vàng xuống địa ngục. Cái này đáng chết người hoa, tố chất thấp. Tất cả đều nên xuống địa ngục. Xuống núi mấy thành phố châu trưởng bẹn dạ mìn đối truyền thông nổi giận nói. Hắn là nổi danh sắp xếp hoa phân tử. Lần này, phát sinh dạng này sự tình, hắn càng là bắt được cơ hội. Vốn là ngôn từ sắc bén như đau hắn, ngựa khí càng thêm cứng rắn, càng thêm tràn ngập mùi thuốc súng. Trong lúc nhất thời, đối tên ma quỷ kia trừng phạt chiếm cứ nước Mỹ đầu đề. Đến tin tức này, đi qua lên men, cấp tốc truyền bá đến thế giới. Hoa hạ. Lương Vân một chút đem báo chi đập vào trên mặt bàn. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Đây là đang cho chúng ta người hoa bôi đen. Đây là đang cho chúng ta hoa hạ gây thù hằn. Hắn đây là công khí tư dụng, muốn lên tòa án quân sự. Sau đó, ngồi lên lên ô tô, hướng phía tường đỏ bên trong đi đến. Thế nhưng là, ngày xưa chính mình ra vào mình có thể tiểu viện, lần này lại tại cửa ra vào bị một đứa bé cản lại. Không đại nhân nói, mời ngươi trở về, ngươi muốn nói sự tình, hắn cũng đã biết hắn để ngươi ba ngày về sau lại đến tìm hắn. đứa trẻ kia nói ra. ba ngày về sau. lương vân sững sờ. ba ngày về sau tinh nhuệ mất hết. đến lúc đó quốc gia tổn thất nặng nề. tổn thất nặng nề a? ta không chờ được. ngươi để cho ta đi vào. Khôn đại nhân nói nếu như ngươi xông vào ta có quyền ngăn cản. đứa trẻ kia y nguyên giọng trẻ con nói ra. thế nhưng là lương vân lại không lý do dùng mình một cái. Khôn đại nhân thực lực hắn nhìn không thấu. trước mắt đứa trẻ này thực lực. Hắn đồng dạng nhìn không thấu, nhưng là có một chút, có thể xác nhận, đó chính là bọn họ thực lực không phải mình có thể chống lại. Lương Vân chỉ đành chịu trở về. Vậy ta liền ba ngày về sau lại tới. Lương Vân thở phì phì đi. Trong tiểu viện, lão nhân nhắm mắt mà ngồi, thật lâu rốt cục mở to mắt, ánh mắt đạm mạc. Nhìn lấy những cái kêu bẩy đặt ở trước mắt tư liệu, lão nhân sâu kín tự nhủ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trong pháo đài cổ, Từ Quân Nghiêu cùng mộng Tuyết đồng dạng đạt được tin tức này, tranh thủ thời gian mở tivi. Tập kích khủng bố. Người hoa. Ma quỷ. Nhất định phải nghiêm trị. Phố thiên cái địa. Khắp nơi đều tràn ngập loại này đưa tin. Khắp nơi đều là loại này lên án. Toàn dân công địch. Thật thanh toàn dân công địch. Thứ quân nghiêu ngây ngẩn cả người. Nói xấu. Đây nhất định là nói xấu. Thứ quân nghiêu đối tì vi hô to. Bên cạnh mộng tuyết đồng dạng không thể tin được. Nàng không tin Dương Đại ca sẽ làm ra dạng này sự tình tới. Thế nhưng là, sau đó... Cái kia trong tin tức phát ra video, bọn hắn thấy rõ Dương Đình thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Không có khả năng, hắn là người tốt, hắn là một cái thiện lương người. Hắn không có khả năng làm ra loại chuyện này. Thứ quân yêu vẫn là không dám tin tưởng. Hắn sau bị bức bách đến tuyệt cảnh, sau không đường thối lui, cho nên, hắn muốn trả thù, muốn phát tiết nội tâm của hắn bất mãn. Đây là cuối cùng dãy rua, hắn cách cái chết không xa. Zeno ở bên cạnh cười đắc ý nói ra. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Trong này có ẩn tình, khẳng định có ẩn tình. Từ quân nghiêu ôm đầu, một mặt thống khổ nói ra. Vậy liền hãy chờ xem, sự tình nào đến một bước này, hắn đã trở thành toàn dân công địch, lên trời không đường, xuống đất không cửa, chết chắc. Chết để chết chắc. Ha ha ha. Zeno đi, lưu lại thống khổ ngậm tuyết cùng từ quân nghiêu. Làm bên ngoài còn tại phô thiên cái địa lên án thời điểm, dương đình ám sát còn đang tiến hành. Sau giết chết tám vị tà ác nhân sĩ, có ma túy, có nhân khẩu con buôn, còn có các loại màu đen giao dịch người, tóm lại toàn bộ đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Lần nữa giết chết một người con buôn người phụ trách, thu hoạch được 3 vạn điểm đạo nghĩa giá trị. Dương Đình nhìn lấy cái này phong phú thu hoạch, khỏe miệng lộ ra ý cười, sau đó, liên thông hệ thống, hắn muốn nhìn đi qua một đêm dày vò, hiện tại có bao nhiêu đạo nghĩa giá trị. Chương 636, bị lửa. Thân thức tiến vào trong hệ thống. Nhìn thấy đạo nghĩa giá trị sau đó, lập tức kinh trụ. 32 vạn. Tổng cộng 32 vạn. Làm sao lại nhiều như vậy? Dương Đình Cả Kinh nói. Bất quá, sau đó ngâm lại cũng liền minh bạch Nước Mỹ là trên thế giới số một quốc gia phát đạt cũng là tỷ lệ phạm tội cao nhất quốc gia. Nơi này rất nhiều xí nghiệp là quốc tế tính. Rất nhiều phạm tội cũng đồng dạng là quốc tế tính. Bởi vì nơi này phóng xạ phổ biến nhất, diện tích che phủ lớn nhất. Cho nên, chỉ cần có chi hướng hắc ám thế lực người đều muốn đến nơi này tắm dễ. Đến Dương Đình đánh chết những người kia, có rất nhiều đều là đồn bụng. Mặc dù chỉ là một số cỡ trung tiểu, nhưng là, cũng đồng dạng là làm nhiều việc ác, bây giờ được những này đạo nghĩa giá trị cũng không hiếm lạ. Ta xem một chút số dư còn lại là bao nhiêu. Dương Đình thầm nghĩ. Sau đó, ấn mở số dư còn lại bảng. Ta tạo, như thế nào đoán 5.000 điểm đạo nghĩa giá trị số dư còn lại. Lao tử một đêm kiếm 32 vạn, ngươi cho ta còn lại 5.000 điểm. Dương Đình đối trong đầu lão đầu hư ảnh giận dữ hết. Không nên tức giận sao. Ta nói cho ngươi sao. Đây là vay nặng lãi, hai hạng chung vào một chỗ, tổng cộng 7 vạn lợi tức, không đắt lắm. Lao đầu cười hì hì nói ra. Em gái ngươi, lúc này mới bao lâu, mới bao lâu, ngươi liền cho ta tăng nhiều như vậy. Đây đều là lúc trước nói xong, ta lợi tức hơi đắt. Lao đầu y nguyên vừa cười vừa nói. Ta tư nhân lợi tức tổng cộng là 2 vạn. Cái khác 5 vạn trả lại cho hệ thống. Lão tử muốn giải ngươi. Lão tử muốn giải ngươi. Dương Đình đối Lão đầu nói ra. Hệ thống khóa lại sau hoàn thành, trừ phi chủ ký sinh đến nhất định tầng thứ, nếu không không có quyền giải trừ hệ thống người đại diện chức vụ. Lão đầu vẻ mặt thành thật đối Dương Đình nói ra. Ta tảo. Dương Đình giận mắng. Chủ ký sinh không nên tức giận, cứu cấp vay nặng lãi đều là dạng này, toàn bộ vũ trụ tất cả vị diện đều là như thế. Không nên tức giận, ta tuyệt đối lương tâm người đại diện, thành tín bảo hộ. Lao đầu lần nữa đối Dương Đình cười đùa nói ra. Nhìn thấy ra hỏa này đắc ý sắc mặt, Dương Đình hận không thể một thanh nôn trên mặt hắn. Tiện. Quá tiện. Thân thân khổ khổ một đêm, không công cao hứng một trận. Kỳ thật cũng không thể xem như làm không công, ngươi không phải đem nợ nần trả hết sao. Về sau, lại kiếm liền là chính ngươi. Hệ thống đối một mặt phiền muộn Dương Đình an ủi. Dương Đình về tới điểm tập hợp. Những huynh đệ kia đều tại. Nhìn lấy Dương Đình, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Huấn luyện viên, ngươi không cần khổ sở, chúng ta không ai từng nghĩ tới sự tình biết náo lớn như vậy. Những người kia thật là buồn ôn, chúng ta giết chết rõ ràng đều là một số bẩn không thể lại bẩn ác nhân. Thế nhưng là, đến bọn hắn miệng bên trong liền biến thành đại thiện nhân, xí nghiệp lớn nhà, nước mỹ tinh anh. Đúng vậy a, làm thành như vậy, chúng ta thật thành ác ma. Thiết Như ồm ồm nói ra, sợ cái chim này, gây gớm lại làm một cuộc chính là. Hạng vũ nhịn không được cả giận nói, làm một cuộc khẳng định là chạy không được. Chủ yếu là chúng ta một khi lưng đeo dạng này thành danh, chẳng những là đối với chúng ta là cái chỗ bẩn, liền là đối hoa hạ tới nói, đồng dạng là cái chỗ bẩn. Trương quân ở bên cạnh Lo âu nói ra, bọn hắn đem tổ quốc danh dự nhìn so với chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn, hiện tại, bởi vì chính mình, quốc gia mình cùng đồng bào về sau muốn mang trên lưng phần tử khủng bố tội danh, này lại để hắn ấy nãy cả đời. Mấy tên khốn kiếp này liền không có nhược điểm sao. Nếu là người xấu... Chúng ta đem bọn hắn vạch trần đi ra chẳng phải hết à. Hạng vũ nói ra, nếu là thật có dễ dàng như vậy, người cho rằng phía trên sẽ còn để cho chúng ta đối mặt loại này dư luận lên ăn sao. Trương quân nói ra, những người này bình thường đều rất cẩn thận, mà lại, rất biết lợi dụng xã hội thân phận, để che giấu chính mình tội ác, trước mắt còn không có tìm tới bọn hắn chứng cứ, đây là tương đối khó khăn địa phương. Nếu như không có chứng cứ, tùy tiện vạch trần, sẽ chỉ biểu hiện chúng ta trột dạng. Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Hạng Vũ tức giận nói ra. Đám người không có trả lời. Mãi mãi, quá hoan buồn. Mới vừa rồi còn tại phiền muộn Dương Đình, nghe được đám người nói chuyện sau đó, trong lòng bừng tỉnh, nghĩ không ra chính mình hành vi sau chọc lớn như vậy phiền phức. Chính mình phiền phức tự mình giải quyết, đây là hắn nhất quán nguyên tắc. Sau đó, đối mọi người nói đem những người kia phó thủ, hoặc là hiểu rõ nhất bọn hắn công nhân tin tức nói cho ta biết. Ta đi tìm bọn họ. Đội trưởng, tìm bọn hắn vô dụng, bọn gia hỏa này thủ khẩu như mình. Đoán chừng tình nguyện chết, cũng không muốn tiết lộ tin tức cùng chứng cứ. Hạng Vũ nói ra, những này ngươi cũng đừng quản, ta tự có biện pháp. Dương Đình nói ra, nghe được Dương Đình lời nói, đám người lần nữa hành động, rất nhanh, những người kia tin tức cùng chô ở chô ở toàn bộ tìm tới. Dương Đình đi ra, sau 2 giờ, nước Mỹ lớn nhất xã Giao Hép sẽ không chết không thể phát sinh đặc biệt lớn địa chấn. Ta trời, vừa mới bị giết đông giếng thuần nhất lại là Huy Quốc Sơn khẩu tổ tại Hoa Hạ Tổ trưởng. Trương Kỳ buôn bán nhân khẩu, mà lại, nhiều lần bắn giết phát hiện manh mối nhân viên cảnh sát. Người sai lầm A. Hắn nhưng là thu hoạch được Tổng thống ngợi khen người, vẫn là nhà từ thiện, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Có người không tin. Thế nhưng là, sau đó, liền bị những cái kia phơi đi ra các loại ảnh chụp cùng chứng cứ sợ ngây người. Đến nhất làm cho người tin phục còn có đông kinh thuần nhất đệ đệ đông giếng tinh khết 2. Vừa mới đối mặt phóng viên tuyên bố muốn nghiêm trị hung thủ, thế nhưng là, bây giờ lại phát ra video. Tự mình vạch trần ca ca đông giếng thuần nhất nhiều loại tội ác hành vi. Đám dân mạng lập tức vỡ tổ. Nguyên lai là dạng này đông giếng thuần nhất, coi như ta mắt bị mù, nhìn là ngươi. Loại người này, dế tốt. Có người nhìn thấy những cái kia bị buôn bán nhân khẩu, rất nhiều chết tại trên thuyền, còn có rất nhiều bị đánh chết tươi. Nước Mỹ dân chúng liền nghiến răng nghiến lợi. Đang tại nước Mỹ dân chúng cảm thán chính mình mắt bị mù thời điểm, lại là một đầu nặng cân tân văn phát nổ đi ra. Danh xưng cả đời tận sức về công lực sự nghiệp. Nhiều lần tại Phi Châu quên giúp nhi đồng y viện thịu, lại là lớn nhất thuốc viện chế tạo thường, nhất làm cho người giận xôi là, nhưng hắn đó khi còn sống quên giúp Phi Châu y viện, có rất nhiều vậy mà tại tiến hành thuốc viện thí nghiệm. Đến tại cái kia hoang vắng, giao thông không tiện, tin tức không lưu thông địa phương, hắn cái kia y viện, thành lớn nhất ma quật. Đến chuyện này vạch trần người, lại là hắn thư ký, cũng là hắn cơ hữu tốt. Phơi ra những vật kia bên trong, chẳng những có thật nhiều chế ma túy độc chứng cứ, còn có rất nhiều. Hắn cùng phỉu kích tình hành trộm. Nước Mỹ dân chúng ngây ngẩn cả người. Nhưng là, hôm nay, thượng đế tựa hồ chơi hắn nước Mỹ con dân bị kích thích còn chưa đủ lớn, tiếp theo, lần nữa lại xuất hiện mấy cái khác càng lớn trọng lượng cấp vật trợn. Những cái kia đêm qua bị sát hại người, những cái kia để nước Mỹ dân chúng xưng là tinh anh người, những cái kia rất nhiều người tự phát vì đó tưởng niệm mặc niệm người, những cái kia được xưng là nhà từ thiện, xí nghiệp gia, tận sức về công ích sự nghiệp người. Vậy mà tại bọn hắn giả nhân giả nghĩa sau mặt nạ mặt tất cả đều là ác ma mặt mũi. Nhìn những này vạch trần sau đó, nước Mỹ dân chúng lửa giận không có bình tức, ngược lại càng nổi giận hơn. Bọn hắn bị lửa. Những này đáng chết lừa đảo. Giết đến tốt. Bọn hắn liền là một đám cặn bã. Chương 637, Khu ma người sẽ không thất bại. Tiểu khiếu môn theo tả hữu khóa nhanh chóng lật đến trên dưới chương tiết. Tiểu ban lẩm bẩm. Lời đôn xấu, đây tuyệt đối là nước Mỹ trong lịch sử. Lớn nhất lời đồn xấu cùng náo kịch Những này tội ác gác độc người Những này hất lên từ thiện áo ngoài người Những này lừa qua tất cả nước Mỹ dân chúng cùng chính phủ người Bọn hắn chết rồi Vốn nên an mừng Thế nhưng là Mọi người lại bị bọn hắn lừa Chẳng những vì bọn họ cử hành cỡ lớn tăng lễ Thậm chí rất nhiều cấp tiến thanh niên Còn vì bọn hắn không chỉ một lần du hành thị uy, Yêu cầu nghiêm trị hung thủ Nhưng là bây giờ Những người kia mặt nạ toàn bộ để lộ Ma túy đao phủ Những cái này mới là bọn hắn khít khao nhất nhan hiệu. Trong lúc nhất thời, hướng do thay đổi, vạn dân tán thưởng, biến thành vạn dân phá mạng. Đến nguồn tin tức, không chết không thể ép sẽ càng là viếng tham lượng tăng vọt, chẳng những nước Mỹ dân chúng đổ bộ, rất nhiều ngoại cảnh nhân sĩ đồng dạng từ nơi này xem, phát, xê vở vài lần tê liệt. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều biết cái này lời đồn xấu cùng náo kịch. Nước Mỹ nước Mỹ dân chúng vì đó tự hào tinh anh, lại là bọn hắn nhất là phỉ nhổ cạt bã. Còn có so đây càng châm trọng sự tình sao. Ta là những cái kia ngành chính phủ cảm thấy xỉ nhục, Ta là những cái kia không chịu trách nhiệm tòa báo cảm giác mất mặt. Vì cái gì tại đưa tin trước đó, không có tiến hành cuối cùng xác nhận. Vườn cười nhất là, chẳng những chúng ta những dân chúng này bị lừa, liền ngay cả chúng ta tổng thống cùng những cái kia danh xương toàn thế giới đều không có bí mật. Bộ an ninh môn cùng tình báo bộ môn cũng đều tin tưởng những này lừa đảo. Ta cho chúng ta chính phủ quy cảm giác lo lắng. Trên Internet khắp nơi tràn ngập chỉ trích cùng chửi rủa, thậm chí, lại muốn cầu tao chính phủ xuống đài. Chúng ta không cho phép loại này ai quy người, đến lãnh đạo chúng ta nước Mỹ tiến trình. Hoa phủ, Nhà Trắng, Tổng thống văn phòng, tao sắc mặt tái xanh. Xa kẻ Kệ xạ tiên sinh, ta nghĩ ngươi cần cho ta một lời giải thích. Tổng thống tao đối kẻ xạ chất vấn. Hắn đã hoàn toàn phẫn nộ, mới nhất dân ý điều tra biểu hiện, hắn tỷ lệ ủng hộ sao rơi xuống đến thấp nhất, nếu như chuyện này lại như thế tiếp tục lên men xuống dưới. Hắn rất bước nịp sống theo gót, đang học trình diễn nhiệm kỳ bên trong, bị bức bách xuống đài thẳng kịch. Tổng thống tiên sinh yên tâm, cho ta thời gian một ngày, ta sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Kệ xạ tại đầu bên kia điện thoại đối tao hứa hẹn đến. Không, ngươi chỉ có 3 giờ thời gian, 3 giờ sau, nếu như chuyện này còn không có đạt được hữu hiệu không chế, ngươi liền cho ta thu dọn đồ đạc xéo đi. Tao nổi giận nói, sau đó, phanh một tiếng cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại kệ xạ, không có trên mặt đắc ý cùng tiêu ngạo. Thậm chí nhất quán loại kia vạn sự đều tại chính mình trong không chế tự tin cùng thong rong, giờ phút này cũng biến mất không còn tâm hơi vô tung. phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ. Đòn phản công này, để hắn cảm giác mình bị người hung hăng quạt một bản thai. Nước Mỹ náo loạn một cái to lớn lời đồn xấu, toàn thế giới đều đang nhìn cho cười, cái này bình thường bá đạo vô lễ quốc gia, khắp nơi đều tại cầm thường chi đi quốc gia khác tuyên dương nàng cái gọi là hòa bình, thế nhưng là, hiện tại có người vậy mà chạy đến nước khác nhà quấy lật trời. Theo đối những cái kia bị sát hại người phẫn nộ, đối dương đỉnh chuyển biến đồng dạng phát sinh biến hóa. Hắn không phải ma quỷ, chỉ là ma quỷ trung kết giả. Có người nói như vậy. Thấy được những tài liệu kia, hiểu rõ những cái kia bị hắn giết hại người tư liệu sau đó, nước Mỹ dân chúng mới biết được, nhưng cái kia chết mất người, mới làn lên xuống địa ngục ma quỷ, đến cái này đến đông phương thần bí nam nhân, là ma quỷ trung kết giả. Đến thân ở nhà dân bên trong trốn tránh long tổ phòng chữa địa huynh đệ, đồng dạng hiểu được tin tức này. Bọn hắn chấn kinh. Chết để chấn kinh. Hắn ra ngoài đến cùng đã làm gì? Hắn là thế nào khiến cái này người đi vào khuôn khổ? Phải biết, những người này cho dù chết cũng không nguyện ý đem những này chứng cứ tất cả đều công bố ra, hắn là thế nào làm đến? Hạng vũ mấy người nhìn lấy cái kia một hạng hạng chứng cứ phạm tội, nhìn lấy những cái kia vạch trần chân tướng người, bọn hắn lâm vào hoang mang. Tìm tới những người này rất dễ dàng, lấy thực lực bọn hắn, bắt được những người này, bất luận là tại chỗ giết chết. Vẫn là trực tiếp mang đi, đều là rất dễ dàng sự tình, thế nhưng là, muốn để những người này, từ bóc nóng ngắn, mà lại, là loại này thấy hết chết xấu xí một mặt, quả thực là khó như lên trời. Thế nhưng là, Dương Đình vẹn vẹn ra ngoài, mấy giờ, sau đó, sự tình cứ như vậy xong rồi. Mà lại, nhìn những người kia bộ dáng, căn bản không phải tra tấn bức cung kết quả. Chẳng lẽ là Thôi Miên? Không đúng, không đúng. Cũng không đúng, Thôi Miên lời nói, không nên là tinh thần như vậy. Bây giờ nhìn những cái kia vạch trần người trạng thái tinh thần rất tốt. Bọn hắn nghi ngờ. Đang tại nghi hoặc thời điểm, Dương Đình trở về. Đám người lập tức ngồi dậy. Huấn luyện viên, ngươi là thế nào làm đến, những người này làm sao lại như thế nghe lời? Ngươi có phải hay không còn có cái gì tuyệt chiêu? Mọi người thấy Dương Đình hỏi. Dương Đình cười cười, sau đó, cười nhạt nói ra ta để bọn hắn nói, bọn hắn tự nhiên là sẽ nói. Cái gì, ngài để bọn hắn nói, bọn hắn liền nói, ngươi là bọn hắn chủ từ sao? Đám người không thể tưởng tượng nổi nói ra. Chủ tử, cũng không liền là chủ tử, ở trên trời đồng tử chấn hồn thuật mở ra sau đó, những người kia tư tưởng toàn bộ bị chính mình khống chế, đây còn không phải là chính mình là chủ tử. Đám người nhìn thấy Dương Đình không chịu nói, cũng không có hỏi nhiều, tới gần mỗi người, đều có chính mình tuyệt chiêu cùng bí mật. Huấn luyện viên, chúng ta tiếp xuống muốn làm thế nào? Hạng vũ đối Dương Đình hỏi. Chờ, chờ đợi ta mệnh lệnh. Dương Đình nói ra. sau đó Dương Đình lần nữa hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Vốn cho rằng đi qua một đêm, lại có tình báo nội bộ chỉ đạo, chính mình đánh giết những người kia sau đó, sẽ có rất nhiều đạo nghĩa giá trị tích xúc. Nhưng là, kết quả lại làm cho hắn phẫn nộ. 5.000 Vậy mà chỉ có 5.000, còn kém chút dẫn xuất thiên đại nhiễu loạn. Loại tình huống này, ngoại trừ ở trong lòng thống mạ cái kia vô lương hệ thống người đại diện bên ngoài, chỉ có thể thành thành thật thật lại đi đánh giết. Nhìn xem còn có thể hay không lại làm điểm đạo nghĩa giá trị trở về. Dù sao, nước Mỹ hấp thế lực cự đầu rất rất nhiều. Mà lại, mỗi một cái đều là tội ác ngập trời, nợ máu từng đống. Sau 2 giờ, lại là thứ nhất tân văn tuôn ra. Một cái đại học giáo sư bị giết chết tại trong phòng làm việc của mình. Đến cái này đại học giáo sư, là chân chính danh nhân, năm ngoái bởi vì phản chiến, cùng Nobel sáu bỏ lỡ cơ hội, tại không chết không thể bên trên, có rất nhiều fan hâm mộ. Dân chúng thương tiếc vạn phần. Cùng trước mấy cái chết mất sau đó mới biết được tình huống không giống nhau, người này, là chân chính tại chết mất trước đó, cùng rất nhiều người đều có gặp nhau, thu hoạch rất nhiều danh dự cùng tôn trọng. Ban đêm lột đại học giáo sư các đồng nghiệp nhau nhau lên án mạnh mẽ hung thủ, đến những cái kêu ban đêm lột đi ra đồng học, sau phân bố ở thế giới các nơi, trở thành các giới tinh anh nhân sĩ. Lúc này, tất cả đều thống nhất đứng ra. Người này chết, so với vừa rồi chết mất những người kia phân lượng đều muốn nặng. Đến hắn sở tác sở vi. Tất cả đều xem ở dân chúng trong mắt, hắn không thể nào là ác ma. Đến cùng lúc đó, lại có bao nhiêu cái nhân vật công chúng tử vong. Tất cả đều là sinh động tại các giới tinh Anh. Tại Mỹ quốc dân chúng trong lòng, có rất lớn danh vọng. Thế nhưng là, hiện tại, tất cả đều chết rồi, mà lại, tại bọn hắn tử vong video theo dõi bên trong, đều có một thân ảnh mơ hồ hoa hạ nam tử. Trong lúc nhất thời, vừa mới chuyển biến hướng gió lần nữa lại vòng vo trở về. Trước đó ta liền đã nhiều lần nói qua, Bọn hắn là phần tử khủng bố, sau bị trọng thương, hiện tại bất quá là ngoan cố chống cự, bất quá là tại làm cuối cùng giấy ruộng, đây là bọn hắn đối với chúng ta trả thù, về phần trước đó chết mất những cái kia, ta đồng dạng hoài nghi đây là một cái âm mưu, một dự đoán thiết kế âm mưu hay, mời dân chúng không nên bị mê hoặc. Kệ xa tại lầu 5 góc Tân Văn Văn Phòng, đối phóng viên truyền thông nói ra, vậy ngài đối mặt loại này phần tử khủng bố, đối mặt người hoa kia chuẩn bị làm thế nào? Phóng viên hỏi lần nữa. Thế sống chết bảo vệ nước Mỹ cùng dân chúng an toàn chúng ta trước trách, chúng ta là khu ma người, đối với ma quỷ, đưa bọn hắn đi địa ngục là chúng ta sứ mệnh. Kệ xa đối màn ảnh, chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Thế nhưng là, sau nhiều lần giao thủ, khu ma người cũng không có lấy được đặc biệt lớn chiến quả, ngài dựa vào cái gì liền xác định ra lần nhất định có thể đem những này ma quỷ mang đến địa ngục. Phóng viên lần nữa bén nhọn chất vấn. Kệ xa nhìn một chút màn ảnh, sau đó, vô cùng nghiêm túc nói ra bởi vì... Khu ma người chưa từng có thất bại. Chương 638, không tưởng được thu hoạch. Bởi vì khu ma người chưa từng có thất bại. Tất cả ma quỷ, đều sẽ bị khu ma người khu trục tới địa ngục. Kệ xã đối màn ảnh nói ra. Trước đó mấy lần hành động không phải là không có thành công sao. Có phóng viên hỏi. Không sai, chúng ta không thành công, nhưng là, cũng không đại biểu thất bại. Kệ xã nói lần nữa. Chúng ta sau nắm giữ sung túc manh mối, trên tay đồng dạng có sung túc chuẩn bị, lần này. Nhất định sẽ đem những ác ma đó một mẹ hốt gọn. Bọn hắn khoảng cách xuống địa ngục thời gian không xa. Nước Mỹ dân chúng cảm xúc bị tính tạm thời trấn An, bị lừa gạt phẫn nộ, chuyển rời đến, đối những cái kia phần tử khủng bố trên sự phẫn nộ tới. Làm xong buổi họp báo kể sạ lần nữa về tới trong văn phòng. Đây chính là người nói giải quyết vấn đề. Trong điện thoại, Tổng thống đau đối kể sạ chất vấn. Mặc dù không có hiểu rõ tình huống cạn kẽ, nhưng là, đau sau đã nhận ra, những cái kia tinh anh phần tử tử vong không phải đơn giản như vậy. Nhưng là, hắn nhưng không có một điểm phẫn nộ, bởi vì, những người này đối chính phủ tới nói, đồng dạng là một cái khó giải quyết vấn đề. Bọn hắn danh vọng lớn, danh vọng cao, có rất lớn dân chúng ủng hộ. Nhưng là, bọn hắn đề nghị, bọn hắn phát biểu văn chương cùng nôn tử, nhiều khi, để chính phủ khó coi, để chính phủ khó làm, thân là Tổng thống hắn, khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, đối mặt công chúng, không thể không làm ra một bộ khiêm tốn tiếp nhận bộ dáng. Hiện tại bọn hắn lại bị bỏ đi. Mà lại, là tại Mỹ quốc dân chúng cho rằng, chết bởi phần tử khủng bố người Hoa chi thủ, vẫn là tại cái này trong lúc mấu chốt, đau đều không thể không tán thưởng, kệ xạ chiêu này làm xinh đẹp, nhưng là, dù là chính hắn tâm lý rõ ràng, nhưng là, cũng không thể nói ra, thậm chí một điểm biểu lộ dấu hiệu cũng không thể có, nếu quả thật bị bắt được người nhược điểm, hắn chẳng những đứng trước xuống đài nguy hiểm, chỉ sợ sẽ còn khởi động trình tự tư pháp, đối với hắn đưa ra lạm dụng chức quyền tố. Không, đây chỉ là bước đầu tiên, đợi đến triệt để bắt lấy cái kia khỉ da vàng, để hắn triệt để bàn giao nhận tội thời điểm, mới tính giải quyết vấn đề. Kệ xạ đối tao nói ra. Ta hy vọng nhìn ngươi có thể làm sinh đẹp điểm. Đừng cho người đóng thuế thất vọng. Tao lần nữa đối kệ xạ nói ra. Một chỗ trong biệt thự xa hoa, Dương Đình giết chết một vị mạ phỉ ạ thành viên, vừa mới rút lui, lại nhận được phùng lao ra từ điện thoại ngươi bây giờ còn tại giết người. Ừm, giết còn chưa đủ. Dương Đình nói ra. Dừng tay đi, ngươi bị người hám hại Nếu như chuyện này lại tiếp tục kéo dài Các ngươi liền thật một điểm đường sống cũng không có Phùng Lao Gia tử nói ra Đối với mình quốc gia giải Đối thành tiểu cường đại nhất đối thủ nước Mỹ hắn đồng dạng có chính mình suy đoán Hiện tại Dương Đình sở dĩ còn có thể sống động Là không có chân chính kinh động những cái kia cự đầu Một khi những người kia bị tỉnh lại Chỉ sợ thật sự là muốn táng thân tha hương nơi đất khách quê người Bị hám hại Dương Đình nghi hoặc Ta ngay lập tức sẽ dừng tay. Dương Đình không có nhiều lời, sau đó, về tới bí mật điểm tập hợp cùng hạng vũ bọn hắn tụ hợp. Huấn luyện viên, những người này là người giết sao? Hạng vũ nhìn lấy những cái kia vừa mới chết mất người đối Dương Đình hỏi. Dương Đình từng cái sau khi xem, lắc đầu bọn hắn những người này, nếu như ta đụng phải, bảo hộ còn đến không kịp, làm sao lại giết? Giá hoạn, quả nhiên là vu hoan giá hoạn. Những này chết mất người, đối nước Mỹ chính phủ độc bá chính sách căm thù đến tận xương thủy. Nhiều lần lên án mạnh mẽ, nước Mỹ chính phủ đối bọn hắn hận thấu xương, lần này, vậy mà mượn như thế một cơ hội diệt trừ bọn hắn, thật sự là quá ác, thật là buồn nôn. Lại anh nói ra, chủ yếu là bọn hắn cái này giám sát phía trên, người kia sắc thực giống huấn luyện viên, nhìn bóng lưng cơ hồ có thể dĩ dả loạt chân, lại vừa lúc là lúc này, chỉ sợ nỗi hoa nước này, chúng ta là lương định. Trương Quân nói lần nữa, chịu ba nước liền chịu ba nước đi, dù sao. Ta cũng không trông cậy vào bọn giá hỏa này có thể nói chúng ta tốt. Hạng vũ nói ra. Dương Đình gật đầu. Bọn hắn làm như thế, đơn giản liền là muốn chuyển di lực chú ý, che giấu bọn hắn lời đồn xấu mà thôi. Dương Đình nói ra. Sau đó, Dương Đình tiếp tục liên thông hệ thống. Hiện tại có bao nhiêu đạo nghĩa giá trị? Tổng cộng 154,000 nhiều. Hệ thống đối Dương Đình hồi đáp. 15 vạn. Dương Đình ngây ngẩn cả người. Làm sao lại nhiều như vậy? Hắn vừa mới bất quá là giết một người mà thôi, chẳng lẽ cái kia là siêu cấp lớn ma túy? Dương Đình trong lòng không hiểu. Những chứng cứ kia lộ ra ánh sáng rồi, mà lại có rất nhiều chi tiết tất cả đều bạo lộ ra, những cảnh sát kia tự nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới bọn hắn phạm tội tổ chức, người diệt trừ chỉ là những cái kia lều mục, mặc dù cũng rất nhiều, nhưng là, nếu là đem bọn hắn tổ chức cũng cùng nhau diệt đi, cái kia ích lợi tự nhiên cũng là to lớn. Hệ thống lao đầu đối Dương Đình giải thích nói. Nghe nói như thế, Dương Đình trong lòng mới tính minh bạch. Nguyên lai, like, diệt trừ toàn bộ tổ chức, so diệt trừ đầu mục có càng nhiều thu nhập. Xem ra sau này nếu là khứ trừ rơi những ác nhân đó lời nói, vẫn là muốn nổ tận gốc, dạng này đạt được ít lợi càng lớn. Ngươi nhìn, chỉ cần ngươi cố gắng, những này đạo nghĩa giá trị thu hoạch sẽ rất đơn giản, không cần cả ngày vẻ mặt đau khổ phát sầu. Ta phát hiện, ở chỗ này, càng thích hợp ngươi. Hệ thống đối Dương Đình đề nghị, nơi này càng thích hợp ta sao? Dương Đình cười khổ. Đừng làm cười, trừ phi hắn không muốn sống, không phải, nơi này tuyệt đối không thể chờ lâu, đã trở thành người người kêu đánh ác ma, làm sao có thể còn ở nơi này thuận lợi tiếp tục chờ đợi. Như thế một bút đạo nghĩa giá trị, ngươi chuẩn bị xài như thế nào? Hệ thống đối dương đình hỏi, đương nhiên là trước để cao chiến lược. Ngươi chiến lược tăng lên có chút khó khăn, mặc dù 15 vạn rất nhiều, nhưng là, những này đạo nghĩa giá trị so với ngươi trưởng thành cần thiết, vẫn là quá ít, quá giật gấu va vai. Hệ thống lao đầu vô cùng nghiêm túc nói: Nghe nói như thế, Dương Đình cũng là không còn gì để nói. Tiếp xuống tiến giai luyện khí cựu giai, cũng chính là bọn hắn nói tới thiên giai, cần bao nhiêu đạo nghĩa giá trị? Dương Đình nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không nhiều, không nhiều, mới 100 vạn mà thôi. Hệ thống vừa cười vừa nói. Cái gì? 100 vạn? Dương Đình kém chút ngất đi. 100 vạn đạo nghĩa giá trị, hắn muốn làm sao thu thập mới có thể thu thập được a? Ngươi không nên gấp gáp cũng không cần trấn kinh. Ngươi nhìn, đêm qua, từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, ngươi liền đã góp nhặt gần 30 vạn đạo nghĩa đăng giá, theo tốc độ này, ngươi chỉ cần 4 ngày liền có thể thu thập hoàn thành. Hệ thống lao đầu cười quái e dị một tiếng đối Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình hận không thể đi quan nện chết hắn. Chứng không phải tính như vậy a? Hắc thế lực người, cứ như vậy nhiều, mà lại, sau bị nắm giữ tình báo, có tương đối tốt ra tay, cơ hồ toàn bộ bị hắn giết chết, về sau. Liền không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, hiện tại, hắn vậy mà cho mình nói chỉ cần 4 ngày, đây không phải hố cha sao. Nếu là cứ như vậy giữ lời, lúc ăn cơm thời gian 1 giờ có thể ăn 2 cái màn đầu, cái kia 24 giờ, người chẳng lẽ có thể ăn 48 cái bánh bao. Vậy còn không đến cho ăn bể bụng A. Có dạng này tính sổ sách sao. Trường 639, Tam Thập Lục Thiên Cương Đại Trận. Hệ thống lao đầu tựa hồ không có cảm thấy được chính mình không ổn. Ngược lại tiếp tục đối thoại hắn nói ra chỉ cần ngươi chịu làm, ngươi tốc độ lên cấp tuyệt đối là nhanh nhất, ngươi xem một chút những khu ma đó đoàn người, cái nào không phải gần trăm mười tuổi, còn có những long tổ đó phòng chữa địa người, sáu mươi tuổi tiến vào địa giai, đã coi như là tương đối thiên tài. Ngươi nhìn nhìn lại cái kia cùng ngươi chiến lực không sai biệt lắm cái kia kéo lấy liêm đao ra hỏa, đồng dạng chí ít hai trăm tuổi. Hiện tại cũng mới tình trạng này, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, từ tu luyện tới hiện tại, thời gian sử dụng ở giữa không đến 4 năm. Sau đi đến người khác 200 năm mới đi xong đường, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Nghe nói như thế, Dương Đình vừa rồi có chút táo bạo tâm, cũng mới tính bình tĩnh một chút. Có thể là tâm tính không giống nhau đi. Chính mình ta có cái này mãnh liệt nhất tệ khí, luôn muốn nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, cho nên, cũng có chút táo bạo. Sau đó, hệ thống lao đầu lần nữa cười nói với Dương Đình nói đi, ngươi những này chuẩn bị như thế nào tiêu phí. Dương Đình nhìn lấy ra hỏa này sắc mặt liền muốn đi lên đánh cho hắn một trận Nhưng là, hắn cũng biết, mình bây giờ xác thực cần tiêu phí Không phải, chiến lược tăng lên không ngừng Không có cách nào cứu ra từ tỷ cùng mộng tuyết Suy nghĩ một chút vẫn là nói ra có hay không hợp kích trận pháp Đây là lúc trước hắn có hạn tưởng tượng Lúc đầu muốn nói cho hạng vũ bọn hắn vận dụng tam tài trận Thế nhưng là, đi qua cùng những người kia sau khi chiến đấu Liền phát hiện, vẻn vẹn tam tài trận là chưa đủ Hắn muốn càng lớn Lợi hại hơn hợp kích trận pháp. Có, đương nhiên là có, chỉ sợ là có chút quý, ngươi không muốn mua. Hệ thống lão đầu nói ra. Nghe được chữ đắt dạng, Dương Đình liền trong lòng giật mình, biết con hàng này khẳng định phải hào hào làm thịt chính mình. Đắt cỡ nào, ta xem một chút chính mình có phải hay không có thể tiếp nhận. Dương Đình nói ra. Ta cái này có một bộ hợp kích trận pháp, tên bên ngoài tam thập lục thiên cương đại trận, tuyệt đối ngươi bây giờ có thể dùng đến hợp kích trong trận pháp, nhất là thực dụng. Công thủ gồm nhiều mặt trận pháp. Hệ thống lao đầu đối Dương Đình nói ra. Dương Đình biết, chính mình chạy không thoát, con hàng này đều biết định hướng trào hàng. Tam thập lục thiên cương, dùng tam thập lục thiên cương đại trận, cho hắn một cái lý do cự tuyệt. Can bản tìm không thấy lý do cự tuyệt. Chỉ cần có được ngày này cương ba trận, thực lực bọn hắn chí ít tăng lên một mảng lớn. Ngươi cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Hệ thống nhìn thấy Dương Đình chần trở, nhịn không được nói lần nữa. Thật nơi này lợi hại. Nhất định phải lợi hại. Bán thế nào? Dương Đình hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề. Không quý, 10 vạn điểm đạo nghĩa giá trị. Hệ thống lao đầu cười ngượng ngùng một tiếng đối Dương Đình nói ra. Mà mẹ nó. Dương Đình kém chút nhịn không được lại mắng người. Quá đắt. Quá mắc. ngươi cái này rõ ràng liền là hấu người. Dương Đình lên án nói. Hắn thật vất vả mới kiếm gần ấy đạo nghĩa giá trị tiền tiết kiệm. Hiện tại con hàng này há miệng ra liền muốn 10 vạn điểm đạo nghĩa giá trị. Quá đốc á Ngươi không cần luôn bắt ngươi trước kia lão nhã quang đi đối đại hiện tại vấn đề. Ngươi bây giờ đã là địa giai cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên trời. Ngươi tiêu phi ý thức cũng muốn chạy tới. Hệ thống lao đầu đối dương Đình, một bộ ngươi mua không nổi liền là nghèo bức thái độ nói ra. Dương Đình tức giận hận không thể đem gia hỏa này từ trong đầu của mình lôi ra đến, đánh cho tê người một trận. Lao vô lại, gia hỏa này tuyệt đối là lao vô lại. Bất quá, dương đỉnh cũng không có chiêu, mặc dù gia hỏa này thái độ phục vụ kém. Cũng phải mua A. hối đoái tam thập lục thiên cương đại trận. Dương Đình nói ra. Xác nhận hối đoái sao? Xác nhận. Đinh. Một thanh âm trong đầu vang lên, nhìn lấy chính mình vất vả góp nhặt 15 vạn đạo nghĩa giá trị, trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa, trong lòng đều đang chảy máu. Chóe nụ ạt. Ui sau đó, một đạo lạ lâm ý thức xuất hiện tại Dương Đình trong đầu. Tam thập lục thiên cương đại trận, lấy chu thiên tinh tượng, mà thành trận, ít nhất cần 36 người tạo thành một cái tiểu trận. Trong trận người tu vi thấp nhất cần luyện khí thất tầng. Luyện khí thất tầng, đây chẳng phải là tu vi thấp nhất cần địa giai tu giả. Thủ bút này có phải hay không cũng quá lớn điểm. Dương Đình trong lòng suy nghĩ nói. Phải biết, địa giai tu giả, sau có thể một mình đảm đường một phía cũng là cao giai tu giả cùng đê giai tu giả một đạo đường danh giới. Thôi đi, chưa thấy qua việc đời. Hệ thống khinh thường nói. Đừng nói là địa giai tu giả, liền là các ngươi nói cái kia cái gọi là một bước lên trời, cũng không đáng chú ý. Đặt ở trong vũ trụ mịt mờ, cũng bất quá là nhất là hạng chốt tồn tại. Nghe được hệ thống chế nhạo, Dương Đình trực tiếp trợn trắng mắt. Tốt ra, đối với cái đề tài này, hắn lười nhác nhiều lời. Thiên ngoại văn minh. Ngoại tinh nhân. Có trời mới biết bọn hắn ở nơi nào, lại nói, liền xem như biết lại có thể thế nào. Bọn hắn không qua được, chính mình lại ra không được. Bỏ ra một canh giờ, cuối cùng đem cái kia tam thập lục thiên cương đại trận cho nhìn một lần. Sau khi xem, duy nhất cảm giác liền là giá trị. Quá đáng giá. Ngày này cương 36 đại trận, chẳng những là một cái trận pháp, càng là một cái thuật pháp tập hợp, tại trận pháp này bên trong, đồng dạng đã bao hàm đều bên trong thuật pháp. Hiện tại hắn cũng minh bạch vì cái gì mắc như vậy. Nay bằng với là đóng gói mua một cái đại hợp tập hợp A. Sau 5 tiếng, Dương Đình đứng dậy, tam thập lục thiên cương đại trận, đem cuối cùng đem có thể học hết bộ học xong, về phần còn lại, hắn học không được, thật sự là yêu cầu quá cao. Có chút vậy mà cần thiên giai trở lên người mới có thể thi triển học tập. Nếu như cưỡng ép học tập, rất có thể liền sẽ bởi vì chân khí không đủ, bị ép khô mà chết. Hoa hạ, tường đỏ trong tiểu viện. Ta đề nghị, hiện tại cứu tướng bọn hắn khẩn cấp triệu hồi, đồng thời phái người tiến đến tiếp ứng. Chờ đợi thêm nữa, dù là thật không còn một ngống. Lần này náo động lên lớn như vậy nhiễu loạn, nước mị cắm lớn như vậy ngã nhào một cái, chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nổi giận, đến lúc đó. Một khi những cái kia ngủ say lão ra hỏa bị tỉnh lại, chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Lương Vân đối thủ trưởng nói ra. Tiên sinh nói thế nào? Thủ trưởng đối Lương Vân hỏi. Khôn tiên sinh nói, để cho chúng ta chờ lấy, ba ngày về sau sẽ có kết quả. Thế nhưng là, thủ trưởng, hiện tại đã đợi không được ba ngày. sau lửa xém lông mày? Ngay tại lúc này rút lui, có thể hay không bình yên về nước cũng vẫn là cái vấn đề. Lương Vân đối thủ trưởng nói ra. Thủ trưởng biểu lộ trầm mặc dường hồ có chút chần chừ lúc trước ta liền không tán thành phái người tiến đến chợ rút loại này không để ý đại cục không có không phải là quan niệm người sẽ chỉ trở thành quốc gia vương hữu hiện tại hắn vì hai nữ nhân vậy mà đưa nhiều như vậy tinh anh sinh mệnh cũng không để ý đây chính là vì tư lợi biểu hiện đối với loại này không có giác ngộ người chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh lương vân nói lần nữa thủ trưởng đối lương vân nói ra ta đi hỏi một chút tiên sinh nghe được thủ trưởng lời nói Lương Vân trong lòng vui vẻ, thấy được hy vọng. Khôn tiên sinh yêu quý hậu bối, ta có thể hiểu được tâm tình của hắn, nhưng là, đối với Dương Đình loại này không biết đại cục người, ta vẫn là khẩn cầu từ bỏ. Lương Vân lần nữa thêm lửa nói ra. Ừm, nếu quả thật như như lời ngươi nói, ta biết đề nghị tiên sinh tiếp thu ngươi ý kiến. Số một thủ trưởng nói ra. Nghe nói như thế, Lương Vân trên mặt hiện lên hưng phấn. Đô thị Thánh Nhân hệ thống trương 639, Tam Thập Lục Thiên Cương Đại Trận. Chương 640, chuyển công. 10 phút sau, Lương Vân lần nữa đầy cõi lòng chờ mong nhìn lấy số một thủ trưởng. Thiên sinh nói, người kia, đáng giá mạo hiểm. Thế nhưng là, hắn hiện tại làm hết thảy, hoàn toàn liền là tại tà đạo hết thảy pháp tắc, thậm chí, hoàn toàn là hồ nháo. Lương Vân nói ra, thế nhưng là, số một thủ trưởng đã đem ánh mắt của hắn chuyển hướng trong tay văn kiện. Hắn sự tình rất nhiều, không có khả năng tự thân đi làm, nhất là loại chuyện này có thể. Đã giao cho khôn tiên sinh phụ trách, hắn liền sẽ không tiếp qua nhiều nhúng tay. Liên tiên sinh đều tôn sùng người, xem ra là có chút đặc biệt. Số một thủ trưởng nói ra. Dương Đình lần nữa về tới căn cứ. Huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Đám người nhìn thấy Dương Đình trở về, đám người tất cả đều đứng lên. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Thậm chí, tại cái này chờ mong bên ngoài, còn có chút nôn nóng. Là, ở cái địa phương này, cái gì đều không làm được. Cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ở nơi này làm chờ lấy. Quả thật làm cho bọn hắn nhàm chán cùng nôn nóng. Như thế nào cũng chờ đã không kịp. Dương Đình hỏi, cũng sớm đã đợi không được, ở chỗ này đều nhanh nín chết. Hạng Vũ nói ra, ta cũng vậy, rứt khoát, chúng ta đi bắt cóc mấy cái nhân vật trọng yếu. Đến lúc đó bức bách những tên kia đem hai vị đệ muội cho đổi tới. Lại Anh nói ra, đúng, liền nên làm như vậy. Một cái khác huynh đệ cũng tán thành nói. Vậy chúng ta lần trước thủ làm sao bây giờ? Những cái kia ăn mặc hoa lệ sức tưởng tượng ra hỏa, cũng không có ít đánh ta. Mẹ hắn, lao tử chưa từng có nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Nhất định phải báo thủ. Báo cái giám. Gặp lại, ngươi vẫn là bị đánh, vẫn là thành thành thật thật xéo đi, đợi đến về sau có là cơ hội. Hạng vũ nói ra, hắn mặc dù tùy tiện nhưng là, đối cái này địch mạnh mẽ ta yếu tình thế nhìn vẫn tương đối thấu triệt. Thiết như bị hắn như thế sặc một cái, cũng không nói chuyện nhưng là, giàu gì không vui. Mấy cái khác thua thiệt qua huynh đệ, đều là như thế, mặc dù không nói ra, nhưng là, cái kia biệt khuất lại tại tâm lý. Nếu như gặp lại, tự nhiên không thể lại tùy ý bọn hắn khi dễ. Dương Đình đối mọi người nói, không mặc cho bọn hắn khi dễ còn có thể làm sao. Bọn hắn một đám vô lại đều ưa thích kéo bè kéo lũ đánh nhau, lại không một mình đấu. Gặp lại, chúng ta cũng chỉ có ăn thiệt thỏi phần. Lại anh nói ra, ở chỗ này lâu như vậy, cũng hầu như kết một chút. Bọn hắn những người này độc lai like, độc vãng quen thuộc, căn bản không có đoàn đội sáng tác năng lực, cho nên, chỉ có thể lui tránh. Những người khác cũng túi đầu xuống, hiển nhiên sau tiếp nhận cái này làm bọn hắn biết khuất sự thật. Ta lúc đầu nói qua, sẽ cho các ngươi một cái cơ hội báo thủ, hiện tại, là lúc này rồi. Ta cái này có một bộ hợp kích trận pháp, tên là Tam Thập Lục Thiên Cương Đại Trận, hiện tại dạy cho các ngươi, mọi người tranh thủ thời gian làm quen một chút, chuẩn bị cẩn thận lần sau chiến đấu. Dương Đình đối mọi người nói. Đám người nghe được tin tức này lại không hứng lắm. Huấn luyện viên, ngay trận pháp, danh tự là rất văng rọi, thế nhưng là chúng ta cũng không có thời gian luyện tập a. Nghe được hắn lời nói, Dương Đình cười một tiếng. Lúc trước ta nói cho các ngươi biết, chuyện này giao cho ta, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Yên tâm, chậm nhất buổi sáng ngày mai, bộ này hợp kích trận pháp liền về thành hình, đến mỗi người các ngươi đều sẽ quen thuộc mình tại trận pháp này bên trong nhân vật cùng tác dụng. Dương Đình nói lần nữa. Cái gì? Buổi sáng ngày mai? Huấn luyện viên, mặc dù ta biết chính mình không ngu ngốc nhưng ta cũng không phải thiên tài, ngày này thời gian. Chẳng những là hắn không tin, liền là ở đây mỗi người đều không tin. Đừng nói bọn hắn tu giả loại này hợp kích trận pháp, liền xem như trong quân đội, binh lính bình thường, tổ 3 người, tổ 4 người hoặc là 5 người tổ phối hợp đều muốn tôi luyện thật lâu, bọn hắn cái này 36 người. T.E.G.U.I.E. Ncuannt -e đám người hiển nhiên không tin. Dương Đình lười nhác cùng bọn hắn lại giải thích. Chờ một lúc, ta ở bên trong truyền công, các ngươi từng bước từng bước đi vào. Dương Đình đối mọi người nói. Nghe được Dương Đình lời nói, nhìn nhìn lại cái kia nghiêm túc biểu lộ, đám người nghi ngờ. Cái này, cái này không phải là thật làm a? Hạ Vũ. Đang tại đám người nghi hoặc thời điểm, bên trong truyền đến Dương Đình thanh âm. Hạ Vũ sướng sở, những người khác cũng đều nhìn về phía hắn. Đi thôi, huấn luyện viên gọi ngươi đấy, không chừng chuyển cho ngươi một bộ tuyệt thế thần công đâu. Thiết Ngưu trêu tức nói ra. Hắn cái này nói dĩ nhiên không phải nói thật, mặc dù huấn luyện viên lợi hại, làm người trượng nghĩa, nhưng là, truyền công loại chuyện này, đám người cảm thấy vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Mỗi người công phu đều là chính mình mệnh căn tử, làm sao có thể tùy tiện chuyển cho người khác. Hạng vũ tự nhiên cũng rõ ràng, bất quá vẫn là đi vào. Ngồi xuống. Dương Đình đối hạng vũ nói ra nhìn thấy Dương Đình trịnh trọng thần sắc, Hạng Vũ không khỏi sửng sốt. Huấn luyện viên, ngài sẽ không thật cho ta truyền công đi. Dương Đình không để ý tới hắn, Đại đạo Thánh Âm mở ra lực lượng ngươi hơn người, trời sinh tính dũng mãnh. ở trên trời cương đại trận bên trong thích hợp thiên khôi vị, ta truyền cho ngươi một bộ trấn thiên hám địa pháp môn. Hạng Vũ ngây ngẩn cả người, huấn luyện viên, ngài không phải đang nói đùa chứ? Thiếp phương pháp. Dương Đình đột nhiên hét lớn, thanh như lôi chấn, Hạng Vũ cảm giác mình trong đầu liên tục không ngừng tiếp nhận tin tức đi ra cái kia chấn thiên hám địa pháp môn còn có tam thập lục thiên cương bên trong thiên khôi tinh vị phương pháp vận hành hạng vũ chấn kinh tinh thủ linh đài, không cần thất thần dương đình lần nữa hét to hạng vũ thần sắc trên mặt lần nữa một trận tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần chuyên tâm tiếp nhận truyền công sau 20 phút dương đình đại đạo thánh em đình chỉ ngươi bây giờ trở về dụng tâm lĩnh ngộ ngươi là thiên khôi vị là trận pháp môn hộ học lại là chấn thiên hám địa nhất định phải bảo vệ tốt Dương Đình đối hạng vũ nghiêm túc rạn rò. Hạng vũ rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong vừa rồi loại kia trêu tức cùng nghi vẫn không thấy. Trấn kinh, mặt mũi tràn đầy trấn kinh. Truyền công là thật, trận pháp là thật, cái này trấn thiên hám địa công pháp cũng là thật. Huyền công vận chuyển, trấn thiên hám địa công pháp mở ra, sau đó, hạng vũ cũng cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Một quyền có thể đánh nổ một ngọn núi. Phân chấn, trước đó chưa từng có phân chấn. Hắn cảm giác công pháp này quả thực liền là lượng thân là hắn chế tạo Huấn luyện viên Không Sư phụ Xin nhận ta cúi đầu Hạ vũ nghiêm túc nói Thế nhưng là Hạ vũ cuối cùng không có bái xuống Bị Dương Đình cắn lại Trở về hảo hảo thể ngộ đi Ta có thể cho ngươi chỉ có nhiều như vậy Có thể hay không tại đại trận mở ra lúc Linh hoạt vận dụng Hợp thời đến phát Liền xem chính ngươi Dương Đình nói ra Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng Hạng vũ trịnh trọng đối Dương Đình nói ra. Hạng vũ đi ra. Thế nào? Huấn luyện viên là như thế nào cho người truyền công? Có phải là thật hay không đem tự thân công lực toàn bộ truyền cho người rồi hả? Những người khác huynh đệ nhìn lấy hạng vũ đùa dẫn hỏi. Truyền công? Thôi đi. Nếu như nói vừa mới bắt đầu còn có chút chờ mong, hiện tại đã hoàn toàn không ôm huyết tưởng. 20 phút có thể truyền cái gì công? Chỉ sợ một bộ hơi phức tạp điểm tâm phương pháp, 20 phút đều truyền không hết. Không cần nghĩ khẳng định là không có cái gì học được a. Chương 641, đây chính là truyền cho người phương pháp. Lại anh bị gọi vào, những người khác vẫn còn đang chờ đợi, bất quá, đối hạng Vũ sau khi đi vào, đều học cái gì ngược lại là tương đối chờ mong. Trong lòng tất cả đều nhịn không được hiếu kỳ, mặc dù thời gian tương đối ngắn, nhưng là cũng có thể thực biết truyền hai câu nói cái gì. Mọi người thấy hạng Vũ, chỉ gặp hạng Vũ cái kia bình thường gặp ai cũng mang theo không cam lòng trên mặt, giờ phút này Trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng trịnh trọng, còn có loại kia trùng điệp cảm kích. Huấn luyện viên bảo ngươi đi vào đều làm cái gì, có hay không chuyển công? Có hay không nói cho người trận pháp? Đám người gặp hạng vũ không trả lời, hỏi lần nữa. Hạng vũ xoay đầu lại, đối mọi người nói cái này 20 phút, vũ đắp được ta 10 năm tu luyện. Cái gì? Vũ đắp được 10 năm tu luyện. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Có người không tin nói ra. Ngươi nhìn ta là đang cấp ngươi đùa giỡn hay sao? Thậm chí 10 năm tu luyện còn chưa nhất định có loại hiệu quả này. Hạng Vũ nói ra. Trấn thiên hám địa công pháp. Bá đạo công pháp, hoàn toàn liền là lực lượng cực hạn vận dụng. Có bộ công pháp này, hiện tại Hạng Vũ, cảm giác mình chiến lực tăng lên tới một cái độ cao mới, so với ban đầu cao một mảng lớn. Nếu là, những công pháp này chính mình một mình luyện tập, chỉ sợ 10 năm cũng không nhất định có thể luyện đến hiện tại tình trạng này. 20 phút, Vũ đắp được 10 năm. Còn nói chính mình không phải khoác lác. Chẳng lẽ huấn luyện viên thực biết điểm hóa chi công?" Thiết Nưu muộn thanh muộn khí nói ra. Hạng Vũ lại không tiếp tục để ý bọn hắn, một người tìm hiểu lánh ngồi xuống. Huấn luyện viên nói, mình là trời khôi vị, là Tam thập lục thiên cương đại trận môn hộ, trách nhiệm trọng đại, nhất định phải hảo hảo trấn giữ, hiện tại, hắn phải thật tốt linh nộ, không thể để cho huấn luyện viên thất vọng. Thu hoạch được Dương đỉnh tán thành là hắn hiện tại tâm nguyện lớn nhất, bởi vì những này là Dương đỉnh ban cho hắn, hắn không muốn để cho đối phương thất vọng. Đám người nghe được Hạng Vũ lời nói, lại nhìn thấy Hạng Vũ biểu hiện khất thường, từng cái đối đi vào tiếp nhận truyền công, có càng lớn chờ mong. Trong phòng, Lại Anh ngồi xuống, hiện tại hắn còn hy vọng Dương Đình lần nữa ban cho hắn thần thủy, chữa cho tốt trên người ẩn tật, cho nên, đối Dương Đình là nói gì nghe nấy. Thân người tay nhanh nhẹn, linh hoạt đa dạng, tương đối thích hợp thiên cơ tinh vị, lại truyền cho ngươi một hạng di hình hoán vị pháp môn." Dương Đình nói ra. "Toàn bộ nghe ngài an bài." Lại Anh nói ra. Sau đó, Dựa theo Dương Đình phân phó, bắt đầu nín thở ngưng thần. Như thế dịu dàng ngoan ngoãn biểu hiện, cũng không đại biểu nội tâm của hắn thật dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng là, đợi đến Dương Đình đại đạo thanh âm mở ra, từng đạo từng đạo thanh âm chuyển vào hắn đến bên tai, chính mình cảm giác như là thể hồ còn đính, tiếp thụ lấy những tin tức này thời điểm, trong lòng đột nhiên siết chặt. Vậy mà thật sự là tại truyền công. Tinh thần thủ một, ý thủ linh ngải. Dương Đình thanh âm vang lên, đối lại anh công án. Nghe đến mấy câu này, Tâm thần khuấy động lại anh trong nháy mắt thu hồi tinh thần. Sau 20 phút, lại anh cẩn thận thể ngộ một chút thân thể của mình. Tâm ý khẽ động, thân thể trong nháy mắt lướt ngang một trượng, lần nữa khẽ động, thân thể lần nữa trở về chỗ cũ. Thân tùy ý động. Thân tùy ý động. Đây là ta hiện tại tốc độ. Đây là ta hiện tại tốc độ. Lại anh ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Quả thực không thể tin được, hiện tại chính mình, vậy mà có được loại này cực tốc. Người tu vi còn rất thấp, về sau, theo tu vi để cao. Cái này di hình hoán vị bản lĩnh, tự nhiên cũng sẽ đi theo đề cao. Dương Đình đối lại anh nói ra. Lại anh ánh mắt chấn động một cái. Đối Dương Đình trịnh trọng nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta lại anh thiếu ngài một cái thiên đại nhân tình. Không cần như thế, các ngươi lần này không xa vạn dặm, tới nơi này giúp ta, ta nhận các ngươi tình. Dương Đình nói ra. Lại anh đi ra. Bên ngoài những cái kia hiếu kỳ chờ đợi đám người, nhìn thấy lại anh đi ra, đồng dạng ô ương ương lập tức vây lại. Huấn luyện viên dạy ngươi cái gì? Có hay không cho ngươi truyền công? Đám người tất cả đều hiếu kỳ hỏi. Nhìn hạng vũ vừa rồi biểu hiện, giờ phút này, mọi người đã không có loại kia treo tức cùng treo trọng, càng nhiều là hiếu kỳ cùng chờ mong. Nếu như huấn luyện viên nguyện ý, ta nguyện ý dập đầu cảm tạ. Lại anh nói ra, đến bọn hắn tình trạng này, còn muốn đề cao thực lực sau rất khó, công lực của hắn, 10 năm này, vẫn luôn là dậm chân tại chỗ, căn bản không có một điểm tiến bộ, về phần tâm công pháp. Càng là không có khả năng, những cái kia công pháp toàn bộ đều bị những đại môn phái kia lũng đoạn, mà lại, bất luận cái gì một bộ công pháp tu luyện, đều cần mấy chục năm khắc khổ nghiên cứu, nhưng là bây giờ, 20 phút, vẹn vẹn 20 phút, tốc độ của hắn liền đề cao gấp đôi cũng không chỉ. Năm năm trước, hắn đã từng bởi vì chính mình công pháp không có tiến thêm, đến cực kỳ bờn dầu, hắn từng nhìn trời thở dài, ai nếu có thể đề cao hắn tu vi, hắn nguyện ý dập đầu tạ ơn. hiện tại vừa rồi Tại thực lực mình tăng lên một khắc này, hắn thật muốn quỳ đi xuống. Đám người nghe được lại anh lời nói, từng cái tất cả đều há to miệng. Quả thực không thể tin được. Dập đầu tạ ơn. Bọn hắn là cao ngạo, muốn bọn hắn dập đầu, so muốn giết bọn hắn đầu còn khó, thế nhưng là, bây giờ lại muốn dập đầu tạ ơn. Cái này, Thiên Nưu, trong phòng truyền đến Dương Đình thanh âm. Mới vừa rồi còn đang chất vấn Dương Đình, đối hạng Vũ treo chọc, hiện tại trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong thiết Nưu nghe được chính mình danh tự. Kích động toàn thân phát run. Tới phiên ta, tới phiên ta. Ta xem một chút huấn luyện viên là như thế nào chuyển công. Một hồi biểu thị cho các ngươi nhìn. Thiết Nghiu cao hứng khoa tay múa chân. Sau đó, đẩy cửa đi vào. Huấn luyện viên, ta đến rồi. Thiết Nghiu xoa xoa tay đối Dương Đình nói ra. Ừm, ngồi đi. Dương Đình nói ra. Thiết Nghiu nghi hoặc. Thế nhưng là, làm Dương Đình đại đạo thánh âm mở ra, Thiết Nghiu lúc đầu có chút lô mãng tâm trong nháy mắt định xuống tới. tiếp theo. Xuất liên tục khí đều trở nên to khỏe Công pháp này Công pháp này Ngươi có hoành luyện công phu Thân thể giống như kiên thành Cố nhược kim thang Truyền cho ngươi tam thập lục thiên cương tinh thiên lao tinh vị Lại truyền cho ngươi một bộ chỉ địa vi cương Họa địa vi lao công pháp thiếp phương pháp Lại là 20 phút đi qua truyền công kết thúc Một mặt rung động thiết nghiêu đi ra ngoài Một mặt ngốc trệ Thậm chí quên đi đối dương đỉnh nói lời cảm tạ Thiết nghiêu, thế nào Vận luyện viên đều truyền cho người cái gì, cho chúng ta biểu diễn một lượt. Đám người đối thiết lưu nói ra, thế nhưng là thiết lưu y nguyên ánh mắt ngốc trệ, phảng phất thân ở trong lỗ. Người bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người, lần nữa kêu đến mấy lần, thiết lưu mới tính từ từ loại kiêm ngốc trệ bên trong giật mình tỉnh lại. Đây là thật, ta không phải đang nằm mơ, ta không phải đang nằm mơ. Ngươi mắc bệnh đi, không phải mới vừa nói tốt, phải cho ta nhóm biểu thị truyền thụ công pháp sao? Công pháp. Chỉ địa vi cương, hoa địa vi lao. Thiết nhu trong đầu, nhớ tới cái này tám chữ. Sau đó, cánh tay triển khai, công pháp vận chuyển, hai tay đều phát sinh biến hóa, không gian xung quanh, phảng phất biến thành sến sệt bùn nhão. Nhìn thấy cái này đột nhiên biến hóa, người chung quanh tất cả đều chấn kinh. Là cái này. Liên là cái này 20 phút huấn luyện viên chuyển cho người công pháp. Chương 642, từ quân nghiêu chịu lấy thẩm vấn. Không sai, chỉ địa vi cương, hoa địa vi lao. Lại phối hợp ta hoành luyện công phu Ta cảm giác hiện tại vô địch Thiết Ngưu hưng phấn giống to Lợi hại Quá lợi hại Ta tại địa lao bên trong cảm giác mình toàn thân không có khí lực Tiến tĩnh Lúc này bên trong đi ra một đạo quát lớn thanh âm Chính là đang tại cho trường quân truyền công dương đỉnh Nghe được cái này âm thanh gầm thét Đắc ý quên hình Thiết Ngưu trong nháy mắt trở nên trung thực rất nhiều Ngươi không phải nói chính mình vô địch sao Như thế nào còn như thế sợ huấn luyện viên bên cạnh có người đối thiết ngưu chế nhạo nói ở trước mặt các ngươi vô địch đang huấn luyện viên trước mặt đương nhiên khắc tính thiết ngưu nói ra bất quá sau đó liền cùng hạng vũ lại anh mấy người bắt đầu thuần thụ chính mình trận pháp tinh vị bắt đầu quen thuộc chính mình công pháp đến những cái kia chờ đợi truyền công thì tất cả đều ở bên kia lo lắng chờ đợi vừa rồi thiết ngưu biến hóa bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt khát vọng thực lực tăng lên bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng đạt được chân truyền thời gian đang kéo dài mỗi người Tại đi vào trước đó đều là tràn đầy chờ mong, tại sau khi đi ra, thì là chấn kinh, kinh hỉ, thoáng như giống như nằm mơ. Càng nhiều, vẫn là đối huấn luyện viên cái kia không che giấu được, xuất phát từ nội tâm tôn sùng. 3 giờ sáng thời điểm, Dương Đình rốt cục đứng dậy, hoàn thành người đội viên cuối cùng chuyển công. Cũng không có ra ngoài, mà là ngồi trong phòng ngủ thiết đi. Quá mệt mỏi, quả thực quá mệt mỏi. Hôm qua mười mấy tiếng chuyển công, chính hắn liên tục ăn hết mười mấy viên thuốc. Đến cuối cùng thậm chí cảm giác mình hoàn toàn bị ép khô. Đến lúc cuối cùng một cái đội viên rời đi, hắn cũng mệt mỏi ngã xuống giường liền ngủ. Ngày thứ hai tạo thành 6 giờ. Tất cả thành viên đều ở bên ngoài, không dám phát ra một điểm tiếng vang, thành kính đứng ở nơi đó, như là một đám học sinh, đang chờ đợi một cái lao phu tử. Dương Đình đẩy cửa đi ra, nhìn thấy những người này như thế, mang trên mặt cười khổ. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên làm cái gì làm cái gì? Dương Đình đối mọi người nói. Tạ huấn luyện viên truyền công, đám người đối dương đình không mình hành lễ, đây không phải bình thường truyền công, truyền thụ là công pháp, là đủ để cho bọn hắn công lực đề cao mạnh công pháp, đây là đại ân đại đức, không cần phải khách khí, chỉ cần về sau tận trung vì nước, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng liền tốt, ngàn vạn không thể coi là không phải làm bậy, nếu là bị ta đã biết, ta nhưng là sẽ ngàn dặm truy sát. Dương đình nửa đùa nửa thật, nửa là nghiêm túc nói, nhất định ghi nhớ dạy bảo, đám người lần nữa đối dương đình nói ra. Các ngươi lĩnh ngộ thế nào? Nếu là có thể lời nói, chúng ta có thể trước đó diễn luyện một phen. Dương Đình nói ra. Ta cảm giác có thể. Ta cũng đã không thể chờ đợi. Tốt, vậy chúng ta liền ra ngoài diễn luyện một phen. Dương Đình đối mọi người nói. Sau một tiếng, mọi người thấy trận pháp này uy lực. Mạnh, quá mạnh. Tiếp nhận Dương Đình truyền công sau đó, bọn hắn cảm giác mình lực lượng đã được đến rất lớn đề cao. Thế nhưng là nghị không ra trong đại trận này, theo phối hợp. Bọn hắn cá nhân lực lượng lần nữa bị phóng đại. Trước đó hoài bại suy sụp toàn bộ quét sạch, còn lại liền là tự tin, trước đó chưa từng có tự tin. Tới đi, ta hiện tại đã không nhịn được muốn xuất thủ. Tại Dương Đình truyền công thời điểm, nước Mỹ Liên bang điều tra cục lại công bố một việc, Nguyên Quân Thịnh tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Từ Quân Nghiêu dính liễu gián điều án, bị bắt. Đến Quân Thịnh tập đoàn dưới cờ tất cả siêu thị đều bị ép quan bế, đến từ Quân Nghiêu tại Mỹ nước tất cả tài sản, toàn bộ bị đông cứng. Đến đối với cái này, Hoa Thương Đầu Tư Hiệp Hội lập tức làm ra phản ứng, đưa ra kháng nghị, đồng thời hướng Hoa Hạ chú nước Mỹ đại sứ quán xin giúp đỡ. Hoa Hạ Tân Văn Phát ngôn nhân, đồng dạng phát biểu đưa ra kháng nghị, thế nhưng là, nước Mỹ căn bản lờ đi. Hắn là cái kia Đông Phương Ma Quỷ Đồng Nưu, đến cái này tất cả mọi chuyện, chúng ta hoài nghi đều cùng nàng có quan hệ. Cho nên, chúng ta muốn đem nàng mang đi điều tra, cũng đem đối nàng công khai thẩm tra xử lý. Phụ trách bắt liên bang điều tra cục nhân viên đối phóng viên nói ra. Cái gì cầu thí nhân quyền, cái gì cầu thí pháp trị. Tất cả đều là nói bậy, thật sự là muốn gắn tội cho người khác, sợ gì không có lý do, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì. Hạng Vũ nhận được tin tức, khi đem cái chén ném xuống đất. Bọn hắn không phải nói muốn tại Hoa Phủ Pháp Viện tiến hành công khai thẩm phán sao. Cứ mẹ hắn. Lại anh tức giận nói ra. Dương Đình lại nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ, khớp nối đều nắm trắng bệnh. Tư tỷ là vô tội, đến hắn trong khoảng thời gian này, sở thụ cơ khổ. Tất cả đều là bởi vì chính mình, nếu như không phải mình, chỉ sợ nàng cũng sẽ không có dạng này tao nộ. Hiện tại, những người kia người vô sỉ, vậy mà tại bắt không được chính mình tình huống dưới, đối tử tỷ cùng mộng tuyết ra tay, quả thực để Dương Đình lên cơn giận dữ. Huấn luyện viên, ngươi nói đi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta liền làm sao bây giờ? Dù là ngươi nói cướp nhà trắng cái kia tổng thống tao, chúng ta cũng không có bất cứ ý kiến gì. Một cái huynh đệ đối Dương Đình nói ra, lần này Chỉ sợ thật muốn phiền phức mọi người. Yên tâm, chuyện này kết thúc về nước sau đó. Ta biết đưa tặng mọi người một món lễ lớn. Dương Đình nói ra. Huấn luyện viên, ngài nói lời này, liền khách khí. Chúng ta giúp ngài là hẳn là. Vị tiêu huynh đệ nói ra, sau đó lần nữa lời nói xoay chuyển. Một mặt chờ mong nói đều bất quá. Huấn luyện viên muốn đưa lễ vật thật khiến cho người ta chờ mong. Nếu như có thể, ta hy vọng nhìn huấn luyện viên có thể đưa ta một khỏa đan dược. Đưa đan dược. Tiểu tử ngươi không nên làm khó huấn luyện viên. Đan dược loại vật này, liền là những cái kia người hộ đạo, còn có những đại môn phái kia cũng không nhiều. Ngươi muốn để huấn luyện viên đưa chúng ta đan dược, không phải cho huấn luyện viên ra nan để sao. Hạng vũ nhịn không được nói ra. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, chỉ đùa một chút, lại không có thật muốn. Người huynh đệ kia nói ra. Dương Đình lại cười cười, sau đó đối mọi người nói đến lúc đó, ta cam đoan để mọi người hài lòng. Nghe được Dương Đình lời nói, đám người càng thêm mong đợi Dương Đình dạng này tu vi cao thâm, lại xuất thủ hào phóng người, thật thắng được mỗi người hảo cảm. Một cô áp vận trong xe. Từ Quân Nghiêu cùng Ngộng Tuyết ngồi tại trên xe. "Biết các ngươi phạm vào tội gì sao?" Một người mặc đồ vết nam tử nhìn lấy Từ Quân Nghiêu cùng Ngộng Tuyết nói ra. Thế nhưng là, Từ Quân Nghiêu căn bản không để ý tới bọn hắn, thậm chí đều không có nhìn tới hắn một chút. Nam tử kia xích lại gần Từ Quân Nghiêu thân thể, nhẹ nhàng hít hà thân thể nàng, một mặt mê luyến. "Ngươi thật là khiến người khát vọng." mang theo kính mắt nam tử nói ra. Thứ quân nghiêu một chút nôn tại trên mặt người kia. Ngươi thật là khiến ta buồn nôn. Thứ quân nghiêu đồng dạng nói ra. Nam tử kia xoa xoa trên mặt nước bọn, cũng không tức giận, sau đó nói ra ta biết, ngươi đang chờ nam nhân kia tới, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, hắn nếu là tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, ngươi biết trơ mắt nhìn lấy hắn chịu chết. Ngươi đối ta thuận theo một điểm, có lẽ ta sẽ thả ngươi. Nghe nói như thế, Từ Quân Nghiêu ánh mắt rốt cục chuyển đến trên người hắn. Nam tử kia coi là Từ Quân Nghiêu tin chính mình lời nói, đang muốn nói thêm gì đi nữa, lại nghe được Từ Quân Nghiêu lạnh lùng nói ra ngươi là cái thá gì, cũng dám nói thả ta. Nam nhân ta nếu là không đến, ta hô may mắn, nam nhân ta nếu là tới, ta để hắn người thứ nhất giữ ngươi. Chương 643, đây chính là tên ma quỷ kia. Áp vận trong xe, nam tử kia vốn định dụ dỗ Từ Quân Nghiêu, lợi dụng Từ Quân Nghiêu sợ hãi tâm lý, kiếm chút tiện nghi thế nhưng là Từ Quân Liêu là ai lẻ loi một mình Từ Hoa Hạ đi vào nước Mỹ lập nên to như vậy gia nghiệp cái dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua cái dạng gì người chưa có tiếp xúc qua há có thể sẽ bị kẻ trước mắt này lừa gạt nam tử nghe được Từ Quân Liêu lời nói sắc mặt một trận âm trầm một chút đánh vào trên mặt nàng xú nương môn, cho thể diện mà không cần nếu là hắn dám đến chỉ có một con đường chết còn dám để hắn giết ta lão tử chờ lấy hắn giết Nam tử kia đối tử quân nghiêu hung thần ác sát nói ra. Tử tỷ, Ngọc tuyết nhìn thấy tử quân nghiêu bị đánh một bàn tay, nhịn không được hô. Thế nhưng là, tử quân nghiêu y nguyên ngóc lên tuyết trắng cái cổ, chứng mắt nam tử kia vậy ngươi liền đợi đến. Nàng biết, lần này cái gọi là thẩm phán, bất quá là một cái nguy trang, chân chính xem, bất quá là lấy chính mình làm mối nhử, dẫn Dương Đình đi ra. Nàng không muốn Dương Đình tới, nhưng là, lấy nàng đối Dương Đình hiểu rõ, liền xem như nơi này núi đao biển lửa. Có thiên la địa võng Dương Đình vẫn là biết nghĩa vô phản cố xông lại. Hắn sẽ không bỏ mặc chính mình mặc kệ. Đây là nàng thưởng thức địa phương, thế nhưng là, giờ phút này, lại thành nàng nhất là lo lắng địa phương. Pháp viện đến. Từ quân nghiêu bị người từ áp vận xe dẫn tới tới. Thế nhưng là, tại pháp viện cửa ra vào sau đứng lít nha lít nhít đám người. Còn có rất nhiều phóng viên. Các quốc gia phóng viên đều có. Ngươi tốt, xin hỏi từ quân nghiêu nữ sĩ, ngươi là có hay không là ma quỷ chủ nghiêu. Từ quân nghiêu căn bản không có trả lời người phóng viên kia tra hỏi, ngược lại một mặt bình tĩnh, sau đó, sửa sang tóc mình, đối màn ảnh nhoẹn miệng cười, lại có một loại khuynh quốc khuynh thành đẹp. Ta biết, vô luận ta nói cái gì, vô luận nơi này cái này có cái gì, ngươi cũng sẽ tới. Đã như vậy, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như ngươi có thể mang ta rời đi, ta liền theo ngươi bạch đầu dai lão, nếu như chúng ta bị chặn đường ở chỗ này, ta liền cùng ngươi trùng phó hoàng tuyển. Nói xong. Trên mặt y nguyên mang theo ưu nhã Tiếu Dung. ung Dung không vội hướng phía bên trong đi đến. Những cái kia phỏng vấn muốn phỏng vấn phóng viên, tất cả đều ghi chép đây hết thảy, cũng đồng dạng chấn kinh cùng đây hết thảy. Có chút cảm tính nữ nhân, thậm chí sau lưu lại nước mắt. Còn bên cạnh nam tử kia, trên mặt thì đeo cười lạnh. Đi. Hừ. Chỉ cần hắn không sợ chết, chỉ cần hắn dám đến, liền sẽ triệt để lưu tại nơi này. Đến tại pháp viện mái nhà phía trên, tử thần kéo lê liêm đao đứng ở nơi đó. Biểu lộ lạnh lùng, giống như một cái sau bảy ra bấy dập thợ săn, đang đợi con mồi đến. Từ quân nghiêu bị dẫn hướng bên trong đi đến. Thế nhưng là, đúng lúc này, một đạo to lớn thanh âm tại trên quảng trường này vang lên. Ta chỉ muốn cứu ra ta người yêu cùng bằng hữu, Không có quan hệ gì với người ngoài, mau rời khỏi, nếu không, chớ trách đao kiếm vô tình. Đạo thanh âm này quá đột nột, giống như một đạo thiên lôi, trong không khí lửa dối vang. Nghe được cái thanh âm này, từ quân nghiêu toàn thân chấn động. Bên cạnh mộng tuyết, cũng đang nóng nảy nhìn chăm chú lên bốn phía. Đến những ký giả kia cùng xem náo nhiệt người xem, cũng đồng dạng trong lòng giận mình. Cái kia đông phương ma quỷ tới, lại tới. Chỉ muốn cứu ra hắn người yêu cùng bằng hữu không hỏi người khác. Sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nghe được lời này, bọn hắn yên tâm, muốn dừng lại quan sát, nhưng là, nghe phía sau lời nói, lại cải biến chú ý. Phân tử khủng bố. Nhiều lần giết người, tạo thành khủng hoảng. Thậm chí để chính phủ đều kém chút lâm vào tiến nhiệm trong nguy cấp, dạng này người chính phủ làm sao có thể bỏ qua. Quả nhiên, sau đó, đám người liền thấy từng chiếc xe tăng lái tới, từng cái bưng súng máy, võ trang đầy đủ binh sĩ theo vào. Đến tại không nơi xa trên lầu, còn có cái này đến cái khác tối om hỏng súng. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, đám người mau chóng rời đi. Không phải đao kiếm không có mắt, là chân chính súng pháo không có mắt ta. Những vật này đối những đông phương đó ma quỷ vô hiệu, thế nhưng là... Bọn hắn những này phàm phu tục tử có thể ngăn cản không được a Trên trận giống, to như vậy quảng trường, mới vừa rồi còn ố ương ương khắp nơi là người, phi thường náo nhiệt, thế nhưng là, trong ngáy mắt, liền đã cơ hồ toàn bộ thanh không. Áp vận xe còn có những đó đó mấy cái áp vóc người viên, cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Mới vừa rồi còn là mặt trời rực sáng giữa trời, mặt trời trói trang, thế nhưng là, trong ngáy mắt, liền đã gió nổi lên. Không biết từ nơi nào bay tới một đoàn mây đen triệt để che khuất Thái Dương. Nơi này trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, cái kia nặng nề tầng mây, phảng phất là một tòa núi lớn, đặt ở mọi người tim, để cho người ta không thở nổi. Sau đó, đám người đồng tử co rụt lại, liền thấy một bóng người từ trên lầu rơi xuống. Đó là một tên tay bán tỉa. Đang tại đám người sững sờ thời điểm, tòa kia cao lầu trên nóc nhà xuất hiện một bóng người. Cùng phong gào thét, khói đen cuồn cuộn, người kia lại đứng thẳng ở mái nhà phía trên, gió lớn miộng, như là một cây tiêu thương dâng chào dáng người, như là xem thường hết thảy, vô địch khí thế, cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Cái này, đây chính là tên ma quỷ kia. Có từ trên quảng trường lui ra ngoài phóng viên, nhìn lấy đạo thân ảnh kia, nhịn không được hỏi: "Liên là hắn? Đông Phương Quỷ Sát Tạn?" Có người lần nữa thấp giọng nói ra, thế nhưng là, thanh âm bên trong lại có không che giấu được hưng phấn. Bởi vì, hắn biết, nơi này sẽ có một trận có thể so với tốt đến Ô mảng Lớn đại chiến. Đến nam nhân này Sẽ là trận đại chiến này nhân vật chính. Phanh phanh phanh. Từng đạo từng đạo tiếng súng vang lên, đến âm thanh nguyên liền là quảng trường này kiến trúc chung quanh. Nam tử kia động, hắn không động đậy là thân thể, mà là cánh tay. Hắn đang làm gì? Hắn tại. Vung vẩy cánh tay. Không phải vung vẩy, là bắt. Hắn tại bắt đạn. Bởi vì mọi người thấy hắn vung ra tay, hướng xuống ném đồ vật động tác. Mà lại, nhiều như vậy tay bắn tỉa xa kích, hắn liền thân thân cận cũng không có động. Vậy mà một chút sự tình không có. Đạn kia không phải là bị hắn bắt còn có thể đi thì sao? Ma quỷ, đây thật là một cái mười phần ma quỷ. Những cái kia đang quan sát người nói. Sau đó, bọn hắn càng thêm xác nhận Dương Đình là ma quỷ sự thật. Cao lớn như vậy lâu, hắn vậy mà trực tiếp nhảy xuống tới. Học được tam thập lục thiên cương thuật pháp Dương Đình, khinh thân công pháp càng bỏ thêm hơn đến. Giá vụ đằng vân thuật mặc dù không thể toàn bộ thi triển, nhưng là, vẹn vẹn sẽ chỉ tầng một cũng so lăng ba sóng nhỏ cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Từ nơi này trên nhà cao tầng nhảy xuống sau không thành vấn đề. Nhìn lấy từ trên nhà cao tầng thuận rõ mà đến, phiêu giật xuống dương đỉnh, từ quân nghiêu trên mặt lộ ra hạnh phúc cười. Đây chính là chính mình nam nhân. Chính mình một mực chờ đợi nam nhân. Thật xin lỗi, ta tới chậm, để cho các ngươi chịu khổ. Dương đỉnh đối từ quân nghiêu cùng mộng tuyết ấy nấy nói ra. Mộng tuyết lắc đầu, nước mắt không chế không nổi rớt xuống. Đế tử quân Nghiêu lại một mặt nhu tình nhìn lấy Dương Đình không muộn, chỉ cần ngươi có thể tới, liền vĩnh viễn không muộn. Dương Đình nhìn lấy nữ tử này, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, thế nhưng là cuối cùng vẫn đình chỉ. Đi thôi, ta mang các ngươi rời đi. Dương Đình nói ra. Chờ một chút mà. Tử quân Nghiêu nói ra. Sau đó quay người nhìn về phía bên cạnh, sau dọa kẹ ra quần cái kia vừa rồi đánh chính mình nam tử. Đây chính là nam nhân ta, hắn đến rồi. Ta nói qua, hắn tới. Ta muốn hắn người đầu tiên giết ngươi. Trường 644, ngươi tựa hồ có tiến bộ. Đây chính là nam nhân ta. Từ quân yêu chưa từng có nghĩ đến, chính mình có một ngày, sẽ như thế kiêu ngạo nói ra câu nói này. Mặc dù, lòng đang là đối mặt một cái lạ lẫm cựu nhân, nhưng là, y nguyên cảm giác mình rất tự hào. Nam tử kia giờ phút này so sợ kẹ ra quần quần. Nhìn lấy đỉnh đầu ma vân, giống như ma thần dương đỉnh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Ta! Ta sai rồi, ta sai rồi. van cầu ngươi tha ta, cầu ra hỏa này sau dọa không còn hình dáng, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng. 3. Từ quân nghiêu một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Hôm nay ta tâm tình tốt, không cho ngươi chấp nhận. Người kia bị đánh một bàn tay. Trên mặt xuất hiện một cái dấu đỏ, nhưng là, nghe được từ quân nghiêu lời nói sau đó, tâm tình vung lòng không ít. Thế nhưng là, bên cạnh Dương Đình lại nhíu mày, Rốt cục phát hiện, từ quân nghiêu trên mặt, Tựa hồ có một cái nhạt cơ hội nhìn không ra thủ ấn. Đây là hắn đánh. Dương Đình sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. Sau đó, nơi này lập tức trở nên hàn phong thấu xương, thậm chí, ngay cả không khí đều đọc lại. Không có việc gì, đã hết đau. Từ quân nghiêu nói ra. Thế nhưng là, ta đau. Tâm ta đau. Dương Đình thanh âm băng lãnh nói ra. Sau đó, đưa tay bắt ra ngoài. Vừa rồi người kia, đang tại may mắn chính mình tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là, sau đó, Liền bị Dương Đình diều hâu vổ gà con đồng dạng nắm ở trong tay. Đánh ta, có lẽ, còn có đường sống, đánh nữ nhân ta, chỉ có một con đường chết. Dương Đình bá đạo nói ra. Hiện tại, đến ngươi trả nợ. Nói xong, Dương Đình một bàn tay quạt ra ngoài. Một cái to lớn tiếng vang, người kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể như là bị ném ra bao cát, đâm vào cách đó không xa trên tường, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Coi như không chết, cũng muốn gần một nửa cái mạng. Để ngươi chịu khổ. Dương Đình đối Tử Quân Nghiêu nói lần nữa. Nhất là nhìn thấy Tử Quân Nghiêu trên mặt cái kia nhàn nhạt giấu bàn tay thời điểm, trong lòng càng là ếm náy dị thường. Một cái như thế nguyện ý vì mình nỗ lực, như thế nguyện ý vì mình hy sinh nữ nhân, hắn có lý do gì không hảo hảo đối đãi, Không khổ, một điểm không khổ, chỉ là lo lắng ngươi. Tử Quân Nghiêu nói ra. Cho em a toại, Yên tâm, lần này ta mang ngươi rời đi, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Dương Đình nói ra. Ừm. Thứ quân yêu đồng dạng hạnh phúc gật đầu Muốn rời khỏi, hừ Chỉ sợ các ngươi chỉ có chết ở chỗ này Đang tại đây là Một người mặc đấu đồng màu đen Toàn thân bị bao khỏa Chỉ có một thanh tối như mực liêm đao lộ ra người nhảy tới trước mặt bọn hắn Trong tay liêm đao tản mát ra màu đen khí tức Sắt khí bức người Lần trước để ngươi may mắn đào tẩu Không biết, lần này ngươi còn có hay không vận khí tốt như vậy Lươi hái tử thần vung vẩy Nhìn lấy dương đình Lạnh lùng nói ra Hắn mặt toàn bộ bị hắc bào bao vây lấy, thấy không rõ con mắt, nhưng là có thể cảm nhận được hai cố lăng lệ từ cái kia hắc bào bên trong truyền ra. Như vậy hắn ánh mắt, nhìn thấy người này xuất hiện, Dương Đình không có chút nào mọi người kinh hoàng. Hắn biết, trận này ác chiến, không thể tránh được. Sau đó, đưa tay đem mộng tuyết cùng từ quân liêu bảo hộ ở phía sau mình. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo đứng đấy, không nên chạy loạn, đừng lộn xộn, một hồi sẽ có người mang theo các ngươi rời đi. Dương Đình nói ra. Nhìn thấy người đến kia, từ quân nghiêu ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng, lần trước video chiến đấu nàng cũng nhìn qua, trước mắt nam tử này, để cho mình nam nhân bị trọng thương, hiện tại xuất hiện lần nữa, trong nội tâm nàng lo lắng đồng thời, cũng tại suốt ruột chú ý. Hắn là vương, hắn là vô địch, không có người có thể là đối thủ của hắn. Ôm tay, từ quân nghiêu một bên lại một lần tại chính mình trong nội tâm đối với mình như thế an ủi. Ngọng tuyết cũng giống như thế, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Đứng tại từ quân nghiêu bên người, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong đồng dạng đang cầu khẩn, cầu nguyện Dương Đình thắng lợi. Giữa sân, trên trời ngô vân cuộn cuộn, bên trong sấm sét vang dội phảng phất có vô số thiểm điện ở bên trong lao nhanh. Tử thân ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn một chút vậy theo nhưng cao cao tại thượng mây đen, cười lạnh một tiếng nói ra đồng dạng thuật pháp ở trước mặt ta, không thể thi triển hai lần, lần trước, ngươi không thể làm bị thương ta, lần này cũng giống vậy. Liêm đao lần nữa huy động. Phảng phất linh hồn đều muốn bị cái kia liêm đao câu đi. Màu đen lưới đao, tản ra băng hàn ô quang, để cho người ta nhìn cảm thấy như là đối mặt địa ngục. Dương Đình cười lạnh, nhìn lấy bay tới lưới đao, trong tay trên nắm tay kim quang chói mắt, nhìn vô cùng thanh khiết. Chân Long quyền thuật vận chuyển, túi kia bọc lấy kim quang, lôi cuốn cái này kim Long Nam đấm, hướng phía lưới hái Tử Thần đồng dạng đập nện mà đi. To lớn tiếng va chạm vang lên lên, như là hai chiếc trang giáp hạng nặng xe đụng vào nhau. Một cái là lưới đao. Một cái là nằm đấm, vậy mà phát ra loại này thuần lực lượng va chạm mới có thể phát ra thanh âm. Đến tại bọn hắn đụng nhau vị trí, mặt đất sau xuất hiện từng đạo từng đạo giống mạng nhện vết rách. Cả vùng đều bị chấn bể. Hai ngày không thấy, ngươi tự hồ có chút tiến bộ. Tử thần đối Dương Đình lạnh lùng nói ra. Hai ngày không khỏi, ngươi nhưng vẫn là như cũ, thật là khiến người ta thất vọng. Dương Đình đồng dạng nhàn nhạt đáp lại. Hừ, muốn chết. Tử thần lần nữa nhảy vọt mà lên cái kia màu đen liêm đao lần nữa bay đi. ô ô ô ô, xoay tròn liêm đao như là một vòng thu hoạch sinh mệnh ma luân. ma luân bay múa theo cái này ma luân xoay tròn, dương Đình cảm giác mình tâm thần đều muốn bị rào sát, từng đạo từng đạo màu đen sát khí tràn ra, bức người ý niệm lộn xộn. dương Đình cảm giác mình đầu chóng váng bất tỉnh căng căng, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều có chút bất ổn. hừ, ngươi cũng liền những này bản sự, tử thân khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh cùng kinh miệt để cho ta đưa ngươi đi địa ngục. Thanh âm hắn vang lên lần nữa. Tại hắn cái tay còn lại bên trong, vậy mà lại nhiều một thanh liêm đao. Bất quá, lần này thanh này liêm đao, nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí còn không có cái kia thanh liêm đao một nửa lớn, bây giờ bị hắn nắm trong tay. Trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn tiếu dung. Sau đó, thân ảnh lóe lên, vậy mà hướng phía dương đỉnh trên người đầu bay đi. Mọi người thấy trong lòng giật mình. Đến cách tương đối gần từ quân nghiêu cùng mộng tuyết, Giờ phút này càng là trăm mối cảm xúc hỗn ngang. Đang khi bọn họ lo lắng thời điểm, ưu Ám Dương Đình trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh. Sau đó, biểu lộ trở nên Trịnh trọng. Tiếp theo, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng. Thiên Cương 36 thuật pháp chi di hình hóa vị. Sau đó, dưới chân đột nhiên đạp về mặt đất. Tại cái kia tử thần lưới đao bay tới thời điểm, sau quay người rời đi. Tử thần một chút hụt. Đến cái kia thanh ý nguyên xoay tròn liêm đao, bị hắn thu trong tay. Ngươi chạy thật đúng là nhanh. Vậy mà lại cho ngươi chạy thoát rồi. Tử Thần nhìn thấy chính mình một kích thất bại, trên mặt ý nguyên mang theo cởi lạnh, đối dương đình nói ra. Không phải ta chạy nhanh, là ngươi quá chậm. Dương đình không chút khách khí nói ra. Hả, thật sao? Vậy liền lại đến. Tử Thần trên mặt hiện lên trêu tức, sau đó, cái kia thanh màu đen liêm đao lần nữa bị ném đi đi ra. Dương đình nên kích mà lên, một quyền đánh ra ngoài, cùng bạo chân long chi quyền, một quyền đánh vào liêm đao phía trên. Màu đen liêm đao như là một cái đĩa ném đồng dạng trực tiếp bị đánh bay. Thế nhưng là, còn không đợi Dương Đình xuất thủ, liền thấy cái kia bị hắn đánh bay liêm đao. Vậy mà lần nữa một cái lượn vòng, mang theo ô ô phong thanh, còn có cái kia dày đặc sắc khí, lần nữa quay lại. Dương Đình thân thể trốn xuống, tránh khỏi. Hử, ngươi tránh được sao? Tử thần khinh miệt ngữ khí văng lên, sau đó, trong tay đoàn đao, lần nữa xuất ra, lại hướng phía Dương Đình đầu cắt đi. Chương 645, Ngũ Hành Độn. Màu đen tiểu liêm đao, đồng dạng mang theo khí tức tử vong, hướng phía Dương Đình cái cổ cắt tới. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen. Dương Đình ánh mắt run lên, thân thể lần nữa lướt ngang, tránh đi cái này tất sát nhất kích. Nhưng là, lần này, cái kia tử thần hiển nhiên đã sớm làm chuẩn bị, tại Dương Đình hành vừa đi ra ngoài thời điểm, chuôi này đại hào liêm đao ngừng xoay tròn lại, lưỡi đao thay đổi, tại Dương Đình đặt chân cuối cùng sẽ qua. Hai thanh liêm đao đều là như thế tấn mãnh, đều là như thế sắc bén. Quả thực phong kiến nơi này mỗi một khối địa phương, không có để lại bất luận cái gì góp chết. Dương Đình bị bức bách lần nữa lướt ngang ra ngoài. Đang tại quan sát từ quân nghiêu cùng Ngọng Tuyết đột nhiên há to miệng. Trực tiếp tới hai thanh liêm đao, tả hữu giáp công, đến cuối cùng, vậy mà toàn bộ hướng phía Dương Đình đầu bay đi. Đến hắn công kích phương hướng 10 phần xào trá, đúng lúc là Dương Đình thân hình di động phương hướng. Cái dạng này, thật giống như, là Dương Đình đang chủ động hướng cái kia liêm đao lên và chạm. Hai người tâm đều nâng lên hướng hầu bên trên, lập tức liền liền muốn rơi ra tới. Thế nhưng là, thời khắc mấu chốt, Dương Đình thân thể, như là một cái thân ở không trung nẹo, tại không có bất luận cái gì mượn lực tình huống dưới, vậy mà hoàn thành thay đổi, đến cuối cùng, tránh đi hiểm đến, có hiểm tránh đi tất cả phong mang. Xoẹt. Một tiếng thanh thúy thanh ngâm vang lên, dương đình quần áo bị phá vỡ, vỡ ra một đường vết rách. Bất quá, may mắn không có bất kỳ cái gì sự tình. Từ Quân Niêu nếm thở phào một cái, bất quá Sau đó, trên mặt lần nữa viết đầy lo lắng. Đến ở bên ngoài, những cái kia tại hiện trường nhìn lấy đám người, từng cái cũng đều là nín thở ngưng thần, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy, e sợ cho bỏ qua một điểm. Lầu năm góc, khu ma người tổng bộ. Kệ sạ văn phòng, nhìn lấy thời gian thực thu hình lại kệ sạ nhìn thấy tử thần, nhất đau kém chút đem dương đình giết vì làm hai nửa tình huống, ánh mắt bên trong lộ ra hài lòng thần sắc. Xem ra, lần này, không cần làm phiền những lao bất tử kia ra hỏa Tử Thần đứng ở nơi đó, trong tay nắm liêm đao, nhìn lấy Dương Đình chật vật không chịu nổi bộ dáng, nói ra đáng tiếc, lại chậm một điểm, không phải, lần này cũng không phải là y phục kia, mà là thân thể ngươi. Tử Thần nói ra, Dương Đình nhìn lấy Tử Thần, ánh mắt băng lãnh, nhưng là biểu lộ cũng không có một điểm hề bại, nhìn một chút cái kia sau bị vạch phá quần áo, rướt khoát, dùng kéo một cái, xoẹt một chút, quần áo trực tiếp bị triệt tiêu, lộ ra thân trên cân xứng mà cường tráng thân thể. Ừm. Ta cũng ưa thích dạng này, lần sau, ngươi cẩn thận bụng của ngươi. Ta muốn tử giữa đó vạch phá. Tử thần đối Dương Đình nói ra. Ta chờ. Dương Đình khẽ miệng cười lạnh, sau đó trở lại nhìn đứng ở nơi đó có chút lo lắng từ quân nghiêu cùng mộng tuyết hai người, đưa cho bọn họ một cái yên tâm ánh mắt. Sắp chết đến nơi, còn dám phân thần, nạp mạng đi. Tử thần giận dữ. Sau đó, thân thể lần nữa nhảy lên một cái, hai thanh liêm đao, như là câu hồn vô thường. Thật dài liêm đao hành không mà đến. Lần này khí thế, so hai lần trước đều muốn hung ác. Phản phất muốn đem Dương Đình một bổ hai nửa. Khí thế cường đại, mang theo một trận gió lốc. Nẽ tránh, nẽ tránh A. Từ quân nghiêu đối Dương Đình hô to. Đến mộng tuyết trạch thì sau bưng kín miệng mình. Như thế nào không tránh? Như thế nào không tránh? Đừng nói là bọn hắn, liền là nơi xa những cái kia quan sát người, cũng đồng dạng nhìn thấy màn này. Cái này ma quỷ có phải hay không ngớ ngẩn? Vì cái gì bất động rồi hả? gia hỏa này bị dọa phát sợ ma quỷ kết thúc đi xuống địa ngục đi thôi nước mỹ không phải ngươi có thể tới địa phương những người kia tất cả đều trong lòng tình kích động nhìn lấy thậm chí muốn xem đến dương đình bị huyết tinh một bổ hai nửa tình huống kệ xạ đồng dạng thấy được màn này giống như chân chính tử thần cầm trong tay hai thanh liêm đao nhảy lên một cái đến thu hoạch ma quỷ sinh mệnh đi chết tử thần trong miệng gầm thét tử thần từ trên trời giáng xuống lập tức bổ vào trên mặt đất Như là một quả sao trổi rơi vào trên mặt đất, đem mang mặt đều đụng cái lô hồng lớn. Quả thực muốn nước mở. Thứ quân yêu cùng mộng tuyết nhịn không được che miệng lại. Đến bên ngoài sân những người kia thì là tại vui mừng. Chết. Ma quỷ rốt cục chết rồi, bị kết thúc. Là, bị kết thúc bọn hắn không nhìn thấy tên ma quỷ kia trở ra, không nhìn thấy tên ma quỷ kia tránh ra, tại vậy đến to lớn liêm đao phía dưới, hẳn là bị đánh xuống đất đi đi. Hiện tại có thể cho Tổng thống gọi điện thoại. Đem cái này tin tức nói cho hắn biết. Nói cho hắn biết, có thể chuẩn bị phát biểu TV nói chuyện, đem cái này tin tức khuyết tán ra. Kệ xa nhịn không được mà đối với dừng tay nói ra. Trợ thủ đồng dạng vui vẻ, hai ngày này vẫn luôn đang bận biểu ác ma này sự tình, hiện tại rốt cục có thể sách nhẹ nhõm dừng lại. Thế nhưng là, đang chuẩn bị rời đi hắn, lại lần nữa bị kệ xa cho gọi lại. Chờ một chút. Kệ xa cái kia tràn ngập bất an thanh âm, để trong lòng của hắn trầm xuống. Chẳng lẽ còn có biến số gì? cái kia trợ thủ đồng dạng đưa ánh mắt chuyển hướng hình ảnh kia lên cái này không có vấn đề gì trợ thủ đối kệ xã nói ra thế nhưng là kệ xã lại không để ý tới hắn gắt gao nhìn màn ảnh bùi đất tan mất cái chỗ kia giống như là bị người dùng đạn pháo đánh kích tử thân y nguyên đứng ở nơi đó cầm trong tay liêm đao một thân bá khí thế nhưng là hắn biểu lộ hắn biểu lộ vì cái gì tràn đầy nghi hoặc xảy ra chuyện gì tình huống này dưới không phải là thật cao hứng mới đúng không Vì sao lại có loại vẻ mặt này? Mảnh đất kia, sau bị hắn hoàn toàn chém thành một cái hố to? Cho nên, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy liên quan tới bên trong bất kỳ tình huống gì. Hiện tại, đám người đồng dạng đều đang nghi ngờ. Đều tại hiếu kỳ. Thế nhưng là, đang tại đám người một mặt không hiểu thời điểm, đột nhiên. Cái kia vốn là đứng ở nơi đó, như là chiến thần đồng dạng tử thần, thân thể vậy mà bay lên, không phải chính hắn bay, mà là bị người cho đánh bay. To lớn thân thể. Liên đối lấy cái kia hai thành tử vong chi liềm. To lớn thân thể trên không trung như là một cái như đạn tháo, hướng phía nơi xa bay đi. Tử thần thân thể, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên tường, cái kia cao ốc bị đụng lộ thủng lớn. Đến tại hắn nguyên lai đứng thẳng cái chỗ kia, đám người vẫn cho là, sau bị đánh chết tác mà, hiện tại uy nguyên đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo cười lạnh Một màn này đem đám người cho nhìn ngây người. Vừa rồi hắn đi chỗ nào? Rõ ràng sau đánh trúng vào Vì cái gì còn có thể đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ, đám người có người nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng? hắn hắn ẩn thân. Chẳng lẽ, vừa rồi hắn là ẩn thân? Đem chính mình hoàn toàn giấu đi, chờ đến phù hợp thời cơ lại phát động một kích trí mạng này. Thế nhưng là, hắn là thế nào ẩn thân? truyền áo tàng hình. Vẫn là thoa nước thuốc phép thuật. Nơi xa, những cái kia quan sát đám người, tất cả đều là một mặt không hiểu, càng nhiều là rung động. Bay được, có thể ẩn thân còn có cường đại như vậy chiến lược, hắn là ma quỷ. Hắn là danh phủ kỳ thực ma quỷ. Còn có ai có thể chỉ hắn? Còn có ai? Chương 646, có thể còn sống sau không dễ. Dương Đình đứng ở nơi đó, cẩn thận cảm thụ một chút, lần thứ nhất sử dụng ngũ hành độn, thậm chí, vừa rồi không tiếc yếu thế, tê liệt địch nhân, thời khắc mấu chốt, rốt cục làm ra không tưởng được hiệu quả. Nhìn phía xa, cái kia lỗ thủng lớn, Dương Đình một trận hài lòng, vừa rồi một kích kia là mình xuất kỳ bất ý tình hùng dưới, toàn lực nhất kích. Liền xem như không chết cũng muốn lộ ra. Giờ phút này, hắn đưa ánh mắt lần nữa chuyển hướng một mực lo lắng từ Quân Nghiêu cùng Mộng Tuyết trên người. "Yên tâm, nam nhân của ngươi sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện." Dương Đình đối từ Quân Nghiêu nói ra. Từ Quân Nghiêu vui đến phát khóc. Còn bên cạnh Mộng Tuyết, đồng dạng cao hứng, bất quá tại cao hứng rất nhiều, lại có chút tiếng rối. Lâu năm góc, Kê Sa một bàn tay hung hăng đập vào trên ghế. Nặng nhọc hô hấp biểu hiện nội tâm của hắn sau vô cùng phẫn nộ. Sau đó ánh mắt hung ác ngang hiểm nhìn lấy dương đỉnh, phảng phất cách màn hình đều muốn đem hắn bắt tới xé nát rơi. Lần này hai ngày thời gian liền đã phát sinh lớn như vậy biến hóa sao? Vẫn là nói tử thần kinh địch. Lần nữa nhìn chăm chăm màn hình, kệ xạ nắm đấm hung hăng nắm chặt. Hắn không tin, vẹn vẹn hai ngày công phu, bại tướng dưới tay có thể lật bàn, nhất định là tử thần chủ quan. Kệ xạ tự nhủ. Sau đó nhìn một chút màn hình nhìn chằm chằm tử thần biến mất địa phương lần nữa lạnh lùng nói hy vọng ngươi không cần khiến ta thất vọng ầm ầm trong tấm hình cái kia vỡ vụn bức tường lần nữa chấn động một cái sau đó cái kia to lớn bức tường như là đậu hũ bị một thanh lưới dao lập tức cắt vỡ như là cắt một khối đậu hũ sau đó cái kia ăn mặc đấu đồng màu đen trong tay cầm liêm đao nam nhân xuất hiện lần nữa mặc dù có chút chật vật nhưng là càng nhiều là phẫn nộ kệ xã nhìn lấy cái kia đứng tại tầng lầu vỡ vụn sử tử thần Ánh mắt híp mắt cùng một chỗ ta cho ngươi thêm một cơ hội. Sau đó, chuyển hướng sau lưng, đối cấp dưới nói ra những cái kia chờ lệnh khu ma người, cũng cùng lên đi. Hắn hiện tại hy vọng có thể chiếm cư nhân số ưu thế điều kiện tiên quyết, có thể lấy được thắng lợi. Theo kệ sa mệnh lệnh được đưa ra. Hiu hiu hiu. Từng đạo từng đạo khoác trên người lấy áo trỏng người, hướng phía giữa sân đi đến. Mỗi người bọn họ trên người đều hất lên xinh đẹp áo choàng mặc dù mỗi người tuổi tác đều rất lớn, nhưng là... Tựa hồ tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt bọn họ lưu lại bất cứ dấu vết gì, mỗi người bọn họ nhìn đều rất trẻ trung, thậm chí, có chút thoạt nhìn như là 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Trong tay bọn họ, hoặc là cầm khảm nạm lấy lam bảo thạch pháp trượng, hoặc là dẫn theo trường kiếm. Mỗi người nhìn đều là như thế khốc huyễn, đều là như thế tiêu sái, những người này đi vào giữa sân, toàn bộ trên trận khí thế cũng thay đổi. Khốc! Những này liền là khu ma người. Những này liền là dị nam giả. thật nhiều Bọn hắn áo choàng thật xinh đẹp, bọn hắn pháp trượng thật xinh đẹp. Có người nhịn không được tán thán nói. Những người này rất nhiều, có hơn 100 cái. So với lần trước còn nhiều, bọn hắn hoặc là biểu lộ băng lãnh, hoặc là thần thái mị hoặc, hoặc là xinh đẹp động lòng người, hoặc là dữ tợn kinh khủng, hình thái khác nhau, nhưng là lại cái kia có thể để cho người ta cảm nhận được làm làm ý hiếp. Hy vọng những người này gia nhập, có thể trợ giúp Tử thần đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Kệ xa nhìn lấy hình ảnh, trong miệng khó cầm tự nói đến. Hoa hạ, trong tiểu viện, Lương Vân lần nữa đến nơi này. Ba ngày thời gian đã đến, hắn rốt cục gặp được Khôn. Khi hắn muốn hướng Khôn Trần thuật thời điểm, Khôn lại làm cho hắn nhìn chiến đấu này hình ảnh. Lúc mới bắt đầu thời gian, Dương Đình yếu thế, bị tử thần của loạn, Lương Vân trong lòng tự nhiên trong bụng nở hoa, thậm chí kém chút cười ra tiếng. Thế nhưng là, tiếp đó, nhìn thấy Dương Đình vậy mà giết ngược lại khi đến đường cùng, lập tức kém chút không có đem tử thần giải quyết rơi thời điểm, trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Kỳ thật, húng chi là hắn, liền xem như một mực đối với hắn tương đối tin tưởng Phùng Lão Gia Tử, nhìn thấy cái kia hình ảnh sau đó, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên sinh, ngay cảm thấy, toàn thân hắn trở ra tỷ lệ lớn bao nhiêu. Phùng Lão Gia Tử nhìn lấy Dương Đình đứng tại chỗ, một cước đem cái chết thần đá bay thời điểm hình ảnh, nhịn không được đối Khôn nói ra. Khôn cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên. Nhìn thấy Dương Đình làm ngũ hành đột, đến cuối cùng, đột nhiên xuất hiện, cũng đem tử thần đánh trở tay không kịp thời điểm Ánh mắt cũng nhịn không được sáng lên một cái. Kinh diễm. Thật sự là là bị Dương Đình chiến thuật cho khiếp sợ đến. Thế nhưng là tùy theo mà đến, liền là lấy trầm mặc. Bây giờ nghe Phùng Lão Gia tử tra hỏi, lúc đầu trầm mặc ánh mắt, trở nên như có điều suy nghĩ. Sau đó, nhìn vẻ mặt chờ mong Phùng Lão Gia tử còn có bên cạnh Lương Vân nói ra toàn thân trở ra. Ha ha. Chỉ sợ rất khó đi. Nước Mỹ cho tới bây giờ đều không phải là một cái đèn cạn dầu. Hắn có thể còn sống trở về liền tốt. Ai, chỉ sợ có thể trở về, cũng là tổn thất nặng nề, cái kia 36 người còn sống trở về, chỉ sợ không có mấy. Cái này Phùng Lao gia tự sắc mặt giật mình. Đến ở bên cạnh Lương Vân lại là trong lòng vui vẻ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này. Chẳng lẽ? Hắn thật Phùng Lao gia tự sắc mặt khó coi hỏi. Không sai, nếu là bình thường địa giai đỉnh phong tu giả, còn chưa tính, dù sao, địa giai mặc dù cùng thiên giai chỉ thiếu chút nữa, nhưng là chỉ có hiểu rõ người mới biết. Một bước kia đến cùng có bao nhiêu khó. Cái này kéo lấy liêm đao ra hỏa, 50 năm trước, hắn cũng đã là kiểu cấp viên mãn, thế nhưng là, một mực 50 năm đi qua, đến bây giờ còn ý nguyên dừng lại tại nguyên chỗ. Cho nên, bình thường địa giai địa phương, thậm chí nhiều lần bên dương, chính mình muốn tiến giai thiên giai người, đều không đủ vi lự, dù sao, muốn một bước lên trời, thật sự là thật quá khó khăn. Nhưng là, hắn khôn không có tiếp tục nói hết. Bọn họ cũng đều biết, khôn muốn nói chuyện. Dương Đình đến bây giờ đều mới vừa vặn 20 tuổi ra mặt. Cái kia tràn đầy tinh khí, dù cho cách màn hình cũng có thể cảm giác được. Dạng này người, về sau sẽ có vô hạn khả năng. Chủ yếu nhất là, hắn tiến bộ. Lần trước thời điểm, cái này kéo lấy liêm đao ra hỏa, hai lần để hắn đổ máu. Thế nhưng là, lần này, cái kia cái gọi là tử thần, lại kém chút bị phản sát. Lúc này mới mấy ngày thời gian, liền đã có tiến bộ lớn như vậy. Có trời mới biết, như thế một mực tiếp tục kéo dài. Đến cuối cùng, biết phát triển thành cái dạng gì, sẽ trưởng thành bộ rắn gì. Nghe nói như thế, Lương Vân trong lòng cũng là phát lệnh. Đối với người này, lần đầu tiên nghe nói thời điểm, vẫn là mấy tháng trước, thậm chí, chỉ cần thân là huyền giai bạch đạo thành nghiêm túc một điểm, liền có thể đem hắn đánh chết. Thậm chí cũng không có đem hắn để ở trong lòng, thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, lần này thời gian mấy tháng, liền trở thành bạch Gia đại địch. Hiện tại bọn hắn tất cả hy vọng đều ký thác vào cái kia đang tại gõ thiên quan Bạch Định Thiên trên người. Nếu là Bạch Định Thiên có thể thuận lợi tiến giai thiên liên dai, tiến vào hoa hạ hạch tâm quyết sách vòng tròn, đến lúc đó, dạng này Dương Đình tự nhiên không đáng để lo, thế nhưng là, vạn nhất, thất bại rồi hả? Nhưng là, hiện tại, hắn sau không cần lại lo lắng, không cần bọn hắn động thủ, người nước Mỹ liền sẽ không lưu tình chút nào giết hắn. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn lập tức dễ dàng không ít. chương 647. Các ngươi là đi tìm cái chết sao. Giữa sân, theo những khu ma đó người tiến vào, đem những cái kia đứng ở đằng xa, vụng trộm quan sát nhân tình tự đẩy lên cao trào. Quá khốc, quá huyễn. Mà lại, còn có nhiều người như vậy, liền xem như quần đầu, cũng có thể đánh chết tên ma quỷ kia. huống chi, còn có vừa rồi cái kia chỉ là hơi bất lưu thần, bị trọng thương chiến thần. Tử thần leo đi khoe miệng, ánh mắt băng hàn, bắn ra ánh mắt, như là lợi kiếm. Người, rất tốt lại có thể làm bị thương ta. Tử thần thanh em bên trong đẻ nén phẫn nộ, như là một tòa lúc nào cũng có thể buộc phát núi lửa. Tổn thương ngươi. Không, ta mục tiêu là giết ngươi. Dương Đình lạnh nhạt nói ra. Nghe được Dương Đình lời nói, tử thần cười, cười âm lãnh, tiểu sâm lạnh, giờ phút này hắn, mới càng giống là một cái tới từ địa ngục ma quỷ, để cho người ta nhịn không được nổi da gà. Sau thật lâu không người nào dám giống ngươi như thế cho ta nói chuyện? Tử thần tức giận nói ra. Màu đen liêm đao lần nữa bay múa, từng tầng từng tầng màu đen sát khí bay ra. Nơi này trong nháy mắt gió lạnh rít gạo, rét lạnh tấu xương, làm cho lòng người chủ u nhỉnh ở run lên. Mạo phạm chúng ta, liền dùng ngươi máu đến rửa sạch ngươi tội ác. Tử thần cùng hống, cái kia vung vẩy liêm đao vậy mà vô số màu đen sát khí đang tràn ngập, mỗi một sợi sát khí đều là tràn đầy sát khí, đều tràn đầy lực sát thương. Nơi này trong nháy mắt bị hắn phong kín. Nhận lấy cái chết, tử thần gầm thét. Trong tay hai thanh liêm đao đồng thời vung dậy, hướng phía Dương Đình giận bổ mà đến. Một đạo sát khí đánh trúng vào bên cạnh trụ tử, cái kia trụ tử như là một khối đậu hũ, bị trong nháy mắt cắt chém thành hai nửa. Vết đao ngang bằng. Dương Đình lẹ qua, ánh mắt run lên. Sau đó rơi chân giẫm một cái, giống như một cái một khối sao chổi đâm vào trên địa cầu, phát sinh to lớn chấn động, thiên đồ theo lay động. Ngay sau đó, từ đầu mạng nện một vật trên mặt đất phát ra xích sắc quang mang, mà lại Quang mang kia còn tại yếu ớt nhảy lên, giống như một cái có sinh mệnh trái tim. Hoa hạ tường đỏ trong tiểu viện, không lúc đầu đạm mạc ánh mắt, trong ngáy mắt ngưng thực. Hán, hắn vậy mà lại loại công phu này. Cùng hắn đồng dạng chấn kinh còn có cái kia lầu nằm góc, phụ trách chỉ huy kệ xa, nhìn thấy những cái kia rung động xích sắc mạch lạc, ánh mắt run lên, trong lòng kinh hãi. Địa mạch, hắn lại có thể rung chuyển địa mạch, xích sắc những cái kia mạch lạc, như cùng người mạch máu, hướng phía bên ngoài khuyết trương sẽ mở đến. Ngông lung xích xác, có vẻ hơi thần bí. Đó là cái gì? Trên mặt đất tại sao có thể có những vật này? Những vật kia có làm được cái gì? Những cái kia nhìn lấy người tất cả đều đang suy đoán. Thế nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền biết thứ này huy lực. Tam thập lục thiên cương thuật pháp chi trấn thiên hám địa. Dương đình gầm thét một tiếng. Sau đó, đám người cảm giác kia đến tiếng thét. phảng phất biển động. Ngay sau đó, trên mặt đất những cái kia tỏa ánh sáng, nhìn vô cùng bình thản xích xác giống như là sôi trào nước biển, trong nháy mắt trở nên mãnh liệt vô cùng. Bạo. Dương đỉnh dưới chân lần nữa giẫm một cái, sau đó, thiên địa lay động, là, liền là thiên địa lay động, giống như là phát sinh kịch liệt đại địa chấn. Sau đó, cái kia xích sắc địa mạch, mọi người ở đây quan sát phía dưới, hướng phía bên ngoài kéo dài, cơ hồ là thiểm điện tốc độ. Một tiếng tiếng nổ tung vang lên, như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt nước trong nháy mắt lên bạo tạc. Mọi người thấy mấy chục trượng thủy triều. Nhưng là Cái này thủy triều lại không phải nước, mà là, cái kia bị tạc hủy bị vỡ nát sàn nhà hồn đá. Kịch liệt bạo tạc phát sinh, những cái kia dần dần tới gần khu ma người bị cái này đột nhiên bạo tạc nổ tổn thương, đến đứng núi chịu sào tử thần, càng là hai chân bị tạc đến tràn đầy máu tươi. Sau đó, xích xác rút đi, nơi này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bên ngoài những người kia trợn tròn mắt. Địa lôi. Hắn ở chỗ này thập thời điểm trôn xuống địa lôi. Mà lại, loại này bạo tạc trình độ Tuyệt đối là cương liệt thuốc nổ, mà nên lượng không nhỏ. Vừa mới chuẩn bị báo thù tử thần, giờ phút này nhìn lấy mình đã bị tạc đến máu thịt bè bè hai chân, hắn ánh mắt nổi giận. Hắn biết, đây không phải thuốc nổ, đây tuyệt đối không phải thuốc nổ, phổ thông thuốc nổ làm sao có thể đả thương hắn. Đến những cái kia dần dần tới gần khu ma người, giờ phút này càng là tổn thất nặng nề, còn chưa tới trận, liền đã bị đánh tổn thương. Kết quả này, cùng vừa rồi loại kia phân quang ra sân rất không đáp phối. Người muốn chết. Tử thần phẫn nộ. Hiện tại hắn con mắt xích hồng, không còn có trước đó thông dong cùng bình tĩnh. Ngươi bây giờ còn có đánh với ta một trận tư cách sao. Dương Đình lạnh lùng. Sau đó, tại hắn còn không có có tiếp cận thời gian, thả người nhảy lên, sau nhảy ra ngoài. Thiên cương 36 thuật pháp chi hỏa địa vi lao. Dương Đình một truy đập vào trên mặt đất. Mặt đất lần nữa chấn động. Vừa rồi rút đi hoàng quang lần nữa rung động, bất quá, lần này lại là hình tròn trạng thái, xuất hiện ở tử thần bên người. Vừa mới bị nhiều thua thiệt hắn, nhìn thấy lại là thứ này, không khỏi nổi giận, một quyền đánh tới. Cái kia mù mịt hoàng quang trong nháy mắt hứng hực, như là một cái tiểu thái dương. Mà tử thần cánh tay thì bị bắn ra ngoài. Dương Đình vọt lên, lần nữa hướng phía tử thần dết tới. Đến ở bên cạnh, những khu ma đó người, lại tại vung vầy bắt đầu pháp trượng, trong miệng niệm tụng chú ngữ, muốn trợ giúp Dương Đình. Các ngươi đối thủ ở chỗ này, lao tử tới báo thủ. hạ vũ hét lớn một tiếng, sau đó... Long tổ phòng chữ địa thành viên, tam thập lục thiên cương sát, toàn bộ từ pháp viện bên trong và ra. Cái này đột nhiên lao ra đám người đem đám người cho làm ngậu. Lại tới một đám. Đây là muốn kéo bẻ kéo lũ đánh nhau sao. Lại đến cũng phải chết, đây là nước Mỹ, những này hoa hạ hầu tử lật không nổi sóng gió. Ta chờ những này hoa hạ hầu tử bị đuổi tiến địa ngục. Nước Mỹ những dân chúng kia, nhìn thấy những người này đột nhiên xuất hiện, cảm giác nhận lấy khiêu khích. đến từ quân liêu cùng ngọng tuyết lo lắng thân sắc. Khi nhìn đến những người này xuất hiện thời điểm, hòa hoãn không ít. Hán tin tưởng những này đến đây trợ giúp Dương Đình bằng hữu đều sẽ giống như Dương Đình, từng cái lấy một trò mười. Những khu ma đó người nhìn thấy hạng vũ mấy người xuất hiện sau đó, từng cái trên mặt hiện ra vẻ coi thường. Các ngươi tới chịu chết sao? Chẳng lẽ ngày đó giao huấn còn chưa đủ à? Xem ra các ngươi những này khỉ da vàng thật sự là muốn ăn đòn đến rồi. Khu ma bên trong không thiếu ưa thích ngôn ngữ tổn hại nhân chủ. Lần trước. Bọn hắn đem hạng vũ bọn hắn cuồng loạn một trận, thậm chí, có bốn cái còn làm tù binh, lần này, còn dám đi ra, để bọn hắn rất khó lại đề lên bất luận cái gì coi trọng. Những người này thực lực chính cứng rắn câu nói kia, một người hoa hạ là lòng, là cái người hoa là trùng. Bọn hắn những người này chỉ biết là một cái vũ dũng, không có một chút đoàn kết hợp tác tinh thần, lại càng không cần phải nói hoàn mỹ phối hợp. Hạng vũ bọn hắn nghe nói như thế, khí liền không đánh một chỗ đến, đối chiến nhiều lần như vậy, đều không có như thế biệt khuất qua. Rõ ràng có thể đánh thắng được đối phương, nhưng bởi vì sẽ không phối hợp, đến cuối cùng, bị người đánh thành chó. Nhất là khánh thiện mấy cái kia bị người tù binh, lần này càng là dồn hết sức lực đầu. Lần này, Lão Tử để cho các ngươi nhìn xem ta hoa hạ hợp kích trận pháp. Hạng Vũ lớn tiếng nói. Chương 648, bày trận. Không có khả năng. Không phải liền là kéo bẻ kéo lũ đánh nhau sao. Lần này bọn hắn cũng liên hợp. Sau đó, Hạng Vũ đi tới trước mặt mọi người đối mọi người nói các huynh đệ báo thủ thời khắc đến ra sức đánh mấy tên khốn kiếp này không cần cho huấn luyện viên mất mặt không cần cô phụ huấn luyện viên tâm huyết giống đám người nhận lấy ủng hộ từng cái như là sư tử lão hổ đồng dạng giống to cái kia cao khí thế cái kia dâng trào sức mạnh kinh hãi không có một người một đám hầu tử liền xem như tại lại chú lên cũng đánh không lại lão hổ khu ma người đã từng đánh hạng vũ biệt khuất thổ huyết cái kia kiếm sĩ nhìn lấy hạng vũ khắp khuôn mặt là khinh thường lần trước chiến đấu, chỉ để cố định bọn hắn ấn tượng, mà lại bọn hắn cũng rõ ràng, lúc này mới mấy ngày thời gian mà thôi, mỗi người thực lực đều khó có khả năng phát sinh biến hóa rất lớn, đồng dạng mỗi cái đoàn đội thực lực cũng không có khả năng phát sinh biến hóa rất lớn. hiện tại đối phương lần nữa tới, bất quá là chịu chết mà thôi. chẳng những là bọn hắn những này khu ma người nghĩ như vậy, liền liền thân tại lầu năm góc một mực quan sát tình hình chiến đấu kể xạ đồng dạng là dạng này cách nghĩ, lần trước khiến cái này người trốn thoát. Lần này, vô luận như thế nào cũng muốn đem bọn hắn cho một mẹ hốt gọn. Ta muốn để hoa hạ những lao đầu tử kia, trong lòng nhỏ máu. Kệ xa lạnh lùng nói ra. Tử thân thất bại, có lẽ có thể thông qua bên này đắc lực đến văn hồi. Hoa hạ, tường đỏ trong tiểu viện. Khôn y nguyên ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vừa mới nhìn thấy dương đỉnh chiều kia chấn thiên hám địa, mắt sáng rực lên một chút, bất quá, sau đó lần nữa bình thản trở lại. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy cái này 36 tên đội viên, cùng lúc xuất hiện vọng tưởng ngăn trở so đêm hôm đó còn nhiều hơn khu ma người thời điểm lông mày không khỏi lần nữa nhíu lại giữa bọn hắn không được rồi từng có đấu sao lần này là thập còn muốn đi chịu chết bên cạnh Phùng Lão gia tử thấy cảnh này cũng đồng dạng sắc mặt đại biến ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và không hiểu cái này Phùng Lão gia tử đáp không được lấy hắn đối với những người này lý giải không phải loại kia xúc động sự tình gì đều không suy nghĩ liền một mực trùng sắt người bọn hắn hẳn phải biết trong đó hung hiểm hiện tại Tại đối mặt cường địch tình huống dưới, y nguyên lựa chọn đối mặt như vậy đối mặt hướng, cái này. Hiển nhiên là 10 phần bất trí hành vi. Bên cạnh Lương Vân nhìn thấy loại tình huống này, lại là mừng rỡ trong lòng, mở miệng nói ra bọn hắn đoán chừng cũng là bị bức bách. Dương Đình là bọn hắn quan chỉ huy, hành động lần này tổng chỉ huy. Tất cả hành vi đều là hắn phụ trách. Ta nghĩ, hành động này, cũng hẳn là hắn bày mưu đặt kế. Khôn ánh mắt ngưng một chút, nơi này bầu không khí đều có chút lạnh nhạt. Lần này hắn nếu là trở về, ta cần hắn cho chúng ta một lời giải thích. Khôn nói ra. Phùng Lao ra tử trong lòng cảm giác nặng nề, Cái này cái gọi là giải thích, chỉ sợ sẽ là bồi tội. Bất quá, trong lòng của hắn cũng đang mắng. Dương Đình bình thường không phải loại này không biết nặng nhẹ người, mà lại, tại phái người tới thời điểm, hắn liên tục cam đoan, sẽ đem những người này một cái không kéo toàn bộ mang về. Từ đối với hắn tín nhiệm, mới từ bỏ để những kinh nghiệm kia phong phú đội viên cũ thành tiểu tổng chỉ huy ý nghĩ lần đầu tiên nghe hắn thế nhưng là hiện tại hắn vậy mà cho mình đến như vậy một tay trở tay không kịp trở tay không kịp a ta nhìn hắn hoàn toàn là vì nhi nữ tình trường quên đi hết thảy cầm quốc gia tình anh đi vì hắn tình cảm trôn cùng dạng này không biết đại cục không có toàn cục quan niệm người dù cho là thiên tài đi nữa cũng không hề dùng lương vân ở bên cạnh tiếp tục bổ đao nói nghe nói như thế khuôn sắc mặt càng thêm âm trầm Đến Phùng Lao gia tử muốn cãi lại hai câu, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ lý do gì. Dương Đình, ngươi lần này thật làm một kiện việc nốc. Phùng Lao gia tử trong lòng khò khổ kêu lên. Phát viện cửa ra vào, tử thần tại Dương Đình dạy đặc công kích phía dưới, hiện tại đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Toàn thân chật vật không chịu nổi, vết máu loang lổ. Hai thanh màu đen liêm đao, tựa hồ cũng đã mất đi ngày xưa uy phong, bây giờ trở nên có chút tối nhạt. Đến tại không nơi xa, Hơn 100 vị khu ma người, đang tại vây quanh 36 vị long tổ thành viên, chuẩn bị đem bọn hắn liên hợp vây giết. Bầy sư bắt dê. Đây là chính bọn hắn cảm giác. Chuyển trái tim đen đu ám của tui giọt nẹ truy. E nù à toại. Hạng vũ mấy người nhìn lấy những này khu ma người, khắp khuôn mặt là chờ mong. Đến những khu ma đó người, giờ phút này, sau toàn bộ tổ đội hoàn tất. Ba cái một đám, hoặc là năm cái một đám. Lần này, bọn hắn chuẩn bị kéo dài trước kia chiến pháp muốn đem những người này toàn bộ tù binh. Thế nhưng là, để bọn hắn kỳ quái là, lần này hạng vũ bọn hắn cũng không có cùng toàn bộ lao ra, đều gào cùng bọn hắn đơn đấu. bảy trận. Theo những khu ma đó người tổ đội hoàn tất, hạng vũ hét lớn một tiếng. 36 vị thành viên, lấy tam thập lục thiên cương đại trận trận pháp, mỗi người, phân biệt đứng ở chính mình tinh vị lên. Thiên cương 36 đại trận, không phải tròn, không phải phương, càng không phải là cái gì quy tắc đồ hình, mà là chu thiên tinh tượng. cho nên Nhìn luộn sột, quả thực liền là tại lung tung giành chỗ. Những này khỉ da vàng đang làm gì? Bọn hắn lung tung đứng ở nơi đó chờ lấy bị đánh sao. Có người nhìn thấy hạng vũ bọn hắn phân loại đứng ở nơi đó. Dạng như vậy có chút dở dở ương ương, nói là khiêu vũ, nhưng là, không thành hạng, lại không thành nhóm, nói là tán loạn, nhưng là, nhìn kỹ phía dưới, giống như lại có chút khác biệt. Quả nó là cái gì, dù sao bất kể như thế nào, đều phải chết. Có người một mặt chắc chắn nói ra lâu năm góc, kề xa ngồi trên ghế, nhìn lấy màn ảnh nhìn lấy ở trong đó phát sinh hết thảy, mặc dù hết thảy đều đã nhất định, nhưng là hắn vẫn là sợ ngoài ý muốn nổi lên. Lần trước thảm bại, để hắn nhận lấy tổng thống răng dạy, rất nhiều quốc dân đối với hắn thống mạng, như vậy hắn xỉ nhủ, cũng là bọn hắn khu ma người xỉ nhủ, lần này vô luận như thế nào cũng muốn rửa sạch xỉ nhủ, tuyệt đối không cho phép tại thất bại. Khu ma người sẽ không thất bại. Chờ đến hắn nhìn thấy hạng vũ bọn hắn trâu đứng thời điểm, hắn lông mày đồng dạng nhân lại. Hắn thấy không rõ lắm cái này chỗ đứng môn đạo. Nhưng là, nhìn lấy cái này kỳ quái chỗ đứng, nhìn nhìn lại những người hoa kia thần sắc trên mặt, hắn ánh mắt bên trong có chút lo lắng. Đối thủ của hắn bên trong, không tồn tại đồ đẩn. Đối phương loại kia biểu, rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay, cái này khiến trong lòng của hắn bất an. Hoa hạ, khôn đồng dạng thấy được đội viên hành động. Trận pháp, khôn ánh mắt bên trong hiện lên nghi hoặc. Đây là cái gì trận pháp? Phùng lao ra từ lắc đầu, hắn chỉ phụ trách lãnh đạo Đối với mấy cái này đội viên huyền công, không hiểu rõ lắm. Nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định. Bọn hắn những người này đều là tại Mỹ nước lần thứ nhất gặp nhau, trước đó lẫn nhau cũng không nhận ra. Càng không có thống nhất diễn tập qua trận pháp. Mặc dù không hiểu, nhưng là, hắn biết mỗi một loại trận pháp đều cần trong trận người, an ý phối hợp, không thể có bất luận cái gì không hài hòa. Mà lại, mỗi một loại trận pháp thành hình, đều cần đại lượng diễn luyện cùng phối hợp. Cho nên... Liền xem như từ bọn hắn đến nước Mỹ một khắc này bắt đầu luyện tập trận pháp, ngắn ngủi này trong vòng vài ngày, cũng không có khả năng quen thuộc. Cho nên, cái này cái gọi là trận pháp, căn bản cũng không khả năng. Trường 649, lưu lại bọn hắn. Phùng Lao ra tử trực tiếp dựa theo kinh nghiệm di vãng, vọ đoán loại bỏ trận pháp khả năng. Thế nhưng là, cái này nếu như không phải trận pháp lời nói, vậy những người này đứng như vậy, chẳng phải là đang tìm cái chết. Nhìn thấy những cái được gọi là khu ma người so hướng phía hạng vũ bọn hắn ép tới, phùng lao ra từ cảm giác mình trầm ổn nhiều năm tâm, lần nữa ấy nhảy lên kịch liệt. Còn bên cạnh, cái kia một mực ổn thỏa như thái sơn đồng dạng tiên sinh, cũng là không tự giác nắm chặt nắm đấm, hiện nhiên, nội tâm của hắn, đồng dạng không bằng hắn biểu lộ bình tĩnh như vậy. Giữa sân, những khu ma đó người nhìn thấy những này bại tướng dưới tay cũng đã gần muốn bị bọn hắn cho bao vây, y nguyên vẫn là có gỗ, đứng ở nơi đó, như là tròn Loại tình huống này khiến mọi người trong lòng càng là bưng lỏng. Cái này đem là nghiêng về một bên nghiêng ép. Tuyệt đối nghiêng ép, bởi vì, căn cứ lần trước kinh nghiệm chiến đấu, một khi, hoàn thành đối bọn hắn vây quanh, những người này chỉ có một con đường chết. Bọn hắn sáng tác năng lực quá kém, đến cuối cùng, sẽ bị bọn hắn những này tiểu đội toàn bộ tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc cuối cùng một người cũng đã bọn hắn trong vòng vây lúc, khu ma đám người cười, từng cái cầm lấy vũ khí mình hoặc là tiêu sái vung vẩy bắt đầu trong tay khảm nạm lấy lam bảo thạch pháp trượng, hoặc là dơ lên trong tay khiên tròn, hoặc là nhấc lên trường kiếm trong tay. Hướng phía những long tổ đó thành viên phát động công kích, bọn hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, nhất là Lôi đỉnh chiến pháp, nhất không huyễn tư thái, kết thúc trận chiến đấu này, bởi vì bọn hắn biết, hiện tại trận chiến đấu này có rất nhiều người đang chăm chú. Khởi trận. Đợi đến những khu ma đó người chuẩn bị lúc chiến đấu, vẫn đứng ở nơi đó, bất động hàn vũ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó Những cái kia cọc gỗ một thanh đứng thẳng người, tất cả đều tại chính mình tinh vị bên trên, bước cương đập đấu. Bọn hắn giờ phút này, trên mặt mỗi người, tràn đầy trang trọng nghiêm túc biểu lộ, giống như là tại cử hành một trận cực kỳ long trọng nghi thức. Một màn này đem đám người cho triệt để dọa sợ. Những người này ở đây làm gì? Tại tập thể khiêu đại thần sao? Bọn hắn không phải là lại triệu hoán thần Long A. Ha ha! Những này khỉ khỉa vàng sau điên rồi, những cái kia xem náo nhiệt người nước Mỹ đối Long tổ đám người chỉ trỏ nói ra. Hoa hạ. Hỗn náo, đây quả thực là tại hỗn náo. Bọn hắn đây là đang cầu thần sao? Lương Vân chỉ màn hình tức giận nói ra. Y miệng! Một thân lôi chấn vang lên, rất ít nổi giận khôn, đối Lương Vân gầm thét. Nhưng là, sau đó lại nhìn màn ảnh, tự lẩm bẩm, tựa hồ lại như có chút suy nghĩ. Chu Thiên tinh tượng. Cái này là đang diễn bày ra tam thập lục thiên cương tinh vị. Khôn tựa hồ nhìn ra môn đạo, cúi đầu không nói. Bất quá, sau đó thần sắc giật mình, nhìn màn ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn, bọn hắn tại triệu tập tinh tượng chi lực. Giữa sân, những cái kia chế dế ước, thậm chí xem thường người nước mỹ, rất nhanh liền ngậm miệng lại. Bởi vì phiến thiên địa này lần nữa thay đổi. Vừa mới bởi vì dương đỉnh cái kia ma vân, cái này bầu trời đều là mây đen quay cuồng. Thế nhưng là hiện tại. Mây đen kia toàn bộ tan hết. Toàn bộ bầu trời đều biến thành màu huyền hoàng, không có mây đen, không có bổng phí mây. Giống như đắp lên một khối huyền hoàng đại mạc. Thế nhưng là, tiếp theo, đám người lần nữa ngộ. Trên trời xuất hiện một vầng mặt trời. Mặt trời này như thế nào lớn như vậy, lờ mờ như vậy. Ở đỉnh đầu mọi người, xuất hiện một khỏa khối cầu cực lớn, nhìn như là âm thiên bên trong thái dương. Không, không phải một khỏa, là hai khỏa. Có người lần nữa kêu lên. Hai khỏa. Làm sao lại có hai khỏa? Đám người sợ hãi? Không. Lại xuất hiện một khỏa. Bọn hắn hỏng mất. Trên trời lập tức xuất hiện nhiều như vậy Thái Dương, nhanh cản bọn họ lại, những này ma quỷ muốn tạo ra ngày tận thế. Có người giống to. Đến những khu ma đó người đồng dạng cảm thấy thật sâu uy hiếp, tại viên thứ nhất Thái Dương xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền cảm nhận được lớn lao áp lực, giống như, mặt trời kia liền tại bọn hắn đỉnh đầu xoay tròn. Giết bọn hắn. Khu ma người bên trong một cái dẫn theo trường kiếm nam tử dẫn đầu nhấc lên trường kiếm đối long tổ huynh đệ phát động công kích thiên khôi tinh quý vị hạng vũ gầm thét đồng thời một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống như là thiên ngoại mà đến trực tiếp chiếu xạ đến hạng vũ trên người tinh quang bá liệt nhói nhói mắt người mắt nhìn thấy những khu ma đó người tại đối trung quanh còn tại triệu tập tinh tượng chi lực huynh đệ công kích hạng vũ lần nữa quát lên một tiếng lớn đồng thời quát lên một tiếng lớn sau đó cực đại nắm đấm dơ lên Cái kia tinh tượng chi lực như là nhận lấy giận rát, trong nháy mắt hội tụ ở Hạng Vũ trong lòng bàn tay. Thánh quang hừng hực, thậm chí để cho người ta mắt mở không ra. Trấn thiên hám địa. Hạng Vũ cái kia tràn ngập hừng hực chi quang nắm đấm, một quyền đánh vào trên mặt đất. Ngay sau đó, nơi đây trong nháy mắt sôi trào. Tiếp theo, để những khu ma đó người kinh khủng một màn xuất hiện. Cái kia đại địa phảng phất đều bị Hạng Vũ truy rách ra, từng đầu như là mạng nhện đồng dạng đường vân hướng phía bên ngoài kéo dài. Đây không phải là vết rách, cái kia lại là từ xích sắt chỉ riêng. Còn không đợi những người kia kinh ngạc, cái kia từng đầu địa mạch, trong nháy mắt bạo tạc, Phanh phanh phanh, khu ma người bị thương. Đến cái kia trước hết nhất phát ra công kích, dẫn theo trưởng kiếm chiến sĩ. Giờ phút này, thụ thương nặng nhất, một cái chân bị tạc đoạn, máu me đồng địa. Lần thứ nhất tiếp xúc, đối phương một người, liền đã để bọn hắn nhận trọng thương như thế, trong lòng mọi người giật mình. Lại ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp đầy trời đều là Thái dương. Rừng khỏa thái dương, như là bóng đá lớn như vậy, phát ra ánh sáng mờ nhạt, tại huyền hoàng sắc trên bầu trời, lộ ra mười phần yêu dị. Đây là trận pháp. Mau lưu lại. Khu ma người bên trong có người hô. Thiên lao tinh quý vị. Lúc này, thiết ngưu hét lớn, đúng như cùng một đầu thần yêu, trên trời một đạo quang trụ rủ xuống, phảng phất một đầu siềng xích, cuốn quanh ở thiết ngưu trên người. Lưu lại bọn hắn. Hạng vũ nói ra. Bọn hắn chạy không được. Thiết hét lớn sau đó Thiết Ngưu hai tay vung ẩy, trong miệng hét lớn, giữ tợn biểu lộ, như là một cái ngư ma. Đột nhiên một chút, hai tay vung, hướng xuống đất quẳng đi. Phản phất tại vung ra một đạo siếng xích. Chỉ địa vi cương, hòa địa vi lao. Thiết Ngưu hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, mặt đất lần nữa trở nên đỏ vàng. Lần này, địa mạch toàn bộ khôi phục, mù mịn xích sắc quang mang lập lòe. Nơi này phản phất một cái kim sắc địa lao. Đến ở ngoại vi, thì tại ngang eo chỗ, rất ngăn đón một đầu xích sắc quang mang như là một đầu xiềng xích, đem nơi này toàn bộ khóa lại. Một cái khu ma người áp quá gần, chạm đến xiềng xích. Một thân tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhân yêu kia bộ phảng phất chém năng lưng, huyết dịch rơi xuống nước. Những người khác đồng dạng kinh hãi. Giống. Thiết Nhu lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lại là ba đầu xích sắt xiềng xích xuất hiện, phân biệt ngăn ở mắt cá chân cùng cái cổ. "Nơi này, thật thành lao tù." Toàn lực đánh giết bọn hắn, không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa. Có người hô to: Đồng thời vung vẩy bắt đầu pháp trượng. Hỏa diễm bay lên không, băng nhận bay tứ tung. Đến những kiếm sĩ đó thì đồng dạng đi theo tại công kích. Đã vừa mới kiến thức trận pháp này uy lực, bọn hắn cảm thụ thật sâu uy hiếp, không muốn lại để cho đối phương tiếp tục nữa. Chương 650, Nghiền ép. Khu ma đám người luôn cuống, bọn hắn lần này thật luôn cuống. Tại đại trận này bên trong, tựa hồ mỗi người lực lượng đều là cường đại như vậy, cũng không phải là đơn nhất dung hợp, mà là toàn bộ phương vị công thủ. Vẹn vẹn hai người công kích Liên đã để bọn hắn chật vật không chịu nổi, mà ở trong đó tổng cộng hơn 30 người, vì sao trên trời lại tại từng cái tăng nhiều, tiếp tục như vậy, đợi đến mỗi người đều triều tập đến thuộc về mình tinh thần, bọn hắn những người này nơi nào còn có hoàn thủ chỗ trống. Giết. Nhất định phải hiện tại liền giết. Khu ma người không lại chờ đợi, tất cả đều phát động chính mình một kích mạnh nhất. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, cái này phương viên mấy chục mét vương địa phương, nghiêm nhiên thành tự nhiên và tựa. Có lôi điện đang lóe lên. Có đại hỏa tại Lan Tràn, có cuồng phong tại Gào Thét, còn có đao kiếm tại Vung Thầy. Thiên kiếm tinh quý vị. Bài sơn hải đảo. Trời nhàn tinh quý vị. Cắt bay đá chạy. Thiên lao tinh quý vị. 36 ngôi sao lớn quý vị. Mỗi người đỉnh đầu một ngôi sao, liên tục không ngừng tình tượng chi lực từ trên trời buông xuống. Mù mị thánh quang xuất hiện tại mỗi người trên người, như là 36 vị thiên thần hạ phàm. Trấn núi hám địa. Cắt bay đá chạy. Bài sơn hải đảo. Tại những khu ma đó người phát ra công kích không bao lâu, tất cả long tổ thành viên bắt đầu phản kích. Chật hẹp trong không gian, những cái kia hất lên áo choàng, cầm pháp trượng, phun nước phun lửa khu ma người, cảm thấy áp lực thật lớn. Bởi vì, dạng này địa hình căn bản bất lợi cho bọn hắn thuật pháp phát huy, không có giảm sóc thời gian, thậm chí một đoạn chú ngữ còn không có niệm song, liền đã bị một đợt sơn thạch rơi đổ. Lại anh, đem vậy cái kia cái cầm trong tay trường kiếm, án mặc màu lam áo choàng giá hỏa lưu cho ta. Hạ Vũ hét lớn, Trong trận pháp này, phảng phất phiến thiên địa này đều là bọn hắn khống chế, có cái kia tinh tượng chi lực trợ giúp, mỗi người thực lực tăng lên rất nhiều. Như ngươi mong muốn. Di hình hoàn vị. Lại anh biến sắc, sau đó, câu thông tinh tượng chi lực, trận pháp này bên trong đám người, tựa hồ hoàn toàn nghe theo hắn an bài. Một tiếng gió thổi hiện lên. Hạng Vũ lần nữa cùng cái kia cầm trong tay trường kiếm kiếm sĩ si gặp nhau. Hắn gặp được đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình Hạng Vũ, trên mặt hiện lên một trận bối rối. Một mực đến nay, Đều là đoàn đội tác chiến, chưa từng có một mình xuất kích, vừa mới, hắn rõ ràng ngay tại chính mình đồng bạn bên người, thế nhưng là, hiện tại, trong nháy mắt liền đổi vị trí, hắn có một loại mười phần dự cảm không tốt. Hạ vũ nhìn lấy cái này từng để cho chính mình bị thiệt lớn kiếm sĩ, trên mặt cười lạnh. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội. Người kia quan sát hai bên, lại phát hiện tại bên cạnh mình, căn bản những người khác. Phản phất mình đã bị độc lập ngăn cách đến nhất phương thiên địa bên trong. Loại tình huống này càng làm cho tâm hắn hoảng. Bất quá, sau đó vẫn là cầm thật chặt trường kiếm trong tay của chính mình, quát lên một tiếng lớn, hướng phía hạng vũ đâm tới. Quá chậm. Nhìn thấy cái kia chém mà dài kiếm, hạng vũ cười lạnh một tiếng. A. Cái kia kiếm sĩ si nghe được hạng vũ lời nói, phản phất nhận được vũ nhủ, lần nữa vung lên, hướng phía hạng vũ lần nữa bổ tới. Vẫn là quá chậm. Hạng vũ khinh thường. Còn không đợi cái kia kiếm sĩ si lần nữa vung ra kiếm thứ ba, hạng vũ một quyền đánh ra. Trọng quyền hung hăng đánh vào người kia trên ngực. Người kia lập tức bị đánh ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Người dạng này phế vật, cũng dám nói bừa giết lão tử. Nhìn xem lão tử là thế nào giết ngươi. Hạng Vũ gầm thét một tiếng, sau đó lại đấm một quyền đánh ra. Lại là một kích trọng quyền, đánh vào người này trên bụng. Kiếm tiên sĩ sắc mặt trắng bệch, biểu lộ hoảng sợ, phun ra một búng máu, chết tại trên mặt đất. Vô dụng đồ vật, đơn đấu lão tử sáu. Hạng Vũ cả giận nói. Sau đó Lần nữa về tới trong trận pháp. Mà hết thẻ này, tất cả đều xem ở những khu ma đó người trong mắt. Mẹ nó. Mẹ nó ngươi chết như thế nào? Ta báo thù cho huynh. Cùng cái kia kiếm sĩ nhìn thấy chính mình đồng bạn bị người hoa giết chết, đỏ ngầu cả mắt. Pháp trượng vung vẩy, vũng bùn chi lực càng nặng. Thế nhưng là, tại trận pháp này bên trong, căn bản không phát huy ra hắn phải có thực lực. chấn thiên hám địa, cắt bay đá chạy, bài sơn hải đảo. Cái này từng cái thuật pháp. Mỗi một cái thuật pháp đều đủ để đem nàng cho trong nháy mắt đánh bại. Mặc dù nàng còn muốn vì chính mình đồng đội mẹ nó báo thủ, thế nhưng là, chung quy là hữu tâm vô lực. Trong trận pháp, vốn cho rằng là bầy sư bắt dê, thế nhưng là, không nghĩ tới bây giờ hoàn toàn biến thành dê vào miệng cọp. Cái kia tinh thần dê giao khu vực, hiện tại hoàn toàn biến thành một mảnh cấm khu. Bên ngoài sân, những cái kia khán giả trợn tròn mắt. Tại cái kia tiểu tiểu địa phương, trong sao long lánh, cắt bay đá chạy, một cái biển lửa, tuyết lớn nhau nhau. Sấm xét văng rội. Đây là cái gì? Đây là ma huyễn phim sao? Đáng sợ nhất là, những cái kia nguyên bản chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó người hoa, giờ phút này, vậy mà tất cả đều lộ ra dữ tợn răng nanh, từng cái hung thần ác sát, quả thực như là ác ma phụ thể. Đến bọn hắn tôn sùng vạn phần, thậm chí cảm thấy đến khốc huyễn khu ma người, giờ phút này lại tất cả đều biểu lộ hoảng sợ, thần sát chật vật. Chạy không thoát, đánh không thắng. Hiện tại sát thực biến thành đơn phương nghiền ép, đáng tiếc. Bọn hắn đã thành bị nghiền ép người, đến phụ trách nghiền ép là những người hoa kia. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết dịch tói lên, một đạo lại một đạo thân ảnh, bị từ dưới đất đánh tới trên trời, sau đó lại từ trên trời rơi xuống đến dưới đất. Nơi đó thành tu la trạng. Đến những người hoa kia, thật hóa thân thành ác ma. Ta thượng đế. Bọn hắn quá hung tàn. Bọn hắn là ma quỷ. Những nước Mỹ đó người ở phía xa nhìn xa xa. Hoa hạ. Tương đỏ bên trong trong tiểu viện, khôn ngồi ở chỗ đó. Biểu lộ y nguyên chấn định, thế nhưng là, cái kia không ngừng nhảy lên mí mắt, lại bán rẻ nội tâm của hắn. Nắm tay chắc chẽ tích lũy bắt đầu. Nhìn lấy những cái kia như lang như hổ long tổ phòng chữa địa thành viên hiển hách hùng phong, hắn thậm chí cảm giác mình máu đều muốn sôi trào. Đến ở bên cạnh, hô hấp đều trở nên gấp rút, con mắt đều trợn như là muốn lồi ra đến tinh cầu đồng dạng vùng lao ra tử, giờ phút này, càng là kích động tột đỉnh. chân pháp. Bọn hắn đây thật là chân pháp. Phùng Lao ra tử lấy tay run dậy chỉ màn hình nói ra. Khôn ánh mắt sáng rực, muốn dùng bình thản ngữ khí. Thế nhưng là, nói ra lời nói, lại vẫn cứ mang theo run dậy cái này chẳng những là trận pháp, mà lại, là 10 phần cao thâm trận pháp, 36 người, tam thập lục thiên cương đại trận. Nghĩ không ra vậy mà thật có. Nghĩ không ra vậy mà thật có loại trận pháp này. Khôn kích động, kích động đến tột đỉnh. Đây là tiên pháp, truyền thuyết là vô thượng tiên nhân vốn có. Thế nhưng là, Hiện tại, lại bị bọn hắn long tổ thành viên nắm giữ. Bọn hắn là lúc nào học trận pháp này? Không cố gắng bình phục một chút chính mình ngữ khí, đối phùng lao gia tử hỏi. Ta, ta không biết được, theo ta hiểu rõ, bọn hắn chưa từng có tu luyện qua. Chỉ ít tại hoa hạ không có tu luyện qua, mà lại, trước kia lẫn nhau cho tới bây giờ cũng không nhận ra, làm sao lại cùng một chỗ tu luyện uy lực này vô cùng trận pháp. Phùng lao gia tử vạn phần chắc chắn nói ra. Hắn nghi không ra cái kia cổ quái chỗ đứng. Thật sự là trận pháp. Mà lại, trận pháp còn lợi hại như thế. Quả thực làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. Chương 651, nã pháo, đánh chết bọn hắn. Loại trận pháp này, đừng nói là luyện, bọn hắn căn bản không có. Trận pháp này quá lợi hại, quả thực là hủy thiên diệt địa. Dù cho là những đại môn phái kia cũng không nhất định có. Vậy bọn hắn cái này lợi hại trận pháp là như thế nào tập được? Khôn ở trong lòng về sau, bất quá cũng không có lần nữa hỏi ra. Bởi vì, hắn biết Đợi đến những người này trở về, hết thảy đều đưa chân tướng rõ ràng. Bất quá, mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng là, có một chút có thể khẳng định, cái này lợi hại như thế trận pháp, khẳng định cùng cái kia thần kỳ người trẻ tuổi kéo không được liên quan. Giữa sân, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Những cái kia hơn 100 vị khu ma người, hiện tại đã hoàn toàn biến thành bị động bị đánh, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Từng đạo từng đạo thanh âm truyền ra, lần lượt từng bóng người bay lên. Vừa rồi những cái kia uy phong lấm liệt khu ma người, lòng đang sau trở nên không rõ sống chết. Đến những cái kia vốn là mặc người chém giết người hoa, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành từng đầu hung manh sói đói. lâu năm góc. Kệ xạ văn phòng. Kệ xạ nhìn lấy hình ảnh một mặt tâm trầm. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đêm qua không được rồi đem bọn hắn đánh như là chuột chạy qua đường, chạy chối chết sao? Như thế nào cho tới hôm nay liền biến thành bộ dạng này? Đến đúng vào lúc này. Điện thoại vang lên. Kệ xạ tiên sinh, đây chính là người cho ta nói dẫn xà xuất động biện pháp. Các ngươi dẫn tới không phải một con rắn, mà là đầu ác long, ngươi tốt nhất đem chuyện này cho ta xử lý tốt. Lập tức. Trong điện thoại, truyền đến Tổng thống cao tiếng hét phẫn nộ âm, quả thực là giận không kèm được. Hiện tại, toàn bộ nước Mỹ dư luận áp lực đều như là một ngọn núi lớn đè ép tới. Mấy ngày nay, với hắn mà nói, thật không thế nào vui vẻ. Kệ xạ cúp điện thoại, ánh mắt hung ác nham hiểm. Thần sắc cũng biến thành dữ tợn, ngắn ngủi 10 phút thời gian, vốn là một trận săn giết, đến cuối cùng biến thành một trận đảo vong, đáng tiếc, căn bản không chỗ có thể trốn, nơi này sau bị cái kia đáng giận siếng xích cho triệt để phong tỏa, căn bản không chỗ có thể đi. Những khu ma đó người điên cuồng, có chút thậm chí đang cầu xin tha, đối mặt những ác ma đó, nhìn lấy những cái kia sau chết mất đồng bạn. Còn có bọn hắn loại kia cảnh tượng thê thảm, còn lại khu ma đáng người, cảm thấy lớn lao áp lực, sau không còn dám chiến đấu không còn dám tiếp tục kéo dài. Phế vật. Mất mặt. Những người này thật cho chúng ta nước Mỹ mất mặt. Những cái kia nhìn thấy cầu xin tha thứ khu ma người dân chúng, từng cái phẫn nộ, những người này, liền tại bọn hắn sàn xe, liền tại bọn hắn sân nhà bên trên, lại bị người đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây là bao lớn quất nhục, quả thực khiến người ta không thể nhịn được nữa. Quỳ xuống. Hạng vũ gầm thét. Muốn sống quỳ xuống. Đối với vì mạng sống, bán tôn nghiêm người, hạng vũ bọn hắn đồng dạng xem thường. Đã chính bọn hắn nguyện ý chịu nhục, vậy liền triệt để vũ nhục đi. Hôm nay chiến đấu, chỉ có hai chữ hình dung. Đã nghiền. Bọn hắn cảm giác trước đó chưa từng có đã nghiền. Thiên cương 36 trận pháp, mỗi một loại thuật pháp, tựa như là vì bọn hắn đo thân mà làm. Mỗi người chiến lực đều có rất lớn đề cao, vô luận là đoàn chiến, vẫn là đơn đấu. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không e ngại. Hôm trước, trong chiến đấu biệt khuất, lần này tất cả đều phát tiết đi ra, nhất là nhìn thấy trên mặt đất những cái kia nằm thi thể. Còn có những cái kia còn sống, nhưng là té quỷ dưới đất người, ánh mắt bên trong hiện lên chưa bao giờ có hương phấn. kẻ xã lập tức phẫn nộ đem cái bàn đều lật ngược. Nã pháo, đánh chết bọn hắn. Đánh chết bọn hắn. kẻ xã đối những cái kia võ trang đầy đủ quân đội nói ra. Thế nhưng là, nơi đó còn có chúng ta khu ma người. Có người đối kẻ xã có chút do dự nói ra. Tại bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, liền đã không phải khu ma người. Khu ma người bên trong, không có dạng này phế vật đồng dạng không có dạng này tham sống sợ chết người kệ sạ đối thủ hạ gầm thét lên nửa phút sau đó những cái kia võ trang đầy đủ nhân viên nhận được mệnh lệnh giết chết bất luận tội một tên cũng không để lại đã khu ma người không được vậy chỉ dùng vũ khí nóng toàn bộ làm chết một tiếng to lớn tiếng pháo vang lên tiếp theo hạng vũ bọn hắn thiên cương đại trận nhận lấy kịch liệt công kích có người lại còn bị thương nếu không phải thời khắc mấu chốt đám người hợp lực phát ra một kích chỉ sợ cũng chịu lấy trọng thương Mà giờ khắc này, vì sao trên trời sau ảm đạm, thiên cương 36 trận pháp, hiện tại cũng đã đến nên phần cuối thời điểm. T-E-Z-U-I-E-N-N-C-U-A-N-N-E-T Rút lui. Hạng vũ hô. Sau đó, đám người thân thể nhảy vọt thoát ly nguyên lai địa phương. Vô luận là thân hình như là to như cột điện thiết nưu, vẫn là bản thân liền mạnh mẽ lại anh, giờ phút này, đều là thân pháp nhanh nhẹn. Lăng ba vi bộ. Cái này Dương Đình học được cái thứ nhất thân pháp. Dương Đình không chút do dự giao cho bọn hắn. Hiện tại có đất dụ võ, đang khi bọn họ ẩn núp thời điểm, nơi xa Dương Đình cùng cái kia tử thần chiến đấu cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Cái kia cuồng vọng kéo lấy liêm đao tử thần, hiện tại đã hoàn toàn bị đánh không còn hình dáng, trên người máu me đồng địa, đấu đồng màu đen cũng đã hoàn toàn rách dưới, lộ ra một trường cực kỳ xấu xí mặt. Lại là một cước, Dương Đình đá vào người kia trên lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là rơi trên mặt đất tử thần ý nguyên lần nữa bỏ lên, hừ, còn không chết sao? Ta nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi kéo dài. Dương Đình nói ra, Phong Thanh lần nữa biến lớn, trên trời mây đen quay cuồng, màu đen mây đen, càng ngày càng thấp, xích lạp lạp, thậm chí có thể nhìn thấy tia chớp màu đen ở trong đó cuộn vũ. Lần trước vốn chính là vì ngươi chuẩn bị, đáng tiếc bị ngươi đồng bạn chia sẻ, lần này cho ngươi bổ sung. Dương Đình phát sợi tóc bay múa, kiếm chỉ Thương Thiên, Cựu Tiêu Thần Lôi. Chu ma đám tả. Giết. Sau đó, trên trời cái kia thần lôi, như là nhận lấy giận rát, răng rác một tiếng. cuồng bạo mà xuống, như là một đầu ngân sắc cự long. Tử thần ánh mắt bên trong lộ già không cam lòng, Thả người nhảy lên, tránh nẽ nảy thiên lôi một kích. Đến tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, giờ phút này sau xuất hiện một cái to lớn hô sâu. Muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Tử thần gầm thét. Đồng thời trong tay liêm đao lần nữa bay múa sáu cái khác biệt màu đen vòng tròn xuất hiện lần nữa, mỗi một cái vòng tròn bên trong màu đen sát khí không ngừng đều thoát ra, thoạt nhìn như là sáu cái khác biệt địa ngục. Tử thần chi vũ, tử thần gầm thét. Tiếp theo, thân thể của hắn biến mất, chỉ có sáu cái khác biệt tròn đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra tử khí. Lại là chiêu này sao? Nhìn ta phá ngươi! Dương đình giống to, sau đó kiếm chỉ thương thiên, sau đó lực bổ xuống, phảng phất muốn đem mặt đất đều cho chém thành hai khúc. Cựu tiêu thần lôi. Chu ma đáng tà, giết! Dương đỉnh tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Sau đó, lục đạo thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống, giang giác đồng thời hướng phía sáu cái không đồng môn hộ bộ tới. ầm ầm, phảng phất lại một lần lên thiên lôi. Vốn là màu đen tròn, nhìn âm u mà thần bí, nhưng là tại cái kia thiểm điện chém giết phía dưới, lại có một cỗ càng thêm cường đại tiếng vang truyền đến. Chương 652, huyết vân. Cái kia tiếng vang như sấm. Như cùng ở tại trong vũ trụ phát sinh và chẳng mạnh. Bên trong đến cùng có đồ vật gì? Dương đình kinh hãi, bị xét đánh qua sáu cái màu đen tròn. Bên trong phát sinh to lớn chấn động. Từng đạo từng đạo hào quang ló ánh phát ra, như là cực quang. Từng đạo từng đạo làm người sợ hãi thanh âm từ bên trong truyền tới, như là một cái cuồng bạo thế giới bị tỉnh lại. Một tiếng thống khổ kêu thảm truyền đến. Ngay sau đó, một đạo huyết kiếm từ bên trong phun ra, như vậy tử thần máu, như vậy tử thần tiếng la. Đến ở trong đó một cánh cửa bên trong, Dương Đình cũng là trong lòng rung động. Bởi vì, hắn tử trong đó cảm nhận được một ánh mắt hướng phía chính mình nhìn lại. Ánh mắt kia băng lãnh, như là một cái hung ác cổ thú, nhìn mình chằm chằm, để cho mình toàn thân rẹ run. Một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, ngay sau đó, cái kia sáu cái màu đen tròn biến mất, trên mặt đất chỉ để lại một đạo huyết ấn. Tử thân cũng đã chết. Bị xét đánh chết. Ngay cả cặn cũng không còn hạ. Trái tim đen đú ám truy cập, trái tim đen đú ám Ta thượng đế, ai còn có thể trị bọn hắn? Có người ở nơi đó điên cuồng gào thét. Mà bây giờ, những cái kia vũ khí nóng đối với những người này căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đánh không chúng, căn bản đánh không chúng. Bọn hắn quá nhanh. Dương Đình chậm rãi đi đến từ quân nghiêu trước mặt ngươi còn tốt đó chứ. Để ngươi bị sợ hãi. Từ quân nghiêu lắc đầu ta không sao, ta không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Sau đó, Dương Đình chuyển hướng hạ vũ bọn hắn. Thế nào? Lần chiến đấu này như thế nào? Trận pháp này như thế nào? Thoải mái. Thoải mái chết được. Con bà nó, thật sự là đánh thật đã nghiền. Ta đem ngày hôm qua cái kia bậy ị vào nhiều người khi dễ nhà ta bằng, đánh tơi bởi một trận. Ngươi là không nhìn thấy vừa rồi bọn hắn loại kia dập đầu cầu xin tha thứ sát mặt. Đây là không có cốt khí. Chúng ta long tổ huynh đệ, thà chết chứ không chịu khuất phục, thế nhưng là mấy tên khốn kiếp này ngược lại tốt, còn không có như thế nào đây, liền đã dập đầu cầu xin tha thứ. Hạng vũ ánh mắt bên trong không che giấu được kinh bị. Đến cuối cùng, những này cầu xin tha thứ ra hỏa cũng không có có thể sống sót, chúng ta là thả bọn hắn, thế nhưng là, bọn hắn bị chính mình đại pháo cho đánh chết. Hạng vũ bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Chúng ta đi thôi, ta nhìn lần này còn có ai dám chặn đường chúng ta. Lại anh nói ra, sử dụng vũ khí nóng cảnh sát không được, những khu ma đó người đồng dạng không được, hắn nghĩ không ra còn có người nào có thể cùng bọn hắn chống lại, hiện tại hắn thậm chí cảm thấy đến về sau tại gạo này nước có thể đi ngang được chúng ta đi dương đình nói ra hắn thật không có lại anh cuồng vọng như vậy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hướng chi nơi này là tàng long ngọa hồ nước mỹ quốc gia này mặc dù dựng nước thời gian không dài nhưng là bọn hắn từng cái phương diện đều phát triển rất tốt mà lại giỏi về hấp dẫn nhân tài lưu lại nhân tài mà lại như thế một cái cường thế quốc gia nếu như chỉ là bọn hắn những người này liền có thể chạy xuống đi vậy cái này quốc gia cũng quá không chịu nổi một kích. Quả nhiên, vừa mới đi mấy lần, Dương Đình mấy nhăn lại, trong lòng cảm giác nặng người hỏng. Đi mau. Dương Đình đối mọi người nói. Đi. Còn đi được sao? Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Đem nơi này nhiệt độ đều thấp xuống mấy độ. Liên là các ngươi những này ác ma ở chỗ này dở trò. Âm thanh kia hỏi lần nữa. Trong lòng mọi người trầm xuống. Thanh âm kia từ trên trời mà đến. Thế nhưng là, đám người nhưng căn bản không nhìn thấy bóng người kia tử. Tựa như là tại xa cuối chân trời, lại hình như gần ngay trước mắt, mang theo hai người bọn hắn, mau mau rời đi. Dương Đình Đối hạng Vũ đám người nói, chúng ta lưu lại giúp ngươi. Hạng Vũ bướng bỉnh nói ra, các ngươi không giúp được, nhanh đi, yên tâm đi, chính ta có thoát thân biện pháp. Dương Đình Đối mọi người nói, sau đó có chuyển hướng từ Quân nghiêu cùng Ngộ Tuyết, các ngươi trước theo bọn hắn đi, ta lập tức liền trở về, ở trong nước chờ ta. Trên đường không cần chân chờ. Dương Đình đối mọi người nói, chúng ta, đây là mệnh lệnh. Dương Đình rốt cục mặt lạnh lấy trầm giọng nói ra, tam thập lục thiên cương thành viên, tất cả đều nghiêm. Rõ. Sau đó, Hạ vũ bọn hắn bắt đầu dựa theo dự định lộ tuyến bắt đầu ra bên ngoài chạy. Đến tử quân nghiêu cùng mộng tuyết phân biệt bị hai vị đội viên quóng. Vừa rồi, từ Dương Đình trên mặt, bọn hắn cảm nhận được chưa bao giờ có ngưng trọng. Một cái đại địch sẽ đến, một cái nhân vật nguy hiểm sẽ giáng lâm. Đến bọn hắn lại cái gì đều không giúp được, hiện tại, chỉ có thể rời đi. Muốn đi. Ta nói qua, các ngươi phải ở lại chỗ này. Chẳng lẽ băng lãnh mà hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa, phảng phất một cái trọng truy, chú trung điệp đánh tại mọi người ngực. Ngay sau đó, tại cái kia quảng trường cuối cùng, xuất hiện một bóng người, bóng người hư ảo, cầu lũ phần lưng, phảng phất có một tòa núi lớn, đến trong tay hắn, thì là chống một đầu một cây gậy gỗ, tại cái kia gậy gỗ cuối cùng, còn có một hối, màu xanh lá tảng đá, tản mát ra lục quang. Cái này rõ ràng là một cái lao đầu, thế nhưng là, thanh âm nói chuyện, hết lần này tới lần khác giống một cái trung khí mười phần trung nhân nhân, cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là, hắn bước đi tốc độ. Không thấy đi lại, chân không chạm đất, phảng phất trôi nổi tới, nhưng là, lại là đang lóe lên. Đúng, liền là đang lóe lên, từ một chỗ biến mất, lại xuất hiện thời điểm, sau cách nguyên lai địa phương có rất xa khoảng cách. Lao đầu này xuất hiện, đến theo lao đầu đi lại, Trên trời vậy mà nổi lơ lửng một đóa to lớn máu nhuộm đỏ mây. Cái kia hồng vân như là bị máu thấm thấu đông, đi theo hắn đang tung bay. Cùng hắn cái kia huyết vân so sánh, Dương Đình đỉnh đầu khối kia ma vân ngược lại có vẻ hơi không phanh khoáng, tại đối diện trước mặt, phảng phất là một khối màu đen vải. Trong chớp mắt, người kia đã đi tới Dương Đình trước mặt. Thế nhưng là cũng không có ngừng chân, mà là tiếp tục tiến lên. Hắn mục tiêu là truy đuổi Hạng Vũ mấy người. Dương Đình ánh mắt ngưng trọng. Đây là một cái khó giải quyết được nhân. Đây là một cái để hắn run sợ địch nhân. Dương Đình xuất thủ, hắn không dám có bất kỳ ẩn tàng, trực tiếp vận dụng mạnh nhất thuật. Chân Long Quyền thuật mở ra. Trên nắm tay cấp tốc che kín kim quang, đến sau đó, cánh tay hắn bên trên, tựa hồ cũng quấn quanh một đầu kim sắc thần long, mà lại, theo hắn múa, cái kia thần long cũng tại lắc đầu vây đuôi. Dương Trào hữu lực. Dương Đình nắm đấm hướng phía người kia đánh ra ngoài. Đáng tiếc, người kia đã sớm rời đi, lần nữa lóe lên một cái, đã đi tới 20 mét bên ngoài. Tiểu gia hỏa nhi đừng nóng nóngội, một hồi đem những người kia cũng bắt tới, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, ta đang bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Lao đầu thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy treo tức cùng bất cần đời. Dương Đình nghiêm nghị, hắn tự nhận là tốc độ sau rất nhanh, thế nhưng là vừa mới chính mình toàn lực nhất kích, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có đụng phải, tâm hắn càng là té ngã đáy cốc. Cao thủ, đây là một cái trước đó chưa từng có cao thủ. Dương Đình ở trong lòng nhịn không được bình luận, nhưng là. Càng là như thế, hắn càng phải liều mạng ngăn lại hắn, nếu quả thật để hắn đuổi kịp Hạng Vũ bọn hắn, đến lúc đó chỉ sợ thật sự là một cái đều đi không được. Chương 653, đây là tử cục. Dương Đình không coi đánh chúng, bạo khởi một quyền, như là đánh vào trên đông, trong lòng run lên, nhìn thấy Lao Đầu còn tại giống như U Linh, hướng phía Hạng Vũ bọn hắn rời đi phương hướng truy đuổi mà đi, trong lòng tự nhiên đối Lao Đầu này thực lực có một cái nhận biết. Cái kia chính là mạnh, không phải bình thường mạnh mẽ. Thế nhưng là Càng là như thế, hắn càng không thể lưu lại. Sau đó, thu hồi nắm đấm, trong tay bấm niệm pháp quyết. Gâm thét một tiếng thiên cương 36 thuật pháp chi di hình hóa vị. Sau đó, cái kia lấp lóe rời đi lao đầu, vậy mà xuất hiện lần nữa tại dương đỉnh trước mặt. Lao đầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu gia hỏa nhi, ngươi cái này thuật pháp không tệ, vậy mà có thể làm cho ta trúng chiêu, ta ngược lại thật ra hứng thú. Bất quá, hiện tại ta muốn đem ngươi những bằng hưu kia toàn bộ đuổi trở về chúng ta mọi người cùng nhau chơi, chẳng phải là càng thêm vui vẻ. Lão đầu âm trầm cười lạnh, sau đó lần nữa lóe lên một cái liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là lần này Dương Đình cũng không có để hắn thọ nguyện, thân thể vọt lên, một quyền đánh ra, tại hắn muốn xuất hiện vị trí tiến hành chặn đường, lão đầu kia sắc mặt thay đổi, phảng phất tức giận, bàn tay vung lên, Dương Đình toàn lực nhất kích, lại bị hắn cho đổ nhào ra ngoài. Lão đầu trong mắt nổ bắn ra hàn mang, như là một thanh kiếm sắc, nhìn lấy Dương Đình tiểu tử. Ngươi thật muốn hiện tại muốn chết. Có loại, ngươi qua đây giết ta. Dương Đình đối lao đầu kêu gào nói. Lao đầu nhìn một chút nơi xa, tự lẩm bẩm một mình ngươi không đủ ta nhét cái răng, không đủ giết. Vẫn là chờ lấy ngươi tiểu đồng bọn cùng một chỗ đi. Ta liền yêu mến bọn ngươi dạng này huyết khí tràn đầy tiểu hòa tử. Nói xong, lao đầu lần nữa rời đi. Đáng tiếc, Dương Đình sẽ không để cho hắn tội nguyện. Thả ngươi nhảy lên, đồng dạng đuổi theo. Lao đầu kia nhìn thấy Dương Đình đuổi đi lên. Khỏe miệng hiện lên một tia treo tức. Muốn đuổi theo ta, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Lao đầu cười nói. Sau đó, thân hình hành tẩu nhanh hơn. Mấy cái lấp loe ở giữa, liền đã ra quảng trường, thậm chí muốn đi ra đi. Thiên cương 36 thuật pháp, đàng vân giá vũ. Dương đình gầm thét. Sau đó, Dương đình thân thể, vậy mà nhẹ như lông hồng, phảng phất thật có thể theo mây mù cùng một chỗ bước lên trôi nổi. Đến dưới chân hắn, đột nhiên trừng một cái mặt đất. San nhà đều bị đập nát. Một cước kia chi lực sau có hơn vạn cân, hơn vạn cân lực lượng tác dụng tại lông hồng phía trên vì đó ra tốc, cái kia đến lớn bao nhiêu tăng tốc độ. Dương Đình thân thể, đúng như cao bằng nhanh chạy giống như hỏa tiễn, trong nháy mắt vọt ra ngoài, giống như là một tia chớp, xuất hiện lần nữa sau lưng lão đầu. Di hình hoàn vị. Dương Đình lần nữa gầm thét. Lão đầu kia lúc đầu hành tẩu thân thể, lần nữa về tới sau lưng. Giờ phút này, lão đầu kia trên mặt rốt cục dần hiện ra phẫn nộ nhìn lấy dương đình ngươi thật sự là một cái không khiến người ta bất lo con ngồi đã ngươi một lòng muốn chết vậy ta trước hết giết ngươi lại đi truy ngươi tiểu đồng bọn đi sau đó trong tay ba tông đột nhiên hướng phía trên mặt đất một trận toàn bộ mặt đất đều biến thành huyết hồng sắc như là thành một mảnh máu địa sau đó lao đầu lần nữa phất tay miệng lúc đích một đoạn không lưu loát khó hiểu chú ngữ từ trong miệng hắn phát ra cơ hồ là trong ngay mắt cái kia trên mặt tuyết phía trên vậy mà xuất hiện một đầu vượng một đầu bị ma hóa Hoàn toàn mất đi lý trí Ma Viên. Ma Viên thân thể khổng lồ, chừng một tầng lầu cao, to lớn đầu như là một cái lớn buồn sắt, tinh hồng con mắt, bán ra hàn quang, cháng kiện cánh tay, như là pháp viện trước cửa rô ma trụ. Ma Viên chỉ lên trời gào thét một tiếng, thiên địa phảng phất đều đang vì đó chấn động. Đông đông đông. Ma Viên động, như là một tòa núi lớn, mỗi lần bước chân rơi xuống, mặt đất đều giống như phát sinh địa chấn. Nơi xa, những người kia trợn tròn mắt. Hoàn toàn ngây dại những cái kia nhìn như không thể chiến thắng người Hoa ở cái này bề ngoài xấu xí lao đầu trước mặt vậy mà e ngại đảo tẩu đến cái kia có thể triệu hoán thần lôi có thể ẩn thân giết địch phảng phất không gì làm không được bách chiến bách thắng Hoa Hạ người trẻ tuổi giờ phút này tại lao đầu trước mặt tựa hồ một cái bản sơn bước đi hải tử đây chính là nước Mỹ ẩn tàng lực lượng đây chính là bọn họ chân chính hộ quốc lực lượng quá cường đại quá rung động hắn khẳng định là một ma pháp sư vĩ đại những cái kia cường đại là sinh vật Hoàn toàn nghe theo hắn triệu hoán. Nơi xa có người suy đoán, nhất là nhìn thấy bạo lực ma viên thời điểm, càng là rung động nói không ra lời. Lần này, cái kia hoa hạ hầu tử hẳn là xuống địa ngục. Thấy được lao đầu cường đại sau đó, những nước Mỹ đó người xem từng cái nhận lấy to lớn ủng hộ. Vừa rồi những khu ma đó người, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khuất nụ, còn có tử thần bị hành hung, bị thiên đại xét đánh biệt khuất, phản phất tại giờ khắc này đều chiếm được phong thích. Đến tại lầu năm góc bên trong, kệ xa nhìn màn ảnh Sắc mặt tâm trầm. Mặc dù mỗi một lần đều muốn nỗ lực to lớn đại giới, nhưng là, không thể không thừa nhận, những này đại giới rất đáng được. Mười cấp cường giả. Đây chính là mười cấp cường giả huy lực. Cái kia nhìn như cường đại không thể chiến thắng tử thần, cuối cùng bị cái này hoa hạ nam tử đánh bại. Thế nhưng là, mặc dù như thế, ở cái này mười cấp cường giả trước mặt, vậy mà như là một cái tùy ý có thể đánh giết tiểu lâu la. Đây chính là trên lệch sao. Chết không được, tử thần tiêu phí 50 năm cuối cùng đều không có tiến vào mười cấp tầng thứ, trách không được, nhưng cái kia mười cấp cường giả, cùng cựu cấp người, xuất thủ cần thiết đại giới không giống nhau. Ở trong đó trên lệnh thực sự quá lớn. Kệ xa nhìn lấy cái kia màn hình, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn không phải là chưa từng thấy qua mười cấp cường giả xuất thủ, nhưng là, chưa từng có thấy qua rõ ràng như thế so sánh. Hoa hạ, tường đỏ bên trong trong tiểu viện. Khôn ánh mắt sao hiếp mắt ở cùng nhau. Nhìn chăm chăm màn hình nhìn chăm chăm cái kia quái dị lao đầu, huyết ma pháp sư lạc đan, khôn tự lẩm bẩm, đến ở bên cạnh, phùng lao gia tử đồng dạng thấy được trận kia bên trong biến hóa, đồng dạng thấy được dương đình đối mặt lao đầu kia lúc bất lực, nghe được khôn lời nói, trong lòng càng là chầm xuống, huyết ma pháp sư lạc đan, cái kia lấy giết chóc lấy xương, danh xương cần vô biên huyết hải, cần vô tận máu tươi mười cấp ma pháp sư, phùng lao gia tử ở nơi đó chấn kinh nói ra, hắn mặc dù không có tu vi, nhưng là Đối với những truyền thuyết kia bên trong ác ma nhân vật cũng nhiều có nghe thấy. Nhìn cái dạng này, liền là hắn. Mà lại, nhiều năm không thấy, Thu Vi lại tinh tiến không ít. Tiểu gia hỏa này đoán chừng. Giữ nhiều lành ít. Khôn một mặt lo lắng nói ra. Phùng lao gia tử nghe được khôn lời nói, biểu lộ biến đổi lớn. Nước Mỹ vì đối phó Dương Đình, vậy mà không tiếc mời hắn xuất thủ. Lúc đầu, hắn chả có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, nếu là huyết ma Pháp Sư Lạc Đan xuất thủ lời nói, Hắn, hơn phân nửa là không về được. Huyết Ma pháp sư là thành danh đã lâu mười cấp đại ma pháp sư. Sớm tại trên dưới trăm năm trước, liền đã danh dương thiên hạ, đã từng càng là tại Hoa Hạ giết chết nhiều tên cựu giai cường giả. Thậm chí, có thiên giai cường giả tới giao thủ, người cũng bị thương nặng. Hiện tại, hắn xuất hiện, nói do nước Mỹ động tất phải giết quyết tâm. Từ cục này, khó giải. Chương 654, trách hắn quá ưu tú. Từ cục, khó giải. Đây là khuôn đối với hắn tình cảnh đánh giá. Bên cạnh phùng lao gia tử, cũng là sắc mặt trầm ngưng. Đến cái kia Lương Vân thì mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì tại chỗ mừng. Mặc dù đã biết không có bất cứ hy vọng nào, thế nhưng là, khuôn cùng phùng lao vẫn là đang ngó trường màn hình. Bọn hắn hy vọng cái này cho bọn hắn mang đến ngoài ý muốn người trẻ tuổi, có thể lần nữa mang đến kinh hỉ. Thế nhưng là, tiếc nuối là, ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, kỳ tích cũng không có phát sinh. Đầu kia to lớn ma viên. Như là một đầu quái thú Tinh hồng đôi mắt, bắn ra hồng quang Như là một cái to lớn đèn lồng Thở nặng nhọc, như là đầu gió To lớn ma viên nhảy lên Hai đầu trọn vẹn 2 mét cự hình cánh tay Như là hai đầu thô to dô ma trụ Hướng phía dương đỉnh bên này giáng xuống Mặc dù hình thể to lớn Nhưng là cái kia ma viên tốc độ lại không có chút nào vụ về Ở mảnh này máu trong đất Như là một cái linh hầu Cái kia cánh tay còn chưa rơi xuống Cũng cảm giác to lớn vang lên tiếng gió Giống như đại sơn sụp đổ. Dương Đình nhảy vọt nhẹ tránh. Thế nhưng là, để hắn lo lắng sự tình phát sinh, mảnh máu này trong đất, huyết tinh trùng thiên, sát khí như biển, chân khí của hắn vận chuyển phảng phất đều hứng chịu tới cực lớn trở ngại, chẳng những nhảy vọt tốc độ chậm rất nhiều, liền là tiêu hao cũng so bình thường nhiều gấp đôi. Dương Đình tránh đi cái kia ma viên, muốn rời khỏi mảnh máu này, thế nhưng là, cái kia ma viên tựa hồ nhìn ra Dương Đình ý nghĩ, sau sớm đem Dương Đình đường lui cho phong kín, lần nữa nhảy lên, nhảy vọt đến trước mặt hắn bắt hắn cho bước bách trở về. Dương Đình trong lòng gầm thét, dạng này một mực tránh né xuống dưới căn bản không phải biện pháp, bởi vì như vậy mình coi như là không bị đánh chết cũng phải bị mài chết, mảnh máu này, quả thực liền là chỗ nguồn rửa, hắn không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Chân Long Quyền thuật vận chuyển, nhìn thật thà năm đấm, trong nháy mắt bị tầng một kim sắc thánh quang bao trùm. Chân Long Quyền. Dương Đình trong lòng gầm thét. Theo Dương Đình nắm đấm văng ra, phảng phất có một đầu kim long bay ra, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời ở giữa. Đến tại dương đỉnh vùng ra nắm đấm trong ngáy mắt, đầu kia ma viên, đồng dạng đánh ra quả đấm mình. Nắm đấm như là thiết truy. Một đầu cổ thú, một bóng người, này làm sao nhịn, đều không cân đối. Thế nhưng là, cái kia to lớn lực cảm giác, lại rõ ràng cảm giác được, cái kia nhỏ gầy nhân loại một điểm không kém. Đám người hô hấp đều ngừng lại, con mắt trừng lao đại, muốn nhìn một chút cuối cùng này kết quả. Lâu năm góc, nhà trắng, hoa hạ tường đỏ bên trong, còn có rất nhiều không biết tên trong pháo đại cổ. Bọn hắn đều chú ý tới một trận chiến này. Cái này không biết hành chỗ nào xuất hiện người hoa, để bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Đến máu này ma pháp sư xuất hiện, để bọn hắn trong lòng cái kia sợi lo lắng hoàn toàn biến mất. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này tuổi trẻ hoa hạ thiên tài, đến cùng là thế nào bị hung ác tàn bạo huyết ma pháp sư bắt chết. To lớn nắm đấm còn không có va chạm. Hai bóng người chỗ mang theo to lớn khí thế sau đánh vào nhau. Như là hai cái màu sắc khác nhau tinh cầu, đánh vào nhau, tại cái kia tiếp xúc mặt. Ngay cả không khí đều bị tắc mở. Tiếp lấy. ầm, Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai bóng người triệt để đụng vào nhau. sóng chấn động tản mát ra từng đạo từng đạo gọn sóng, như là phát sinh nổ lớn. Cái kia to lớn sóng chấn động đem nơi xa mặt đất đều cho nhấc lên. Tối tăm mở mịt một mảnh, nơi đó cái gì đều không nhìn thấy. Thế nào? Người nào thắng? Đám người tất cả đều tại hiếu kỳ nhìn lấy. Bùi mù tan hết, ma viên thân thể cao thấp chập trùng, càng không ngừng thở. Đến cái kia vừa rồi bách chiến bách thắng hoa hạ ma quỷ, giờ phút này, sau bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp quảng xuống đất. Ha ha ha. Ta liền biết, con hàng này khẳng định chết. Đây chính là đến chúng ta nước Mỹ đùa nghịch hành hạ chàng Chết. Ma quỷ sao? Rốt cục có người đến kết thúc hắn. Những nước Mỹ đó dân chúng nhìn lấy, hương phấn kêu to, bọn hắn thở phào một cái, cái này thần bí lão đầu, quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, vẹn vẹn mất một lúc. Liền đã đem cái này nhìn như cường đại không biên giới người hoa triệt để chế phủ. Kệ xa nhìn lấy cái kia màn hình, trên mặt rốt cục chầm tĩnh lại. Khôn cùng phùng lao ra tử nhìn lấy cái kia màn hình, nhìn lấy cái kia sau ngã trên mặt đất, không rõ sống chết dương đỉnh, khắp khuôn mặt là thương tiếc. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn quá ưu tú. Ưu tú đến, người khác không giết hắn, đi ngủ đều không ngủ không an ổn cấp độ. Khôn nói ra. Lương Vân ánh mắt, hiện lên một kia lanh ý, trong lòng hờ hững. Dương Đình nằm trên mặt đất, ngoài miệng tràn đầy vết máu. Hắn cảm giác được toàn thân đau đớn, có thể nghĩ đến cái này ma viên thực lực mạnh mẽ, nhưng là, hắn không nghĩ tới, cái này ma viên vậy mà cường đại tình trạng này. Một kích. Chính mình ngay cả một kích đều không có chống đỡ. Để hắn cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, ta đi tìm ngươi đồng bạn trở về. Huyết ma pháp sư lạc đan lần nữa âm trầm nói ra. Sau đó, thân thể lấp lẻ, lần nữa phiêu hốt mà đi. Thế nhưng là, lúc này Cái kia sau ngã trên mặt đất Dương Đình, lần nữa vọt lên, hướng phía Lạc Đan trên người đánh tới. Ừm, ngươi bây giờ còn có năng lực ngăn cản ta sao? Lạc Đan khỏe miệng hiện lên một tia cười khẽ. Sau đó, vung tay lên, một đạo bạch quang bay ra, như là một vòng viên nguyệt, đánh vào Dương Đình trên ngực. Dương Đình thân thể lần nữa bị giáng đòn nặng nề lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất Dương Đình, phun ra một thanh tinh hồng. Tiểu gia hỏa, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này thời gian cùng ta tiểu vượn hào hào chơi đùa, hy vọng ta đi ra thời điểm ngươi còn sống. lạc đan cười khẩy nói ra. tiếp theo trong tay cây kia kỳ quái pháp trượng hướng phía trên mặt đất một sử, hắn toàn bộ trên người đều bao khỏa tầng một hồng quang. sau đó cái kia lơ lửng thân thể trên không trung lấp lóe nhanh hơn. khốc quá khốc những dân chúng kia kêu, kêu lên. vẹn vẹn thời gian ngay mắt huyết ma pháp sư lạc đan sau từ nguyên lai địa phương cấp tốc rời đi, thậm chí đều muốn thoát ly quảng trường. thế nhưng là Đúng lúc này, buồn cười một màn xuất hiện lần nữa. Lạc đan một lần cuối cùng lấp lóe sau đó, chẳng những không có rời đi, ngược lại, xuất hiện lần nữa tại cái kia trong sân rộng. Đến ở bên cạnh, thì đứng đấy một đạo, đứng cũng không vững người hòa thân ảnh. Tiểu hòa tử, ngươi để cho ta rất tức giận. Lạc đan trong miệng gầm thét. Sau đó trong tay pháp trượng vung lên, một đạo huyết kiếm bay ra. Trực tiếp đánh vào dương đỉnh trên người, cái kia huyết kiếm như là thực chất, trực tiếp mang theo dương đỉnh bay lên. ầm ầm To lớn được đạo, đụng vào cách đó không xa điêu khắc phía trên, mới tính dừng lại. Ba phen mấy bận đều không có rời đi, lạc đàn ánh mắt trở nên càng lạnh hơn. Sau đó, trong miệng chú ngữ niệm động, cái kia ma viên lần nữa bạo khởi, bay thẳng lên, to lớn thân thể, mang theo tiếng gió vun vút, cái kia như là chậu rửa mặt đồng dạng dấu chân, hướng phía dương đỉnh trên người dấm đạp mà đến. Không nói tốc độ kia, vẹn vẹn là cái kia hình thể, như thế dấm hạ xuống, cũng đủ để đem hắn dấm thành bánh thịt có chút người xem thậm chí sau nhắm mắt lại. Không cần nhìn, sau có thể đoán được, một cước này phía dưới, người kia đoán chừng trực tiếp trở thành một vũng máu hồng thịt nát. chương 655, nuốt sống. To lớn ma viên rơi xuống đất, như là một ngọn núi bay tới, trực tiếp đập xuống đất. bụi mù nổi lên bốn phía, ma viên đứng ở nơi đó bất động. Đám người không nhìn thấy Dương Đình thoát đi, càng không có nhìn thấy Dương Đình đào tẩu. Chết! Tuyệt đối chết! Đây là duy nhất giải thích. Thế nhưng là, Đang khi bọn họ chắc chắn thời điểm, Dương Đình thân ảnh lại lần nữa từ nơi không xa bay trở về, lần này, không phải chính hắn bay trở về, mà là lạc đàn lần nữa đem hắn đánh bay. Ngũ hành đột, mặc dù có thể lừa qua bình thường tu sĩ, nhưng là, đối với 10 cấp tu giả mà nói, còn có thể từ cái kia ẩn nấp dấu hiệu bên trong tìm tới dấu vết để lại, từ đó đem hắn thuật pháp bài trừ. Tại ma viên chân to rơi xuống thời điểm, Dương Đình vận chuyển ngũ hành đột thổ chạy trốn mở, lần nữa đi ngăn cản lạc đàn, tuy nhiên lại bị hắn phát hiện. Pháp trượng vung người, hắn bị lạc đàn lập tức quét ngang tới. Giờ phút này, lạc đàn trên mặt sau biến đỏ, như là bị giống như lửa thiêu. Xem ra chỉ có giải quyết ngươi, mới có thể lại đi tìm những cái kia dư nghiệt. Trong miệng lúc nhích, ma viên lần nữa bạo khởi. Hai tay đấm vào lồng ngực, lần nữa hướng phía dương đình bên này vọt tới. Dương đình thân hình lần nữa lóe lên. Tránh khỏi ma viên công kích. Nhưng là, cái này cái gọi là né qua, cũng cái này vẹn vẹn tạm thời. Còn không có đứng vững gót chân. Ma viên lần nữa vọt tới. Dương Đình một mực đang trông tránh, thế nhưng là, tốc độ né tránh càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, thậm chí vu di kinh bất lực nhảy vọt. Trong tay một vòng, từ bên hông móc ra còn sót lại hai khỏa hồi khí đan, ném vào miệng bên trong. Hai chông sau đó, Dương Đình quần áo, sau bị ma viên cào thành từng đầu vải, đến thân thể của hắn tức thì bị trà đạp không còn hình dáng. Đi chết. Lạc đan sau đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn. Tại ma viên bạo khởi một khắc này. Hắn đồng thời vung vậy chính mình pháp trượng, lại làm một đạo huyết kiếm bay ra, lần này trực chỉ Dương Đình đầu. Xong. Chiết đề xong. Khôn Cùng Phùng lão nhìn thấy Lạc Đan lần này kinh người lập tức sử xuất hai chiêu, trong lòng nhịn không được trầm xuống. Cái này hai tướng giáp công phía dưới, Dương Đình tuyệt đối không có đường sống. Khôn Cùng Phùng lão trầm mặc, hiện tại bọn hắn có chút hối hận, lúc ấy phê chuẩn Dương Đình tiến vào nước Mỹ pha án. Dạng này một thiên tài, nếu như cho thời gian, cho phép tài nguyên, 10 năm Thậm chí không cần 10 năm, liền là một cái thiên giai cao thủ, liền là một cái đứng ở thế giới chiến lược đỉnh phong người. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ vẫn lạc. Đây là một tổn thất, đây là một cái tổn thất to lớn. Luôn luôn không hề bận tâm, tựa hồ vạn sự không quanh quẩn nó tâm khôn, hiện tại đầy bụng hối hận. Dạng này người, Hắc Long Đại Nhân còn nói muốn thu làm đồ đệ, chiếu hắn thiên phú, chỉ sợ dù cho không cần thu đồ đệ, cho hắn bao lâu ở giữa, cũng trở thành trưởng thành là đại thụ che trời. 20 năm về sau, chỉ sợ toàn bộ thế giới, các thế lực lớn bí ẩn trong hồ sơ, đều sẽ đem làm cấm kỵ nhân vật. Hoa hạ tổn thất một thiên tài. Một cái khó được thiên tài. Không trong lòng kịch liệt đau nhức. Thậm chí không đành lòng nhìn về phía màn hình. Huyết kiếm xuyên không mang theo lăng lệ khí thế. Huyết viên nổi giận, tàn mát ra vô tận sát khí. Dương Đình nhìn lấy dạng này hết thảy, khoe miệng ý nguyên cười lạnh. Trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng không ngừng núp đích. Ngũ hành đột chi thổ đột. Dương Đình trong lòng vừa quát. Sau đó, tại cái kia huyết kiếm đến, tại cái kia ma viên lúc công kích thời gian, Dương Đình thân thể biến mất. Hừ, Điều trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng mình có thể chạy rồi hả? Huyết ma Pháp Sư Lạc Đan nhìn thấy Dương Đình biến mất, khỏe miệng lộ ra một kia cười lạnh. Sau đó, trôi nổi thân thể, lần nữa lóe lên một cái, liền xuất hiện ở 10 mét bên ngoài bên trái đằng trước. Pháp trượng hướng phía phía trước vung lên, một đạo huyết kiếm lần nữa phát ra. Hướng xuống đất đinh đi. Một đạo tiếng rên rỉ vang lên, tiếp theo, Dương Đình liền đột ngột từ mặt đất kia lên trồi ra. Thế nhưng là, tại hắn đầu vai, lại có hai cái nhìn thấy mà giật mình hất động. Máu chảy róc rách, cấp tốc nhuộm đỏ áo quần hắn. Dương Đình thân thể lần nữa hướng phía bên ngoài chạy tới. Lạc Đan pháp trưởng lần nữa vung lên, huyết khí trùng thiên, phảng phất một cái trọng truy, trung điệp đánh vào Dương Đình trên người, Dương Đình thân thể lần nữa bị hất tung ở mặt đất. Một thanh tinh hồng lần nữa phun ra. Giờ phút này hắn, chất vật không chịu nổi cũng không tiếp tục phục vừa rồi thần võ nhưng là mặc dù như thế y nguyên nghĩ đến rời đi thật vất vả lần nữa đứng thẳng lên thế nhưng là mất thăng bằng lần nữa kéo lăn trên đất lạc đan nhìn thấy dương đình bộ dáng trên mặt càng là mang theo khinh miệt đến những nước mỹ đó dân chúng đồng dạng ở nơi đó chỉ trỏ nay chỗ nào vẫn là vừa rồi cái kia bách chiến bách thắng ma quỷ rõ ràng liền là một đầu chó nhà có tang phùng lao gia tử nhìn lấy một màn này đau lòng không thôi Khôn cũng đồng dạng không đành lòng lại nhìn, còn bên cạnh Lương Vân lại là nhìn thấy say xương ngon lạnh. Hắn vốn cho rằng đối phương biết thống khoái chết đi, thế nhưng là không nghĩ tới thượng thiên vậy mà như thế công bằng, thay hắn báo thủ. Ở cái này người trước khi chết, còn muốn thống khổ cha tấn hắn. Nhìn hắn không ngừng muốn đi ra ngoài bộ dáng, Lương Vân trong lòng hừ lạnh. Người còn có thể đi sao? Người còn đi rồi sao? Lạc Đan nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong hiện lên một kia hung ác nham hiểm cùng trêu tức. Như là mau tế chuột đồng dạng nhìn lấy hắn, "Ngươi đồng bạn đi, hiện tại chỉ có một mình ngươi, cho nên vốn nên bọn hắn tiếp nhận, xem ra chỉ có thể một mình ngươi đến, đến rồi." Dương Đình sắc mặt thống khổ, nhìn lấy dần dần tới gần Lạc Đan, trên mặt hiện lên không cam lòng, là hắn không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy chết ở trong tay hắn. Lạc Đan pháp trưởng lần nữa bay tới, Dương Đình bị đánh đến trên trời. Giờ phút này hắn quả thực liền như là một cái đống cát, bị Lạc Đan tùy ý chà đạp. Tốt như vậy huyết khí Nếu là bị ta tiểu vượt ăn, nhất định đại bổ. Lạc Đan nhìn lấy không còn có bất luận cái gì phản kháng đến Dương Đình, trên mặt rốt cục đã mất đi hứng thú. Đông đông đông. To lớn ma viên như là một tòa núi lớn đồng dạng hướng phía bên này đi tới, toàn bộ mặt đất đều theo chấn động. Ma viên cái kia tinh hồng ánh mắt bên trong, toát ra một kia lòng tham không đáy, nhìn lấy Dương Đình, thèm nhỏ dãi. Vãng sinh huyết khí, đúng là hắn yêu nhất. Ma viên thị uy giống như đấm vào lồng ngực, như là gõ trống. Sau đó To lớn bàn tay, tích lũy bắt đầu dương đỉnh, ở trước mắt nhìn một chút, ánh mắt bên trong toát ra lòng tham không đáy. Andy hắn là ngươi chiến lợi phẩm. Lạc đan cưng triều cười một tiếng, đối ma viên nói ra. Ma viên cũng nhịn không được nữa, sau đó, huyết buồn đại khẩu mở ra, như là một cái cái hang lớn màu đỏ ngòm. Một tay lấy dương đỉnh ném vào miệng bên trong, sau đó, miệng núp đích, một đống huyết dịch phun ra ngoài. Nuốt sống. Hắn vậy mà đem cái này ác ma cho nuốt sống. Những cái kia người vây quanh nhìn thấy cái này một màn đầu tiên là sức sở, sau đó, liền là một trận gieo họ. Ma quỷ chết. Cái này ma quỷ chết. Mà lại, là lấy như thế một loại tàn nhẫn phương thức. Làm cái kia một ngụm máu từ cái kia ma viên trong miệng phun ra thời điểm, tất cả mọi người sôi trào. Không có người cảm thấy đây là huyết tinh, không có người cảm thấy bạo lực, có chỉ là báo thủ rửa hận đã nghiền. Hoa hạ, khôn cùng phùng lao ra tử nhìn thấy cái kia huyết buồn đại khẩu mở ra. Dương Đình như là một cái đồ ăn, bị ném vào miệng bên trong nhấm nuốt, bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Chương 656, tuyệt đối không có khả năng. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Ma quỷ bị thôn phệ, đến còn lại mấy cái bên kia nhân viên sau được cứu đi. Bất quá, cái này chiến quả đã để những nước Mỹ đó dân chúng hài lòng, bọn hắn thấy được cường đại, thấy được chính phủ bảo vệ quốc gia năng lực. Trong pháo đài cổ, bờ dịt gia tộc dễ nổ ôt đồng dạng thấy được Dương Đình cuối cùng bị thôn phệ hạ trạng. Ánh mắt bên trong tràn đầy tức hận. Cái này lợi hại người trẻ tuổi nếu như thành tựu hàng mẫu, không chừng có thể rút ra gia cường đại gen, có thể chế tạo càng thêm lợi hại chiến sĩ. Hiện tại, bị tên cầm thú kiên ước, vậy chỉ có thể trở thành một đống phân và nước tiểu. Sau 2 giờ, hạng vũ bọn người ở tại Hoa Hạ Cái khác Long tổ thành viên tiếp ứng dưới, chuyển tới nước Mỹ nước lắng diện, Mexico. Sau đó, tại mẹ Mexico đi vòng qua nước. Hai ngày sau, đi qua nhiều lần quay vòng. Một đoàn người từ biên cảnh tiến vào Hoa Hạ Mới vừa tiến vào Hoa Hạ Hạng vũ mấy người liền bị chuyển cơ nhận được Long tổ trong căn cứ Tất cả hành động đều là cấp một giữ bí mật trạng thái Lại là một ngày đi qua Hạng vũ mấy người bị người dùng Chuyên cơ nhận được kinh thành Trong một cái tiểu viện Phùng Lao Gia Tử gặp được hạng vũ mấy người Chúc mừng các ngươi an toàn về nhà Phùng Lao Gia Tử đối bọn hắn nói ra Nghe đến mấy câu này Hạng vũ mấy người cảm khái vạn phần Mặc dù nhiều lần xuất ngoại Thế nhưng là, lần này nước Mỹ chuyến đi, đối bọn hắn tới nói, rung động lớn nhất, thu hoạch nhiều nhất. Khi bọn hắn chân chính đạp vào hoa hạ thổ địa một khắc này, thật sự là bùi ngùi mãi thôi, về nhà. Lần này thật trở về. Đa tạ thủ trưởng quan tâm. Đám người cùng một chô nói ra. Phùng Lao ra tử lần nữa hàn huyên một hồi, sau đó, đi thẳng vào vấn đề. Lần này, các ngươi ở bên kia tình huống chiến đấu, chúng ta đều thấy được. Rất đặc sắc, đánh ra thuộc về chúng ta Long Tổ Huy Phong. Lao gia tử nói ra. Nghe được tình huống chiến đấu, hạng vũ mấy người lần nữa chân phấn. Lần chiến đấu này, là bọn hắn trong đời ít có thông khoái mà đã nghiền chiến đấu. Đây đều là huấn luyện viên công lao. Hạng vũ nói ra. Những người khác đồng dạng gật đầu. Nếu không phải huấn luyện viên, sợ là chúng ta đều rất khó hoàn chỉnh trở về. Lại anh nói ra. Phùng lao gia tử nhìn lấy những người này, biểu tình biến hóa một chút, sau đó nói ra hắn. Đúng là một cái tốt huấn luyện viên. Huấn luyện viên hiện tại ở đâu? Hắn trở về hay chưa? Hạng Vũ hỏi. Đúng a, chúng ta cũng muốn làm mặt cảm tạ hắn. Phùng Lao Gia tử khỏe miệng nhịn không được run một chút. Hắn Phùng Lao Gia tử thoại không hề tiếp tục nói, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản nói không được nữa. Trong cổ họng cảm giác có đồ vật gì tại chặn lấy chính mình. Huấn luyện viên hắn thế nào? Thủ trưởng, ngài nói cho ta biết, huấn luyện viên hắn thế nào? Hạng Vũ vội vàng hỏi. Các huynh đệ khác nghe được Phùng Lao Gia tử thoại, thân thể cũng không nhịn được chặt hắn vì hiểm hộ các ngươi rút lui sau hy sinh phùng lao ra từ dừng một chút rốt cục nói một hơi bất quá sau khi nói xong liền rời đi gian phòng cái gì hy sinh rồi hả không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hạng vũ kêu to một mặt không tin ngài gạt chúng ta không có khả năng tuyệt đối không có khả năng huấn luyện viên sẽ không chết huấn luyện viên lợi hại như vậy người làm sao lại chết lại anh đồng dạng kêu to thủ trưởng Ngài nói cho ta biết, huấn luyện viên thế nào? Huấn luyện viên đến cùng thế nào? Hắn có phải hay không chuẩn bị ẩn cư tại Mỹ nước, cho nên ngươi ngài nói cho ta biết hy sinh rồi hả? Hạng Vũ hỏi lần nữa. Tiễn tĩnh. Phùng lão ra từ sau lưng cảnh vệ đối đám người quát lớn. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản không để ý tới. Thủ trưởng, ngài nói chuyện, ngươi nói chuyện a. Một mực cắm đầu không nói thiết Nưu đồng dạng nói chuyện, một mặt cầu xin nhìn lấy Phùng lão. Thủ trưởng Đội viên khác tất cả đều đối phùng Lão Gia tử cầu khẩn. Nói cho chúng ta biết, huấn luyện viên thế nào? Hắn đến cùng thế nào? Phùng Lão Gia tử thân thể lần nữa run rẩy một chút, sau đó, thanh âm khàn khàn nhắm ngay bên cạnh cảnh vệ khoát tay háo đem những cái kia cho bọn hắn nhìn một chút. Ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Sau đó, cái kia cảnh vệ, ngay tại một căn phòng khác bên trong, mở ra TV. Là ngày đó bọn hắn chiến đấu hình ảnh. Nhất là nhìn thấy đến cuối cùng tử thân bỏ mình. Đến những khu ma đó người cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm, trong lòng mọi người y nguyên cảm giác phân chấn. Thế nhưng là, sau đó, tâm tình mọi người liền thay đổi. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy luôn luôn bất động thanh sắc huấn luyện viên vậy mà tại những mày, mà lúc đó, bọn hắn cũng không có phát hiện. Sau đó, đám người liền rời đi, thế nhưng là, huấn luyện viên lại lưu lại, bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì, cảm thấy đã không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là, bọn hắn vừa mới rời đi toàn bộ thiên địa cũng thay đổi nhan sắc, mảng lớn mảng lớn huyết hồng. Huyết vân, phô thiên cái địa. Sau đó, liền la một cái như quỷ mị lao đầu. Trong tấm hình, luôn luôn vô địch huấn luyện viên bị lao đầu kia nhẹ nhàng đẩy, liền hất tung ở mặt đất. Đến cái kia ma viên xuất hiện, càng làm cho trong lòng mọi người siết chặt. Tiểu Gia Hỏa, ta đi đem ngươi những cái kia tiểu đồng bọn gọi trở về, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Trong tấm hình, lao đầu kia âm trầm thanh âm vang lên. Sau đó, Bọn hắn liền thấy lao đầu kia vậy mà mấy cái lấp lóe liền hướng phía bọn hắn rời đi địa phương đổi tới. Tốc độ quá nhanh, chiếu như thế tốc độ, bọn hắn khẳng định bị đuổi kịp, đến ý theo người này thực lực, đuổi kịp sau đó tình huống có thể nghĩ. Nhìn thấy cái này, đám người tâm sâu nhức lên, sau đó, liền là Dương Đình vì ngăn cản, bị lao đầu kia tra tấn video. Máu me đầm địa, máu thịt bé bét, thậm chí sau bị đánh hoàn toàn biến hình. Bọn hắn biết, lấy huấn luyện viên thực lực, hắn có thể rời đi. Cái kia thổ độn triển khai, ma viên căn bản không truy kích được, liền là cái kia hung ác nham hiểm lão đầu cũng không nghĩ ra. Thế nhưng là, hắn không có. Có lẽ, hắn căn bản không có nghĩ qua muốn đi. Hắn dùng cái này đủ để cho hắn an toàn rời đi ký pháp, lần nữa không sợ chết cuốn đi lên. Cái kia từng nhát pháp trưởng đánh vào huấn luyện viên trên người, khỏe miệng đều đang chảy máu. Lần lượt ngăn cản, chỉ vì vì bọn họ kéo dài thời gian. Ma viên đấm vào lồng ngực, thật dài cánh tay ruôi ra, nguyên bản thần võ huấn luyện viên Giờ phút này sao hề hại không còn hình dáng, toàn thân máu me đồng địa. Khi thấy cái kia ma viên bắt lấy dương đình, mở ra huyết buồn đại khẩu nuốt vào thời điểm, hạ vũ, lại anh, trương quân. Nơi này mỗi người, đỏ ngầu cả mắt, nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Huấn luyện viên! Huấn luyện viên! Đám người đại bi, con mắt xích hồng, từng cái nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ. Chết! Huấn luyện viên vậy mà chết! Anh hùng nhân vật bình thường, vì bọn hắn. Vậy mà liền như thế tươi sống bị một đầu xúc sinh nuốt sống. Ngay cả cái thi thể đều không có. Đám người nhịn không được kêu to. Thiết huyết đồng dạng hắn tử. Giờ phút này, nước mắt tại bọn hắn trong ánh mắt đỏ quanh. Nhưng không có tiếng khóc. Có chỉ là phẫn nộ. Có chỉ là cựu hận. Giết trở về. Ta muốn giết trở về. Hạng vũ giống to. Những người khác không có mắt, nhưng lại sau đi sát đằng sau. Bọn hắn muốn báo thù Bọn hắn muốn tuyết hận. Dừng lại. Bên trong trong phòng truyền đến Phùng Lao Gia tử mệnh lệnh Thủ trưởng, chúng ta muốn giết trở về, muốn báo thủ. Hắn liều tính mạng, chính là vì để cho các ngươi an toàn. Nếu các ngươi lại đi, hắn dưới suối vàng có biết, hắn có thể nghỉ ngơi. Phùng Lao Gia tử trầm thống nói. hạ vũ mấy người gào thét. Phù phù một tiếng. Tất cả đều quỳ trên mặt đất. Huấn luyện viên. Chúng ta vô năng. Chúng ta vô năng A. Chương 657, buồn. Hạng vũ mấy người lại bi. Thậm chí trong lòng tràn đầy vô tuyến tự trách, đều là bởi vì bọn hắn, đều là bởi vì bọn hắn. Lúc đầu có thể đào tẩu huấn luyện viên, lại tại nơi đó ngạnh sinh sinh đỉnh lấy, thẳng đến rốt cuộc đi không được. Bọn hắn thống hận chính mình vô dụng. Nếu như có thể sớm một chút kết thúc chiến đấu, nếu như thực lực bọn hắn đánh mạnh vào một điểm, có lẽ có thể liên thủ kéo lấy người kia. Các ngươi không cần tự trách, cái kia giết chết các ngươi huấn luyện viên người, tại trên dưới trăm năm trước, liền đã thành danh, cái kia đầu ma viên Không biết thôn phệ bao nhiêu hoa hạ cường giả, liền xem như các ngươi lưu lại, cũng bất quá là vì đầu kia xuất sinh ra tăng khẩu phần lương thực mà thôi. Phùng Lao gia tử nói ra, mọi người sắc mặt khó coi, muốn nói cái gì, thế nhưng là Trung Quy là cũng không nói gì ra. Vậy cái này thủ làm sao bây giờ? Hạng Vũ cực kỳ không cam lòng nói ra, thủ đối mặt hắn dạng này cử nhân, có lẽ ẩn nhẫn là lựa chọn tốt nhất trong các ngươi có lẽ có thiên tài tu luyện, trên dưới trăm năm về sau chờ hắn huyết khí suy yếu, đến các ngươi huyết khí tràn đầy thời điểm có lẽ còn có cơ hội. Phùng Lão gia tử từ từ nói, trên dưới trăm năm, còn muốn trên dưới trăm năm, cái này cũng vẹn vẹn hắn tu vi trì trệ không tiến, đến các ngươi tu vi không ngừng tình tiến điều kiện tiên quyết, không phải, ngay cả dạng này một tia hy vọng đều không có. Phùng Lão gia tử không khách khí chút nào đã kết nói, nghe nói như thế, đám người cảm giác bất lực, cảm giác thật sâu bất lực, đối mặt dạng này người, mặc dù hận nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng không có cơ hội báo thù, bởi vì đối phương quá cường đại, cường đại đến tất cả trả thù đều chỉ biết ra tăng thù mới hận. Phùng Lão gia tử rời đi, lưu lại hạng vũ bọn người ở tại nơi đó bi thống. Nửa đêm, bọn hắn đều rời đi. Phùng Lão gia tử đối người bên cạnh hỏi: "Ừ, vừa mới đều đi." Phùng Lão gia tử trầm mặc. Qua nửa ngày, sâu kín nói ra vẹn vẹn hôm nay thời gian, hắn liền có năng lực đem những này kiệt ngạo bất tuẫn gia hỏa tất cả đều nguyện ý liều mạng báo thù cho hắn còn có những long thất đó tổ người đồng dạng như thế dạng này người nếu là trưởng thành đến cuối cùng thực biết trở thành hóa hạ trụ xà nhà tu giả kiệt não khó mà quản lý đây là một cái cho tới nay vấn đề cho nên những cái kia cao giai tu giả có rất ít liên hợp hành động lời như vậy đối mặt tây phương những dị năng giả kia đoàn kết hợp tác cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn thế nhưng là dương đình cái này vẹn vẹn cùng bọn hắn tiếp xúc mấy ngày người lại đem những người này tuẫn phủ mà lại Cùng huấn luyện được một bộ quả thực hoàn mỹ đến không có kẽ hở trận pháp Cái này Càng nghĩ càng là thở dài Hoa hạ đau mất anh tài Đau mất anh tài Kinh ngoại ô, lòng nhất tổ trong căn cứ Từ quân nghiêu cùng mộng tuyết hai người tất cả đều đang nóng nảy chờ đợi Nhìn thấy hạng vũ mấy người trở về Đi nhanh lên tiến lên hỏi thế nào Hắn có tin tức hay không Trở lại chưa Hiện tại an toàn sao Có bị thương hay không Mọi người thấy hai nữ nhân một chút Sau đó cố giả bộ nói cười đối từ quân nghiêu nói ra để muội, ngươi yên tâm, huấn luyện viên lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không việc gì, hiện tại sao ở trên đường. Đúng vậy a sao ở trên đường, bất quá, lại là hoàng tuyệt lộ. Thật, các ngươi không có gạt ta. Từ quân nghiêu đối hạng vũ hỏi lần nữa. Không, chúng ta làm sao lại lừa gạt ngài. Hạng vũ tranh thủ thời gian nói lần nữa. Từ quân nghiêu đã phát hiện hạng vũ biểu lộ không đúng, tung hoành thương trường nhiều năm như vậy. Nàng liếc mắt liền nhìn ra hạng vũ lời nói bên trong có chô giấu giếm. Thế nhưng là, hiện tại, nàng không tiếp tục hỏi tiếp. Nàng sợ suy cho cùng, đến cuối cùng đạt được một cái chính mình không thể nào tiếp thu được tin tức. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, ta chờ hắn. Ta chờ hắn. từ quân liêu nói ra. Bên cạnh, mộng tuyết đồng dạng gật đầu. Hạng vũ mấy người trong lòng kịch liệt đau nhức bọn hắn những người này biết, chính mình nói láo, có lẽ có thể giấu giếm được mộng tuyết, nhưng là tuyệt đối không gạt được từ quân liêu. Thế nhưng là, vẫn còn đang nói dối. Bởi vì, bây giờ nói láo, liền xem như từ quân liêu chính mình cũng sẽ thuyết phục chính mình, tin tưởng bọn họ. Thế nhưng là, nếu như sự tình tình hình thực tế bẩm báo, chẳng khác nào là tan vỡ hắn một tia hy vọng cuối cùng. Ngay cả cuối cùng vẻ chờ mong cũng không có, bọn hắn sợ. Nàng biết nhịn không được. Trầm mặc, nơi này rơi vào trầm mặc bên trong. Thế nhưng là, sau 2 giờ, trong phòng truyền đến một tiếng tan nát tầm can thê lương khóc giống âm thanh. T-E-G-U-I-E-N-T trái tim đen u ám U-I-V-N. Hạng vũ sắc mặt đột biến, sau đó tranh thủ thời gian đổi tới. Chỉ gặp giờ phút này từ quân nghiêu cùng ngộng tuyết hai người, ánh mắt ngốc trệ, lòng như cho nguội, Nước mắt càng là đứt mất tuyến hạt châu, không ngừng rơi xuống. Tâm chết. Đây là tâm chết. Đến tại trước mặt bọn hắn trên máy vi tính, lại biểu hiện lấy một cái anh văn website. Ác ma bị nuốt sống. Đây chính là dám can đảm khiêu khích nước Mỹ hạ tràng. Đây là ngoại văn website, đây là nước Mỹ website. Trong tấm hình hết thảy, chính là Dương Đình vì hiểm hộ bọn hắn đào tẩu, đến cuối cùng bị cái kia to lớn ma viên cho sinh sinh chiếm đoạt hình ảnh. đệ muội, đệ muội, hạng vũ tranh thủ thời gian kêu gọi, hắn thật sợ từ quân nghiêu cùng Mộng Tuyết xẻ ra chuyện. Đây là huấn luyện viên người, đây là huấn luyện viên nhìn chúng người. Hiện tại huấn luyện viên đi, bọn hắn an nguy nhất định phải từ bọn hắn đến phụ trách. Không phải, liền ngay cả chính bọn hắn trong lòng cái kia đạo khảm cũng không qua được. Dạ. Cái này có thể khẳng định là giả Nửa ngày sau, từ quân nghiêu hai mắt ngốc trệ, tố chất thần kinh đồng dạng lắp đầu. Hắn lợi hại như vậy, khẳng định biết không có việc gì, chắc chắn sẽ không có việc gì. Từ quân nghiêu nói lần nữa. Thế nhưng là, sau đó, lại lần nữa lên tiếng khóc lớn. Khóc thê lương, khóc tan nát tâm can. Cái kia sinh sinh bị nuốt lấy chẳng cảnh, còn có cái kia ma viên đại lực nhấm nuốt, một ngụm máu phun ra chẳng cảnh, chết để dung động bọn hắn tâm linh. Không có hy vọng đã không có bất kỳ hy vọng gì. Đến tại một ngày này, Long thất tổ huynh đệ đồng dạng biết được tin tức này, tập thể đại bi. Đến lục chấn lương vừa mới phá được cả nước lớn nhất điện tín lừa dối vụ án, căn cứ những cái kia bị dương đình bắt được trở về nghi phạm bàn giao cùng khai, lại tìm hiểu nguồn gốc, tiềm phục tại trong nước các ngõ ngách lừa dối phạm, hết thể xa lưới. Trong lúc nhất thời, hắn thành anh hùng, thành điển hình nhân vật, thành bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm nhân vật truyền kỳ các tạp chí lớn đối với hắn theo dõi đưa tin, rất nhiều tòa báo sáng tác văn chương. Thế nhưng là, chỉ có chính hắn biết, đây hết thể chiến quả đều là Dương đỉnh Công lao. Nếu là không có xâm nhập hang hổ, bước lên nguy hiểm tính mạng, thậm chí cam nguyện chịu tội, chịu đựng bọn hắn tra tấn rốt cục đợi đến tuyệt hảo cơ hội, thừa dịp bọn hắn họp thời điểm, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, bọn hắn không có khả năng có dạng này chiến quả, không có khả năng có thành tích như vậy. Lúc kia, rất nhiều vô tội gia đình vẫn là sẽ bị lừa gạt. Rất nhiều nhân viên cảnh sát vẫn là sẽ bị nhao nhao lẫn lộn vụ án cha tấn sức đầu mẹ chán, thậm chí càng tiếp nhận vô tận phê bình. Hiện tại, Dương Đình xuất thủ, đem đây hết thể đều giải quyết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để kết thúc vấn đề này. Lục Trấn Lương tâm tình rất tốt, hắn đang chờ Dương Đình trở về, cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ phần này khoái hoạt. Cùng một chỗ hưởng thụ phần vinh dự này. Nhìn trên bàn cái kia phần huy hiệu, hắn muốn chờ Dương Đình trở về, tự mình cho hắn mang lên đi. chương Trường Đám người lựa chọn. Lục Trấn Lương nụ cười trên mặt so bình thường nhiều rất nhiều. Đây là bởi vì gần nhất bản án tương đối thuận lợi kết quả. Thế nhưng là, sau đó, liền trong lòng hơi động, bấm phùng lao ra từ điện thoại. Cha, Dương Lão Đệ trở lại chưa? Ngươi có việc. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Không có việc gì, liền la hỏi hỏi, cái này Hân Trương sao để ở chỗ này rất lâu, muốn chờ hắn trở về, ban phát cho hắn đây. Lục Trấn Lương nói ra, hắn có nhiệm vụ mang theo trong ngắn hạn trở về không được. Cái kia hơn trương, ngươi thay hắn bảo quản lấy đi. Trong điện thoại, Phùng Lao Gia tử ý nguyên từ tổn nói. Nếu là người bình thường, khẳng định nghe không ra bất kỳ khác thường gì, thế nhưng là, đây là Lục Trấn Lương, đây là lâu dài đi theo Phùng Lao Gia tử Lục Trấn Lương, làm sao lại nghe không hiểu trong đó khác biệt. Lao Gia tử vậy mà sợ chính mình suốt ruột chờ giống như, đối với mình ăn uổi. Lục Trấn Lương cúp điện thoại, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, trong lòng máy động, Chẳng lẽ, xảy ra chuyện gì? Tiếp lấy Lục chấn Lương lần nữa bấm Trung Dĩnh điện thoại. Ta không biết, ngươi cũng biết, ta không có quyền hỏi đến hắn sự tình. Trung Dĩnh đối Lục chấn Lương nói ra. Nghe được Trung Dĩnh lời nói, Lục chấn Lương càng là nghi hoặc. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Bất quá, sau đó, trời xui đất khiến mở ra ngoại văn tân văn website. Tiếp theo, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chết để ngây ngẩn cả người. Đêm đó, về đến nhà Lục chấn Lương uống say mềm. Nước Mỹ. Nguy hiểm vạn phần, là đầm rồng hang hổ. Đầm rồng hang hổ. Ta sớm nên nghĩ đến. Ta sớm nên nghĩ đến. Nhưng vẫn là cho ngươi đi mạo hiểm, ta hối hận, ta hối hận A. Trong say mê, lục chấn lương trong miệng mơ hồ không do nói, bên cạnh phùng diệp đỉnh trong lòng đào thương. Hắn sau từ phụ thân nơi đó biết dương đỉnh sự tình, chính là sợ Trưởng phu không tiếp thụ được, hiện tại. Chính hắn vậy mà phát hiện. Hai ngày sau, một cái cự viên nuốt sống người sống video. Cấp tốc tại một nhà hiếu kỳ website xuất hiện. Chẳng trái tim đen đu ám của tui giọt nẹ truy. Ế nụ ạ toài. Quá tàn bạo. Quá huyết tinh. Còn bà nó. Tốt kích thích. Cái này cự viên quá có phạm, ta cảm giác giống như là kim cương A. Trên lầu ngươi biết cái gì, kim cương nào có cái này lợi hại. Các ngươi không nhìn thấy hoàn chỉnh video, nhìn thấy hoàn chỉnh video, cam đoan so cái này còn muốn rung động. Cái gì hoàn chỉnh video, chia sẻ đi ra A, để đại gia hỏa nhìn một cái. Cái này bị cự viên nuốt mất là một cái phần tử khủng bố. Tại Mỹ quốc chế tạo nhiều bắt đầu kinh khủng sự kiện. Đến cuối cùng, vậy mà tại Pháp viện cửa ra vào đem hắn đồng bọn cho cấp đi. Ta dựa vào, như thế dữ dội. Thậm chí ngay cả nước Mỹ Pháp viện cũng dám bắt góc, người ta thế nhưng là, súng thật đạn thật ta. Có dân mạng bình luận. Cho nên nói bọn hắn là phần tử khủng bố A. Ghét nhất là, đám người này lại là người Hoa, làm cho ta hiện tại thân ở nước Mỹ. Bên người ngoại quốc bằng hữu nhìn ta ánh mắt là lạ. Thật giống như ta cũng là hắn đồng bọn giống như. Ai? Người trong nước hình tượng, liền là bị dạng này người làm hỏng. Mễ điểm một bên đánh chữ, một bên tức giận nói ra. Mấy ngày nay hắn nhận lấy tấp ngập điều tra, những nước Mỹ đó người thật giống như đang cố ý nhằm vào người Hoa. Mà hết thể này, đều là bởi vì cái kia đáng giận người Hoa tạo thành. Cho nên, hiện tại hắn một bụng tức giận. nhịn không được, đem những cái kia video làm thành giải trí phim ngắn. Lại phối hợp buồn cười âm nhạc, đặt ở trong nước hiếu kỳ trên website. Không nghĩ tới tiếng vọng cũng không tệ lắm. Rất nhiều người giống như thiếp hồi phục, mễ điểm nhận lấy rất đại của múa. Càng thêm ra sức, phát càng nhiều văn chương cùng bình luận. Bất quá, hắn bình luận rất nhanh liền bị người cho che giấu. Tính cả phát qua video, cũng bị người cùng một chỗ cho xóa bỏ. Cái này khiến mễ điểm càng thêm tức giận. Ngoá, độc tài. Còn có hay không dân chủ. Còn không có ngôn luận tự do. Mễ điểm trong lòng mắng to. Người phong láo tử hào, láo tử liền lại đăng ký một cái. Ta nhìn ngươi có thể hay không phong song. Mặt khác một nhà website, xuất hiện lần nữa khôi hài tính chất phim ngắn. Nhưng là, phối hợp văn tự lại là rung động. Phân tử khủng bố bị cự viên nuốt sống. Nước Mỹ lực lượng thần bí. Nước Mỹ sở di cường đại, là có nguyên nhân. Trung dĩnh lập tức đem cái chén quẳng xuống đất. Từ trong hàm răng gạt ra hai chữ hỗn đản. Sau một tiếng, Trang web này nhanh chóng bị ngừng đứng chỉnh đốn. Thông cáo toàn bộ lưới. Như lại có cùng loại sự kiện phát sinh, nhất định nghiêm trị. Anh hùng sau hy sinh, chẳng lẽ, còn muốn trở thành đại chúng giải trí đối tượng. Mặc dù bọn hắn là anh hùng vô danh, là ẩn thân ở phía sau màn anh hùng, không có cách nào cho bọn hắn vinh dự. Thế nhưng là cũng không thể như thế tùy ý những người kia lung tung bố trí. Thân ở nước Mỹ mễ điểm muốn lần nữa đăng nhập cái trang web, web kia, thế nhưng là, lại phát hiện website đang tại giữ gìn không cách nào vận doanh. Muốn đổi lại cái địa phương, thế nhưng là, lại phát hiện tất cả địa phương, nội dung toàn bộ xét duyệt không qua quan. Mệ điểm tức giận. Còn có hay không ngôn luận tự do. Bất quá cũng không thể tránh được. Sau đó, rứt khoát lại đăng nhập nước Mỹ website. Vẫn là mắng người da đen so sánh qua nghiện. Những cái kia dơ bẩn ra hỏa, liền không nên tới đến trên cái thế giới này. Người da đen nhận kỳ thị, cho nên, mệ điểm đem chính mình trang phục thành một cái người da trắng, tại trên internet máng to người da đen rất có thị trường. Thế nhưng là, vừa mới mắng hai câu. Phanh một tiếng. hắn cửa phòng bị người đánh vỡ, xông tới mấy hát nhân. Một trận loạn côn xuống dưới, mễ điểm bị đánh chết tươi tại trụ sở bên trong. Mễ điểm chết rồi, thế nhưng là, cái kia video truyền bá cũng không có đình chỉ. Thủ hộ giả công ty bảo an, cái công ty này bên trong, âm u đầy tử khí, cao vũ, thăng nghị chính đàm bân mấy người ngồi ở chỗ đó, không thế nào hút thuốc bọn hắn. Giờ phút này tất cả đều phun khói lên, mà lại, trong cả căn phòng, khói mù lợ lờ, đem người sặc mắt mở không ra. Là, bọn hắn sau biết được Dương Đình bị giết tin tức, mà lại, là lấy như thế một loại phương thức bị kết thúc. Bọn hắn quả thực không thể nào tiếp thu được sự thật này. Khóc qua, hận qua, giờ phút này, lại tại mê mang. Sau đó nên làm cái gì? Ta không tin đại ca sẽ chết. Đàm bân lần nữa hít một hơi thật sâu thuốc, chậm rãi phun ra, thanh âm khản khản nói ra. Chúng ta cũng không tin. Thế nhưng là, sự thật ở nơi đó bày biện. Đám người lần nữa trầm mặc. Các ngươi đi nơi nào ta không biết, ta cũng không xen vào, ta sẽ đợi ở chỗ này. Đàm bân dẫn đầu nói. Cao vũ thuốc lá đầu bắp tắt, sau đó nói ra ta cũng thủ tại chỗ này. Thang nghị chính thở hát ra nói ra ta cũng không muốn lại trở lại lấy trước kia loại chém chém giết giết thời kỳ. Bọn hắn cuối cùng quyết định vẫn là tất cả đều lưu lại, về phần lưu lại làm cái gì, hoặc là đang chờ cái gì, bọn hắn không biết. Bọn hắn chỉ biết là, nếu như rời đi, có lẽ cả một đời đều không về được. Nguyệt Thoánh gánh hai ngày này phát hiện tỷ tỷ con mắt đỏ ngầu, làm việc, quả thực không muốn sống, chủ yếu nhất là, bình thường luôn luôn đối với mình sủng ngươi có thừa nàng, gần nhất luôn hướng về phía chính mình nổi giận. Đến tại Càng tỉnh. Vân Ngọc vừa mới đập xong tiết mục, nhìn không được lấy điện thoại cầm tay ra, lần nữa cho Dương Đình gọi điện thoại, thế nhưng là, kết quả lại làm cho nàng thất vọng. Tắt máy. Trường 659, Đòi nợ người. Vân Ngọng có chút thất vọng, đáng yêu trên mặt, tràn đầy ưu hoán. Ngươi không phải nói muốn đi qua theo giúp ta sao? Vì cái gì một mực không có tới, ngươi cái đại lừa gạt. Thế nhưng là, sau đó, liền lại thăm thẳm thở dài một hơi. Đúng lúc này, nàng người đại diện lần nữa đi tới. Ngọng Ngọng, tư đồ đại thiếu, lại mời ngươi đi qua đầu, ngươi có muốn hay không về điện thoại? Người đại diện Điền vũ đối Vân Ngọng nói ra. Điên tỉ, ta không phải nói cho ngươi à, ta sẽ không đi, hắn là ai? ngươi còn không biết sao? bao nhiêu tỷ muội trở trong tay hắn, mà lại lần này ăn cơm, vẫn là tại cái chỗ kia, hắn rõ ràng không có ăn cái gì hảo tâm. nghe nói như thế, Điền Vũ trầm mặc một lát, sau đó nói ra ngươi cũng biết, chúng ta những người này, người ở bên ngoài xem ra phong quang vô hạn, thế nhưng là chính chúng ta biết trong đó khổ. các loại quan hệ đều muốn xử lý tốt, các lộ đại thần đều muốn kính đến, không phải? An tiệt ỏi! ta biết ngươi ở Minh Châu làm quen một đại nhân vật, nhưng là. Cái kia dù sao cũng là Minh Châu, không phải Càng Tỉnh. Ngoài tầm tay với a. Lại nói, Tư Đồ Đại Thiếu sau nhiều lần mời, ngươi nếu là một mực như thế từ chối, chỉ sợ hắn sẽ cho ngươi trời ngáng chân. Thế nhưng là Vân Mộng căn bản bất vi sở động. Điền tỷ, ta biết ngươi vì tốt cho ta, thế nhưng là, ngươi hẳn phải biết ta tính tình, loại chuyện này không có chỗ thương lượng. Về sau, loại chuyện này vẫn là đừng nhắc lại. Nghe được Vân Mộng kiên quyết như thế, Điền Vũ cũng liền không nói thêm lời. Lời nói xoay chuyển, sau đó hỏi, gần nhất, cái kia đại nhân vật có hay không cho ngươi thêm liên hệ. Vân Ngọc trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Ai, nam nhân đều dạng này, bất quá là cầu cái mới mẻ, chờ mới mẻ sức lực qua, lại không được, lúc ấy dấu ngon dấu ngọn, thế nhưng là. Một khi qua sau đó, liền ném sau, căn bản không nhớ ra được. Cho nên, ta khuyên ngươi, vẫn là không cần đầu nhập quá nhiều tình cảm, không phải, cuối cùng gặp nhiều thua thiệt. Điên vũ đối Vân Ngọc lời nói thâm thiên nói ra. Vân Ngộ Tâm vốn là bực bội, bây giờ nghe Điền Vũ lại cho nàng nói những này, trong lòng càng thiền, nhịn không được biến sắc, hướng phía bên trong chạy tới. Điền Vũ nhìn lấy Vân Ngộ bộ dáng, ánh mắt biến hóa, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại dây số. Đại thiếu, ta đã đem nên nói mới nói, có thể thành hay không, liền nhìn nàng nghĩ như thế nào. Ân, biết, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Bên kia truyền tới một thanh âm nam tử. Sau đó. Nam tử kia lần nữa đối nàng hỏi ngươi nói nàng ở Minh Châu nhận biết một đại nhân vật. Tựa như là dạng này, lúc ấy Minh Châu hắc thế lực nhất định phải nàng ngồi tiểu, nàng nhận biết người kia quả thực là đem cái kia hắc thế lực cho san bằng. Điền Vũ nói ra. Thanh âm bên trong vẫn là rất kiên kỵ, dù sao loại này phản bội sự tình nếu là bị người kia biết, chính mình chỉ sợ cũng là sẽ có không thể thiếu phiền phức. Ừm, ta đã biết. Qua mấy ngày ngươi lại tìm cơ hội hảo hảo nói một chút chính là, ừm, được rồi. Điên Vũ sảng khoái hồi đáp, trợ giúp đại thiếu làm đến Vân Mộng đoạt được thù lao, đỉnh nàng đã nhiều năm tiền lương, cái này dụ hoặc, nàng cự tuyệt không được. Một ngày về sau, Dương Đình trụ sở tới một người, một cái khuôn mặt nhăm hiểm, nhìn rất âm u đạo sĩ. Đây chính là tên hỗn đản kia tiểu tử chỗ ở, thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Sau đó, chậm rãi đẩy cửa đi vào. Ngươi tìm ai? Đúng lúc này, Lý Ngọc Nga thanh âm từ bên trong vang lên, đối bên ngoài cái đạo sĩ kia hỏi, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu, đây có phải hay không là ta muốn tìm người? Người tìm ai? Nhìn thấy đạo sĩ như thế, Lý Ngọc Nga trên mặt hiện lên một tia cảnh giác. Dương Đình thế nhưng là ở chỗ này. hắn, Không phải, người tìm nhầm người. Lý Ngọc Nga nhìn thấy hắn ánh mắt, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi, sau đó tranh thủ thời gian nói láo. Người không thành thật. Lao đầu kia là có chút sinh khí, sau đó vậy mà trực tiếp xông vào. Lý Ngọc Nga nhìn thấy hắn xông vào, trong lòng càng thêm cảnh giác. Trực tiếp kích thích ở trong tay cái nút, đây là Dương đỉnh lúc gần đi, ăn bài cho nàng, nói là khẩn cấp trang bị, hiện tại, tại trong tay nàng bị nàng theo vang. Muốn cứu binh sao? Cái đạo sĩ kia lơ đánh nói ra, bất quá căn bản không thèm để ý, sau đó tiếp tục nói để bọn hắn đều đến tốt, dứt khoát lập tức giải quyết. Đang tại thủ hộ giả công ty cao vũ mấy người, sau quyết định lưu lại, hiện tại, mặc dù cũng đắm chìm trong to lớn trong bi thương, nhưng là, tính cảnh giác một điểm không có giảm xuống. Bọn hắn nhận được cảnh báo, mà lại là đến từ Dương Đình trong nhà cảnh báo, cái này khiến trong lòng bọn họ càng mà sống hơn khí. Dương Đình vừa mới xảy ra chuyện, lại có người tìm tới cửa, đây là muốn làm gì? Muốn chết sao? Cao Vũ thang nghị chính mấy người, toàn bộ điều động tất cả đều hướng phía Dương Đình trong nhà tiến đến. Vừa mới đi tới cửa, liền thấy lo lắng đứng ở nơi đó Lý Ngọc Nga. Hắn xông vào, nói là muốn tìm Dương Đình. Muốn đòi nợ. Cao Vũ đám người sắc mặt tái nhợt, Cấp tốc đi vào đến ở bên trong. Giờ phút này đạo sĩ kia đang tại dây rựa diệp uyển. Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Diệp uyển lạnh mặt nói, ngươi chính là dương đình nữ nhân, tiểu tử kia diễm phúc không cạn, Phu nợ vợ trả, thiên kinh địa nghĩa. Xem ra ngươi là chạy bộ. Đạo sĩ nói ra, nợ gì, chờ hắn trở về, tự nhiên sẽ trả lại ngươi. Diệp uyển y nguyên ngồi ở chỗ đó nói ra. Nhìn thấy diệp uyển dáng người, đạo sĩ kia ánh mắt đều tại phóng xạ quan mang. Hắn trở về. Chỉ sợ là không về được. Ngươi không biết sao. Hắn sau chết tại nước Mỹ. Bị một đầu xuất sinh cho nuốt sống. Đạo sĩ nói ra. Ngươi nói bậy. Hắn làm sao có thể đi nước Mỹ. Diệp tuyển nói với hắn lời nói. Căn bản không tin. Ngươi tin hay không cũng không đáng kể. Dù sao, ngươi là muốn thay hắn trả nợ. Đạo sĩ tiếp tục nói. Nơi nào đến đạo sĩ thúi, cũng dám ở chỗ này dương ai. Đúng lúc này, Cao Vũ thang nghị chính mấy người đổi tới. Đối đạo sĩ kia gầm thét. Gào to, đến rất nhanh, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Đạo sĩ lạnh lùng nói ra. Điên đạo sĩ, thừa dịp chúng ta còn không có nổi giận, cho tẩu tử xin lỗi, mau mau cút. Không phải để ngươi đi không ra nơi này. Đàm bân sinh khí nói ra. Các ngươi liền là tiểu tử kia hồ bằng cầu hữu đi. Quả nhiên đều là một số bất nhập lưu gia hỏa. Đạo sĩ ánh mắt khinh miệt. Cao vũ nhìn lấy người này, một bộ mây trôi nước chảy biểu lộ, trong lòng run lên. Sau đó hỏi ngươi là ai? Tại sao không muốn tới nơi này? Ta là người như thế nào, ngươi còn chưa có tư cách biết. Nghe nói trên tay hắn có chút đồ tốt, hẳn là bị các ngươi bảo quản lấy đi, hiện tại lấy ra, ta có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Đạo sĩ nói ra. Muốn chết. Đàm bân đã sớm nhìn lấy hỗn đản không vừa mắt, lại tại nổi nóng, trực tiếp không nói hai lời, huy quyền liền đánh tới. Mới huyền giai trung kỳ mà thôi, liền dám cho ta động thủ, quả nhiên là người không biết không sợ à. Sau đó, đạo sĩ trong tay phất trần nhẹ nhàng bay xuống, cái kia đàm bân vung đến một quyền, liền bị hắn cho đánh bay. Cái kia đàm bân vung đầu nắm đấm liền bị hắn đẩy ra, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Nhìn lấy đàm bân bị hắn hời hợt mở ra, Cao Vũ ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng. chương 660, cùng Long Tổ khai chiến. Nhìn lấy muốn lần nữa đánh lên đi đàm bân, Cao Vũ tranh thủ thời gian ngăn cản, đối cái đạo sĩ kia hỏi trong này có lẽ có hiểu lầm. Thế nào? Các ngươi đây là muốn cầu xin tha thứ sao? Đại ca xưa nay sẽ không tùy tiện kết thủ, có lẽ thật có hiểu lầm. Cao Vũ nói ra, trước mắt người này là cao thủ, bọn hắn những người này căn bản không phải đối thủ. Mà lại nếu như chỉ có chính bọn hắn lời nói, coi như đánh không lại cũng không quan hệ, ghê gớm vừa chết, thế nhưng là, hiện tại bên cạnh còn có tẩu tử, đại ca chết rồi, bọn hắn không hy vọng, tẩu tử sẽ ra chuyện. Không phải, liền xem như đến bên kia, không có mặt mũi gặp mặt đại ca. Hiểu lầm. Hừ. Đạo sĩ cười lạnh một tiếng, hắn đánh chết ta ái đồ, cái này há có thể là hiểu lầm. Nghe được đạo sĩ lời nói, Cao Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là, tiếp tục hỏi không biết ngài ái đồ là. Ngang xoa. Đạo sĩ lạnh như băng từ miệng bên trong tung ra hai chữ, nghiến răng nghiến lợi, thật nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai like ngươi là tên hỗn đản kia sư phụ. Đàm Bân cười lạnh một tiếng nói ra. Muốn ăn đòn. Người kia ánh mắt lạnh lẽo, bắn ra một đạo hàn quang, sau đó Một bàn tay hướng phía đàm bân trên mặt đánh qua. phanh, đàm bân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. hừ, chớ có cho là chính mình là huyền giai, thì ngon, ngươi còn kém xa. Đạo sĩ đối đàm bân lánh đạm nói. Thấy cảnh này, Cao Vũ biết, hôm nay, không có cách nào thiện. Người này tới cửa tới tìm thủ, mà lại là như thế đại thủ. Còn đúng lúc là ở cái này trong lúc mấu chốt. Bọn hắn quả thực trở tay không kịp. Cao Vũ hướng phía các huynh đệ nhìn thoáng qua. Sau đó còn nói thêm cái kia ngang xoa phạm là quốc pháp, ta đại ca cũng bất quá là phụng mệnh phá án, ngài không thể đem thủ nhớ đến trên người hắn. Phụng mệnh phá án? hừ tốt một cái phụng mệnh phá án. Lao tử hôm nay liền để hắn nhìn xem dám xử lý bản tôn án, đến cùng là cái gì hạ chàng? Đạo sĩ trên mặt viết đầy bá đạo. Ngài muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Cao vũ kiên kỵ hắn, cân nhắc đến tẩu tử An uy Nguy, không nguyện ý từ bỏ một điểm cuối cùng cơ hội. Nghe nói như thế. Đạo sĩ cười. Đây mới là các ngươi hẳn là có giác ngộ. Sau đó, nhìn một chút dịp tuyển, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào vụn trộm dâm quang. Phu nợ vợ trả để cho nàng đến ta bên trong quan, cung cấp ta thuốc đẩy ba năm, đến các ngươi, cũng đem tiểu tử kia đồ vật toàn bộ lấy ra, có lẽ, món nợ này là có thể kết. Hôn đàn, đi chết. Bị đánh đến biến đổi đàm bân lần nữa gầm thét, đến những người khác đồng dạng đánh tới. Thế nhưng là, Trên đường sĩ trước mặt vậy mà như là một đứa bé con, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Toàn bộ bị đánh ngã. tẩu tử, lui ra phía sau. Cao vũ hô, sau đó, mấy người nhìn nhau, ba người một tổ, cuối cùng, ba tổ lại hợp thành một cái đại tổ. Ừm, nhìn thấy những người này bộ dáng cái đạo sĩ kia ánh mắt bên trong hiện lên một kia khinh miệt thế nào, muốn bày trận sao. Vậy ta liền nhìn xem các ngươi trận pháp. Tam tài trận. Đây là Dương Đình lúc trước giao cho bọn hắn hợp kích trận pháp. Ba người luân chuyển ra trận, mỗi một tổ lực lượng đều thông qua trận pháp ra chỉ đến cái kia đang tại khai chiến trên thân người. Lúc đầu lực lượng cách xa bọn hắn, đi qua hợp kích trận pháp sau đó, lại có thể trên đường sĩ trong tay, đi mấy hiệp. Không tệ, trận pháp này có chút môn đạo, nhưng là, còn chưa đủ lấy để cho các ngươi lật bản. Hiện tại liền kết thúc đi. Sau đó, đạo sĩ trong tay phất trần lần nữa quét qua, cái kia tam tài trận cấp tốc vỡ tan đến cao vút mấy người, bay thẳng ra ngoài. Không chịu nổi một kích, đạo sĩ lạnh lùng nói ra, căn bản không có đem những này người để vào mắt. "Đi thôi, theo ta đến bên trong quan sinh hoạt, có lẽ ngươi sẽ thích được nơi đó, nếu ngươi biểu hiện tốt đẹp, không chừng còn có thể bàn cho ngươi tốt hơn độ vận." Đạo sĩ ánh mắt nhìn lấy Diệp Uyển, trong lòng đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn tựa hồ từ nơi này, nữ nhân trên người cảm nhận được khác biệt. Loại kia trên thân người khác không cảm giác được khác biệt. "Vương gia, Diệp Viễn lần nữa thanh âm băng lãnh nói ra. Đạo sĩ trong lòng run lên, không hiểu vậy mà cảm nhận được một cỗ sát cơ. Bất quá sau đó liền lắc đầu, người ở đây hắn đều nhìn ở trong mắt, không có người có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhất định là mình quá nhạy cảm. Đạo sĩ bình phục một chút chính mình tâm tình, sau đó tự nhủ, "Đi, theo ta rời đi." Đạo sĩ đưa tay liền muốn hướng phía Diệp Viễn trên tay kéo đi, nữ tử này quá đặc thụ, đến mức hắn đều có chút nhịn không được. Về phần dương đỉnh những vật kia, hắn tin tưởng chạy không được, liền là những người này cũng giống vậy. Dương tay. Đang tại đạo sĩ đưa tay sát na. Ngoài cửa vang lên lần nữa một đạo quát lệnh. Là trung dĩnh, đến ở sau lưng nàng, cũng là long tổ huynh đệ, đồ ngông bọn người ở tại sau lưng, nhìn lấy đạo sĩ này, ánh mắt bên trong lên cơn giận dữ. Cái này hôn đàn, cũng dám thừa dịp huấn luyện viên không tại, đến nơi đây dương ai. Nơi này là trọng địa, những người khác không được tự tiện xâm nhập. Trung Dĩnh lạnh lùng nói ra. Đạo sĩ nhìn thấy Trung Dĩnh tiến đến, trên mặt treo tức càng dày đặc hơn ngay cả bọn hắn đều ngăn cản không được ta, các ngươi còn muốn ở chỗ này chịu chết sao? Thế nhưng là Trung Dĩnh căn bản bất vi sở động. Đây là Long tổ gia thuộc người nhà, ngươi dám động nơi này, là muốn cùng Long tổ khai chiến sao? Cùng Long tổ khai chiến? Ha ha ha, tiểu nữ hoa, khẩu khí không nhỏ à, phùng lao đầu dám nói chính mình đại biểu Long tổ, ngươi dám không? Đạo sĩ trên mặt tựa hồ mất kiên trì. Sau đó nhìn lấy Trung Dĩnh nói ra thửa dịp ta còn không có đại hỏa, mau mau cút, nên lăn là ngươi. Trung Dĩnh gầm thét, nơi này là Dương Đình nhà, nơi này có Dương Đình người nhà, tại hắn thân ở nước Mỹ thời điểm, nàng rút không được gì, hiện tại, nếu là ở trước mắt lại bị người cho pha trộn, vậy liền thật sự là ấy nãy cả đời. Theo nàng thanh âm rơi xuống, phía sau hắn người, tất cả đều móc ra vũ khí mình, đối đạo sĩ công kích. Lại tới đây ai nhiều không sợ chết. Đạo sĩ nói ra. Nghe nói xoa nhi bỏ mình, các ngươi cũng có phần, vậy liền thuận đường đem nợ nần trả đi. Sau đó, phất trần vẫy một cái, trung dĩnh mấy người cảm giác một đạo đại lực hướng phía chính mình đánh tới. Sau đó, thân thể, liền không bị khống chế bay ra ngoài. Không tới một phút thời gian, trung dĩnh mấy người, liền đã bị quét xuống trên mặt đất. Hừ! Không biết tự lượng sức mình. Đây chính là Long Tổ sao? Quả thực không chịu nổi một kích. Đạo sĩ cười lạnh. Là ai nói Long Tổ không chịu nổi một kích? Đúng lúc này một đạo băng lánh bên trong mang theo thanh âm phẫn nộ vang lên, từ ngoài cửa đi đến. Người tới cao lớn uy mãnh tiếng như hoành trung, thế nhưng là, giờ phút này, lại con mắt xích hồng, trên mặt có đẻ nén không được nộ khí. Đạo sĩ trong lòng run lên, trên mặt loại kia ai cũng trướng mắt biểu lộ rốt cục biến mất, nhìn lấy người tới, nhịn không được hỏi ngươi là ai. Ta chính là ngươi mới vừa nói những cái kia không chịu nổi một kích long tổ người. ngươi là long tổ phòng chữ địa thành viên. Đạo sĩ hỏi. ngươi có ý kiến? Hạng vũ nhìn lấy hắn hỏi, đạo sĩ bị sặc một cái, bất quá, trên mặt lại so vừa rồi những cái kia tốt hơn nhiều, đưa tay ôm quyền đối hắn nói ra tại hạ bước lao sơn Bạch Vân Quan quan chủ Bắc Vân. Lao tử nhốt ngươi là Bạch Vân Quan vẫn là Hắc Vân Quan, dám đến nơi này dừng oai, lao tử liền phá hủy. Hạng vũ cả giận nói, sau đó, cực đại nắm đấm hướng phía Bắc Vân trên mặt đánh tới. Trường 661, thọ cong vỏ vẽ ổ. Huấn luyện viên vừa mới qua đời, những này vương bắt đồ chơi liền dám ra đây. Thật sự là muốn chết. Hạng Vũ là phòng chữ địa thành viên, nhưng cùng Bắc Vân vẫn là có rất lớn trinh lệnh. Giờ phút này, dù cho là toàn lực xuất kích, nhưng là, cũng không có có thể lấy được bao lớn chiến quả. Bắc Vân trên mặt lần nữa hiện ra tiếu dung, đối hạng Vũ nói ra người mặc dù có chút bản sự, nhưng là ở trước mặt ta, còn chưa đáng kể. Hiện tại rời khỏi, không cần trôi lần này vũng nước đủ, đối với ngươi không có chỗ tốt, náo sợ, đến lúc đó mọi người trên mặt rất khó coi. Hạng Vũ là Long tổ phòng chữ điệu thành viên, mặc dù Long tổ thực lực, nhưng là phòng chữ điệu lại là một cái khác loại, bên trong vẫn còn có chút cao thủ, một cái đối chiến, có lẽ hắn có nắm chắc, nhưng là một khi bị vây công, hắn cũng chỉ có chờ chết phần, cho nên dạng này người có thể không đắc tội, hắn lại là không nguyện ý đắc tội tốt. Ngươi đây là đang cầu xin tha thứ sao? Hạng Vũ lạnh lùng nói ra. Nghe nói như thế, cái đạo sĩ kia sắc mặt lúc thì đỏ, cái này mặc dù không phải cầu xin tha thứ nhưng là là thỏa hiệp đáng tiếc ngươi phải chết hạng vũ cười lạnh sau đó lại đấm một quyền hướng phía bắc vân trên mặt đập tới hừ không biết tốt xấu cho là ta trả lẽ lại sợ ngươi bắc vân lạnh lùng hắn sau làm thỏa hiệp thế nhưng là người ta căn bản không nể mặt mũi hắn làm gì liếm lấp mặt lại đến ghe gớm một hồi đem hắn chế phủ thủ hạ lưu tình liền tốt phất chân quét qua phổ thông một thanh thiết phiến quét tới một cô gió lạnh đánh tới hạng vũ trên mặt đều lưu lại vết máu Như thế nào? Hiện tại rút đi, ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Hừ. Hạng Vũ hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, lại là một đạo cười lạnh từ bên ngoài vang lên. "Hạng Vũ, ta khinh bị ngươi, thật cho huấn luyện viên mất mặt. Ngay cả cái đạo sĩ thúi đều đánh không lại." Sau đó, từ bên ngoài tiến đến một cái, hai cái, ba cái, một đám. Tròe Nũ ạ Toại Bắc Vân cảm giác mình đau cả đầu, lần này là thọc Long tổ ông vỏ vẽ ổ sao? Vậy mà đến như vậy nhiều người. Mà lại, mỗi người, đều là địa giai tu giả. Đều có địa giai tu vi, có ít người tu vi, thậm chí là trên mặt đất giai đỉnh phong. Trung Dĩnh nhìn lấy những người này cũng ngây ngẩn cả người. Long Tổ Tam Thập Lục Thiên Cương. Là, đây là bọn hắn tại Mỹ nước cùng Dương đỉnh dục huyết phân chiến chiến hữu. Đến Dương đỉnh đồng dạng là bọn hắn huấn luyện viên. Hiện tại, vậy mà tất cả đều đến rồi. Cái này lỗ mùi châu có chút bản sự, khó đối phó. Hạng Vũ đối mọi người nói, không phải là không tốt đối phó, là chính ngươi quá phế đi, ngay cả người như vậy đều không chiến thắng được. Thiết Ngưu tại sau lưng không cam lòng nói ra. Ngươi ngưu bức, ngươi lên. Hạng Vũ bị hắn nói có chút tức giận. Ta lên liền ta lên. Thiết Ngưu nói ra. Sau đó, hướng phía cái kia Bắc Vân đi qua đi qua. Các vị, các hạ là bước lao sơn bạch vân quan quan chủ Bắc Vân, ta muốn cùng các vị có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Bắc Vân nói ra. Hiểu lầm. Ừ. Ngươi dám tìm huấn luyện viên phiên phức, cái này không có hiểu lầm. Hôm nay ngươi phải chết. Thiết Ngưu lãnh đạm nói. Chỉ địa vi cương, hoa địa vi lao. Thiết Ngưu đột nhiên hét lớn. Sau đó, đỏ màu vàng địa mạch xuất hiện, như là từng con rồng lớn. Như là một con rồng lớn xuất hiện, trong nháy mắt đem nơi này khóa lại. Bác Vân không biết cái này đỏ màu vàng siềng xích uy lực, vậy mà đụng một cái. Sau đó, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, bác Vân cánh tay bị tạc ra máu. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Lao tử đánh liền là ngươi, dám đôi vấn luyện viên ra tay, ngươi nhất định phải chết. Thiết Ngưu lãnh đạm nói. Sau đó một quyền đoành kích ra ngoài. Một tiếng nột ngạt thanh âm truyền đến, Thiết Ngưu nắm đấm cùng Bắc vân đụng vào nhau. Thiết Ngưu bị đánh liên tiếp lui ba bốn bước mới tính dừng lại. Ngươi như bước, không phải cùng dạng bị đánh sao. Hạng vũ ở bên cạnh cười khẩy nói. Ít mẹ nó nói nhảm. Đánh chết cái này bốn. Thiết Ngưu gầm thét, sau đó Hạ Vũ mấy người tất cả đều cùng một chỗ đối Bắc Vân công kích. Mặc dù không có mượn nhờ tinh thần chi lực, nhưng là đối phó Bắc Vân cũng đầy đủ. Di Hình hóa vị, lại anh hét lớn. Tại Bắc Vân còn không biết xảy ra tình huống gì thời điểm, đã đem hắn cho mang theo ra ngoài. Đây là huấn luyện viên phòng ở, bọn hắn đến yêu quý. Bắc Vân nhìn lấy những người này, thậm chí ngay cả bắt đầu tay tới đối phó chính mình, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Muốn chạy trốn, thế nhưng là căn bản không có cơ hội, vừa mới đứng không vững. Hạng Vũ nắm đấm sâu đánh tới. Trấn Thiên háng địa. Cái kia chán ghét đỏ ánh sáng màu vàng xuất hiện lần nữa, hắn muốn tránh ra, thế nhưng là còn không có nhảy xa. Vậy mà một đạo thủy lãng đánh tới. Bài Sơn Hải Đạo. Bắc Vân bị đánh ngất xỉu đầu chuyển hướng, đã không có sức hoàn thủ. Đây là hợp kích trận pháp, đến những cái kia sắp xếp trận người thực lực cũng đều cùng mình không kém nhiều, hiện tại hắn chỉ có bị đánh phần. Ta nghĩ trong lúc này có hiểu lầm. Bắc Vân đang tránh né khoảng cách Chật vật không chịu nổi đối mọi người nói, "Hiểu lầm em gái ngươi." Chết. Bài Sơn Hải đảo. lại là một trận công kích. Bác Vân trực tiếp bị đánh bay, lần nữa rơi ầm ầm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, những người này ở đây hạ tử thủ, bọn hắn vậy mà tại hạ tử thủ. Các ngươi dạng này không sợ phía trên truy tra sao?" Bác Vân đối bọn hắn chất vấn. Hừ, thả ngươi mới có thể bị phía trên truy tra." Chết. Phanh, lại là một quyền, trung điệp đánh vào Bác Vân trên người. Ta sai rồi, ta không nên tới nơi này. Bác Vân đối đám người cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dám khi nhục huấn luyện viên, chết. Mấy người lần nữa hợp kích, trong tay một điểm không có lưu tình, dạng này công kích nếu là rơi vào trên người hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bác Vân khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Dương tay. Đúng vào lúc này, một thanh âm lần nữa trong sân vang lên. Lương Vân. Cái kia cùng bạch gia quan hệ rất gần, nhiều lần muốn đưa Dương Đình vào tử địa người. Giờ phút này, hắn chậm rãi đi tới. Đến sau lưng hắn, thì đi theo một số người mặc quân phục người, nhìn không ra là cái gì số hiệu. Lương Cục Trưởng, cứu ta, nhanh mau cứu ta. Bác Vân đối Lương Vân cầu cứu. Lương Vân hướng phía chỗ của hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Người tốt xấu cũng là địa giai đỉnh phong, hoa hạ đếm lây cao thủ, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này, còn có hay không một điểm cao thủ bộ dáng. Nếu là bình thường, Lương Vân nói như vậy, Bắc Vân đoán chừng biết khịt mũi coi thường, thậm chí chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể nghe, bởi vì, đây là hắn cây cỏ cứu mạng, hắn có thể cảm giác được, nếu là không có người ngăn cản, hắn sẽ bị những này lòng tổ thành viên đánh chết tươi ở chỗ này. Lương Cục trưởng, Bắc Vân còn muốn lên tiếng, lại bị Lương Vân cho ngăn trở. Lương Vân chậm rãi chuyển hướng hạng vũ bọn hắn. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tại sao phải xuống tay với hắn? Chúng ta ở chỗ này làm gì liên quan gì đến ngươi? Hạng vũ tự nhiên biết Lương Vân, cái gọi là người hộ đạo giám sát viên, kỳ thật liền là những môn phái kia cùng chính phủ người liên lạc. Bình thường ra hỏa này không ít cho bọn hắn chơi ngang chân, hiện tại, hắn tự nhiên đối Lương Vân không có cảm tình gì. Làm cản, Lương Vân giận dữ.